Này tính cái gì? Chúng ta chính là người một nhà A. Triệu Mỹ chân không nghĩ tới cuối cùng tới bỏ đá xuống giếng chính là chính mình thân nhân, không thể tin được lẩm bẩm tự nói. Triệu gia phụ tử không kiên nhẫn quét nàng liếc mắt một cái, xài bước vào phòng, chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến tranh chấp thanh âm, chẳng được bao lâu diêu lão đầu nhi đã bị tức giận đến lớn tiếng hò khăn lên. Nương, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết sao? diêu cẩm tú vừa rồi bị dọa đến không dám nói lời nào. Lúc này lại vẫn là nhịn không được lo lắng ghé vào triệu mị chân bên người hỏi. Nghe được chính mình nữ nhi thanh âm, triệu mị chân lập tức phục hồi tinh thần lại, bắt lấy tay nàng nói, ngươi không phải còn có lý công tử sao? Đi tìm lý công tử hỗ trợ, hắn sẽ nguyện ý giúp ngươi. Nương, ngươi lại không phải không biết, khoảng thời gian trước bắt đầu hắn liền không muốn lý ta, ta. Đều khi nào, ngươi còn nghĩ này đó? Ngươi cho rằng nhà chúng ta về sau còn có thể hảo sao? Hiện tại không cho chính mình tìm xem được ra. Về sau nói không chừng liền đem người cấp bán. Triệu Mỹ Trân túm diêu cẩm tú hướng trong phòng đi, ngoài miệng còn đang nói dọa người nói. Triệu Mỹ Trân nỗ lực giúp diêu cẩm tú trang điểm một phen, tuy rằng không bằng trước kia tới minh diễm động lòng người, lại cũng còn xem như chỉnh tề có thể xem. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại chỉ còn lại có này một cái đường ra. Đưa diêu cẩm tú ra cửa thời điểm, Triệu Mỹ Trân còn không quên bắt lấy tay nàng cường điệu. Phần 116, chương 116 Châu Đáo Dương chuyện cũ năm xưa. Nương, ngươi không hận bọn họ sao? Trên đường trở về, Diêu Cẩm Thi kéo dì Mỹ Anh cánh tay hỏi. Dì Mỹ Anh nghe vậy thở dài, như thế nào sẽ không hận đâu? Bất quá ta càng hận hại chết cha ngươi Diêu Tinh Phú, đến nỗi Diêu gia hai vợ chồng già, bọn họ bất công ta cũng hận, bọn họ lương bạc vô tình ta cũng hận, chính là hiện tại bọn họ đã đã chịu trừng phạt, ta lại có thể làm cái gì đâu. Ta sẽ không tha thứ bọn họ, nhưng là cũng làm không tới bỏ đá xuống giếng sự tình, ta tưởng, chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt. Chính là đối bọn họ lớn nhất trừng phạt đi. Ngươi là nhìn đến ra ra mới như vậy tưởng đi. Ngươi vừa rồi đi thời điểm là muốn làm cái gì đâu. Diêu Cẩm Thi cảm thấy vừa rồi dì Mỹ Anh trước sau cảm xúc biến hóa rất lớn. Tuy rằng nàng rất thưởng thức nàng làm này hết thảy, Bất quá vẫn là tò mò nàng là nghĩ tới cái gì. Dì Mỹ Anh nghe vậy cười khổ một chút. Kỳ thật ta mới vừa nhìn đến Diêu Trần Thị ở cửa nhà nháo sự thời điểm. Lòng ta là thực tức giận. Ta cho rằng nàng tới nơi này chỉ là vì không cho chúng ta quá sống yên ổn nhật tử. Cho nên ta vừa rồi liền suy nghĩ, ta muốn khống chế bọn họ, làm các nàng ngoan ngoan nghe lời. Bọn họ không phải thiếu bạc sao. Chúng ta có thể dựa theo chúng ta tâm tình mỗi tháng cho bọn hắn một ít bạc, sẽ không nhiều đến làm cho bọn họ đi làm chuyện xấu, lại có thể làm cho bọn họ sống được đi xuống. Như vậy thời gian dài, bọn họ phàm là muốn bạc, nhất định phải nghe chúng ta nói. Cứ như vậy, có lẽ phải tốn phí một ít bạc. Nhưng là chúng ta nhật tử cũng có thể quá đến thư thái một ít. Hào thủ đoạn A. Diêu Cẩm Thi nghe vậy đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mau đừng nói nữa, ta cũng là khó thở mới có thể như vậy tưởng. Lại nói tiếp bọn họ hiện tại đã đủ khó. Chúng ta về sau mỗi người sống cuộc đời riêng liền khá tốt. Không cần thiết nháo thành dáng vẻ kia. Ai biết làm như vậy về sau sẽ có cái gì phiền toài đâu. Dì Mỹ Anh có chút ngượng ngùng vầy vây tay, theo sau lại đi theo cảm khái. Thấy dì Mỹ Anh cảm xúc có chút hạ xuống. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ nói, ngày mai chính là tân yên, chúng ta không nghĩ những cái đó, ngẫm lại chúng ta sinh ý không hảo sao. Còn cô à, năm nay ăn tiết chúng ta muốn đi bãi phỏng bài gia. tân y phục tuy rằng làm tốt, nhưng là chúng ta còn không có tuyển trang sức đâu. Nhưng đừng lung tung mua đồ vật, ta trang sức liền đủ dùng. Bị Diêu Cẩm Thi nói rời đi lực chú ý, Dì Mỹ Anh vỗ tay nàng khuyên đủ. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, ta cũng chưa nói muốn mua à, ngươi quên mất. Nhà chúng ta còn có như vậy nhiều phủ đuổi trần trang sức đâu, cùng với làm vài thứ kia đặt ở trong dương là thôi, không bằng chúng ta chọn vài món lấy ra tới mang. Này thích hợp sao? Di Mỹ Anh có chút khẩn trương, vài thứ kia lai lịch không rõ, lại là tướng công sinh thời cố ý giấu đi, cứ như vậy tùy tiện lấy ra tới đeo có thể hay không không tốt. Diêu Cẩm Thi biết nàng suy nghĩ cái gì, đồ vật vẫn luôn đặt ở nơi đó cũng không phải chuyện này nhi, tất cả đều lấy ra tới lại sẽ bị người hoài nghi không bằng chọn vài món không thấy được lấy ra tới đeo đến lúc đó tìm một cơ hội đi cửa hàng bạc hỏi một chút là được diêu cẩm thi đồng dạng đối diêu tĩnh khang kia bút tài phú tò mò nhưng là liền như vậy buồn vừa không dám chi tiêu cũng luyến tiếc vứt bỏ tóm lại không phải biện pháp còn không bằng lộ ra điểm nhi sơ hở tới nói không chừng ai là có thể cho bọn hắn cung cấp điểm nhi manh mối đâu di mỹ anh nói bất quá diêu cẩm thi chỉ có thể tùy ý nàng lôi kéo đi tới nàng phòng mẹ con hai cái cố sức nâng ra cái dương sau đó đóng cửa lại ở trong phòng bắt đầu tìm kiếm trong dương nhìn qua điệu thấp trang sức diêu cẩm thi nhảy ra trong dương một cái nhìn qua có chút cổ xưa kim thoa tuy rằng kim thoa đã có chút phát tám, nhưng là thoa trên đầu một con dương cánh bay cao con bướm lại như cũ rất sống động nhẹ nhàng vừa động toàn bộ con bướm liền đi theo động lên phảng phất thật sự giống nhau cái này kim thoa thủ công cũng thật tinh tế lấy ra tới đi cửa hàng bạc xử lý một chút khẳng định cùng tân giống nhau không bằng lấy ra tới tặng lễ đi đưa cho tiểu cô nương khẳng định thích Này Chi Kim Thoa nhìn qua tựa hồ là vàng dòng chế tạo, nhưng là bởi vì chỉnh thể tiểu xảo tinh xảo, đảo cũng không dùng được nhiều ít vàng, hơn nữa thủ công tiêu phí hẳn là có thể giá trị 100 lượng bạc tả hưu, lấy ra tới làm quý trọng lễ vật đưa ra đi đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Di Mỹ Anh nghe vậy nhìn qua, vừa thấy đến này Chi Kim Thoa liền ngây ngẩn cả người, thuận tay lấy lại đây nhìn trong chốc lát sau nói, này Chi Kim Thoa ta nhớ rõ, vẫn là ngươi ba tuổi thời điểm cha ngươi mua cho ngươi. Lúc trước cha ngươi mang ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm, ngươi đều nháo muốn mang này chi kim thoa, cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, chấn trên người đều biết cha ngươi nhất sủng nữ nhi. Nga, ta nhớ ra rồi, lúc ấy có người nói quá này chi kim thoa rất là quý báu, cha ngươi còn sinh khí, cùng nhân ra cái cỏ nói đây là mạ vàng. Bất quá sau lại cha ngươi liền không được ngươi mang đi ra ngoài, lúc sau giống như liền ném, ngươi vì này chi kim thoa còn khóc náo loạn vài thiên đâu. Còn có loại sự tình này chính là mấy thứ này còn không phải là cha chính mình giấu đi sao? chẳng lẽ nói lúc ấy kỳ thật là cha đem này chi kim thoa ẩn nấp rồi kia sau lại đâu? vì cái gì lại sẽ có nhiều như vậy châu đáo trang sức? này chi kim thoa là diêu cẩm thi từ đáy hòm nhảy ra tới, nói cách khác này chi kim thoa hẳn là so mặt khác trang sức sớm hơn bị bỏ vào tới. ngươi nói có thể hay không cha ngươi sau lại kỳ thật cũng thường xuyên cho ngươi mua các loại trang sức, nhưng là mua trở về lại không có đưa cho ngươi mà là trộm tảng tới rồi cái dương này. Dì Mỹ Anh nỗ lực ý đồ nghiền ngẫm riêu tính khang tâm tư. Chính là này nói không thông à, thân cha cấp nữ nhi mua trang sức lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình, vì cái gì muốn lén lút làm đâu. Không chi nếu là mua cho ta, vì cái gì không đưa cho ta đâu. Có lẽ cha ngươi không nghĩ tỏ vẻ giàu có, không nghĩ làm người biết nhà chúng ta có tiền. Không nghĩ quá tỏ vẻ giàu có ta có thể lý giải, chính là gạt chúng ta là có ý tứ gì. Nói như vậy lên, Còn có kia hơn 2.000 lượng bạc đâu? Nếu là chúng ta quy quy củ củ kiếm tiền, vì cái gì muốn giấu đi? Ngươi là nói, cha ngươi khả năng làm cái gì nhận không ra người sự tình? Cái gì nhận không ra người sự tình có thể kiếm nhiều như vậy bạc đâu? Chẳng lẽ cha ta kỳ thật là sân phỉ? Hoặc là đạo tặc? Diêu Cẩm Thi càng nghĩ càng nói chuyện không đâu. Dì Mỹ Anh nghe vậy giơ tay chụp một chút nàng đầu, ngươi nói cái gì đâu? Cha ngươi cả đời nhất quy củ thành thật. Sao có thể sẽ làm cái loại này thương thiên hại lý sự tình? Hắn làm như vậy nhất định là có khổ chung. Cả đời quy củ thành thật còn ẩn giấu nhiều như vậy bạc. Diêu Cẩm Thi bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Dì Mỹ Anh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng có chút buồn trồn, chẳng lẽ trượng phu của nàng thật sự đã làm cái gì nhận không ra người sự tình? Ta cảm thấy đi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu này đó thật sự đều là tiền tài bất nghĩa, kia chúng ta nói không chừng đã sớm bị người theo dõi. Chính là này một năm tới chúng ta không cũng quá đến an an ổn ổn sao. Này nói cách khác này đó bạc khẳng định đều là cha, đến nỗi như thế nào tới, chúng ta lại chậm rãi điều tra hảo. Sợ gì Mỹ Anh quá mức lo lắng, Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ mở miệng an ủi. Thà tin tưởng cha ngươi. Cũng không biết gì Mỹ Anh có hay không nghe đi vào Diêu Cẩm Thi nói, cuối cùng nắm chặt nắm tay kiên định nói. Diêu Cẩm Thi thấy thế cũng không hề nói cái gì, đem con bướm kim thoa thả lại trong giường. Lại lấy ra hai kiện điệu thấp không thấy được cây châm tới, mẹ con hai cái một người một chi, chờ thêm xong năm, ta cầm cái này đi cửa hàng bạc làm nhân gia hỗ trợ nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì manh mối, không cần quá lo lắng. Phần 117 Chương 117 trừ tịch tân niên Đêm giao thừa đón giao thừa, người một nhà nói lên này đó bạc cùng châu báo hẳn là xử lý như thế nào. diêu Văn Bách cảm thấy tuy rằng diêu tĩnh khang che giấu mấy thứ này tồn tại, nhưng là hắn nhất định là có hắn khổ chung. Đến nỗi bạc châu đáo bản thân, khẳng định là đứng đắn lai lịch. Di Mỹ Anh không thể nói cái gì đạo lý tới, nhưng chính là kiên quyết tin tưởng nhà mình tướng công sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình. Người một nhà đều nguyện ý tin tưởng Diêu Tĩnh Khang, Diêu Cẩm Thi cũng không dám nói cái gì, nàng không có cùng Diêu Tĩnh Khang ở bên nhau tự mình ở trung quá, nhưng là nàng biết ở nguyên chủ trong ý thức, Diêu Tĩnh Khang là cái từ phụ. Nếu bạc cùng châu đáo đều là chúng ta, vậy các ngươi chuẩn bị sạch như thế nào lớn như vậy một số tiền Cha ngươi mổ có thể hảo hảo tu một tu, trước kia trong nhà không có gì bạc, mồ kiến không tốt, chúng ta nhật tử qua đến hảo, cũng không thể ủy khuất cha ngươi. di Mỹ Anh dẫn đầu đã mở miệng. Diêu Cẩm Thi nghe vậy gật gật đầu, theo sau lại nói, nhưng kia cũng hoa không được nhiều như vậy bạc đi. Dư lại đâu? Dư lại liền tồn đứng lên đi, nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu bạc hoa, này đó tồn về sau cho người ca cưới vợ. di Mỹ Anh không phải cái có giã tâm người. Suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cái gì phải tốn bó lớn bạc địa phương. Ca ngươi đâu? Có hay không cái gì muốn làm sự tình? Ta a, ta là có chút muốn đi du học, bất quá ném xuống ngươi cùng nương hai người ở nhà ta cũng không yên tâm, vẫn là thôi đi. Diêu Văn Bách nói có chút ngượng ngủng, cuối cùng chính mình cho chính mình phụ quyết. Muốn ta lời nói, bạc đặt ở tiền trang là chết, không bằng lấy ra tới làm điểm nhi sinh ý, nói không chừng còn có thể kiếm càng nhiều bạc đâu. Thấy bọn họ hai cái đối này đó bạc đều không có cái gì ý tưởng, Diêu Cẩm Thi lo chính mình lại nói tiếp. Di Mỹ Anh nghe vậy nhìn về phía nàng, có chút khó hiểu, nhà chúng ta sinh ý hiện tại không phải khá tốt sao? Còn Cần Hoa như vậy nhiều bạc sao? Ngươi muốn làm điểm nhi mặt khác sinh ý. Diêu Văn Bách nhưng thật ra lý giải Diêu Cẩm Thi ý tứ, bất quá lại không biết nàng muốn làm gì. Đúng vậy, phía trước Hạ Công Tử nói lên mở tiểu lầu sự tình không biết các ngươi còn có nhớ hay không. Ta cảm thấy khai cái tiểu lầu chủ ý không tồi, có lẽ có thể thử xem, không biết các ngươi thấy thế nào. Diêu Cẩm Thi là thật sự có cái này ý tưởng, bất quá này dù sao cũng là trong nhà đại sự, Tổng muốn trưng cầu một chút bọn họ ý kiến. Dì Mỹ Anh có chút không quá có thể lý giải, chúng ta này một nhị sinh ý làm hảo hảo, làm gì muốn đi mở tiểu lầu a? Khai một cái tiểu lầu cũng không phải là đùa giỡn, chúng ta cũng sẽ không. Một nhị sinh ý về sau sẽ càng làm càng lớn. Hơn nữa ngươi lại đáp ứng rồi huyện lệnh muốn tổ chức thương hội, tiểu lầu sự tình ta sợ ngươi cố bất qua tới a Diêu Văn Bách nhưng thật ra không phản đối Diêu Cẩm Thi đem sinh ý làm lớn hơn nữa, chính là có chút lo lắng nàng đến lúc đó quá mệt mỏi. Chuyện này Diêu Cẩm Thi là nghĩ tới, thương hội sự tình cấp không tới, hơn nữa ta cũng có Vinh Phong Huynh đệ hai cái tới giúp ta, hơn nữa chuyện này sau lưng là huyện lệnh đại nhân trong lưng, hẳn là sẽ không có cái gì khó khăn. Đến nỗi tiểu lầu sao, chỉ cần lấy ra bạc tới nói vậy rất nhiều chuyện cũng không cần tự mình đi làm ta cảm thấy ta còn là có thể ứng phó nếu ngươi quyết định ta đây duy trì ngươi thấy diêu cẩm thi đã cẩn thận suy xét qua diêu văn bách nghị nghị quyết định duy trì nàng lúc trước trong nhà nhật tử không hào quá cũng là vì diêu cẩm thi mới có thể hào lên như vậy hiện tại nàng đã có muốn làm sự tình hắn cũng không lý do ngăn cản nàng đến nỗi những cái đó bạc xem diêu tính khang ý tứ vốn dĩ chính là để lại cho diêu cẩm thi hắn liền càng không có tư cách phản đối nếu các ngươi huynh mội hai cái đều quyết định ta đây cũng duy trì ngươi thấy diêu văn bách cũng tỏ thái độ dì mị anh nghị nghị cũng tỏ vẻ duy trì bất quá nếu là có cái gì yêu cầu ta làm ngươi chỉ lo cùng ta nói giúp ngươi làm điểm nhi việc ta còn là có thể hành ta chỉ là có quyết định này đến nỗi khi nào bắt đầu làm chuyện này ta cũng không quá tường hảo diêu cẩm thi nguyên bản chỉ là tưởng tượng một chút sạch như thế nào những cái đó bạc cho nên mới nói như vậy không nghĩ tới bọn họ hai người đều như vậy duy trì chính mình Trong lúc nhất thời nàng nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ diêu cẩm thi lại bổ sung nói, bất quá nói thật ra, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể dùng này đó bạc mua chút ruộng tốt, đến lúc đó mặc kệ là mướn đứa ở vẫn là cho thuê ruộng đi ra ngoài đều là ổn kiếm không bồi chuyện tốt. Tại đây loại thời điểm, kinh thương tự nhiên là tới tiền nhanh nhất biện pháp, nhưng là thổ địa lại là căn bản. Có bạc liền có thể phong ngưa chú đáo, mua đồng ruộng nói, liền tương đương với chính mình trong tay có lương thực, tục ngữ nói đến hảo trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt sao. Cái này ý tưởng nhưng thật ra cũng không tồi, nhà chúng ta hiện tại cái gì cũng tốt, chính là liền một mẫu đất đều không có. Ta xem những cái đó gia đình giàu có cũng là sẽ mua đất, chúng ta nếu là có thừa lực, cũng có thể mua. Nói lên mua đất, Di Mỹ Anh rõ ràng so vừa rồi muốn càng tán đồng cái này ý tưởng. Mua đất cũng là cái không tồi ý tưởng. Ca về sau phải đi khoa cử chiêu số, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể nhiều kiếm điểm bạc, về sau đi theo ca đi kinh thành. Nếu có thể ở Kinh Thành mua cái tòa nhà, vậy quá tốt đẹp. So sánh dì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách lược hiện thiếu thôn sức tưởng tượng, Diêu Cẩm Thi chỉ là trong nháy mắt lại nghĩ tới càng nhiều. Một buổi tối qua đi, Diêu Cẩm Thi nói ba hoa trích tròe, thật giống như nhà bọn họ thật sự có dùng không hết bạc giống nhau. Dì Mỹ Anh tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng chỉ là nghe Diêu Cẩm Thi nói như vậy, nàng cũng cảm thấy sinh hoạt tràn ngập tốt đẹp, nói không chừng về sau thật sự có thể quá thượng Diêu Cẩm Thi nói cái loại này nhật tử ngày hôm sau là đại niên mùng một dựa theo tập tục là phải đi thân thăm bạn dĩ vãng ngày này bọn họ đều là đi trước diêu ra chúc tết theo sau lại bái phòng thân hữu chính là lúc này đây dì mỹ anh không có đi diêu ra diêu cẩm thi huynh mội hai cái nhưng thật ra đi đã bái cái năm bất quá cũng thực mau trở về tới lúc sau dì mỹ anh ở nhà chiêu đãi tới chúc tết người diêu cẩm thi tắt mang theo diêu văn bách đi bái phòng tề tiên sinh cấp tề tiên sinh chúc tết chúc ngài ở tân một năm thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý Diêu Cẩm Thi vừa thấy đến đông đủ tiên sinh liền ngoan ngoãn nói cắt tường lời nói. Diêu Văn Bách cũng đi theo hành lễ, gặp qua tề tiên sinh, cấp tiên sinh chúc tết, chúc tiên sinh ở tân một năm mọi chuyện hài lòng, đều là hảo hài tử, mau đứng lên đi. Đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi, nhưng đừng chê ít. Tề tiên sinh cười tủm tỉm nhìn hai huynh muội, quay đầu từ hạ nhân trong tay tiếp nhận hai cái túi tiền. Diêu Cẩm Thi bắt được túi tiền trang năm cái kim con thỏ, là dùng vàng dòng chế tạo thỏ con tạo hình, tiểu xảo đáng yêu nàng thực thích, mà Diêu Văn Bách bắt được túi tiền khinh phiêu phiêu, mở ra vừa thấy thế nhưng là một thiên tể tiên sinh chính mình viết văn chương. Diêu Văn Bách cầm túi tiền tay kích động run rẩy, đây là nhiều ít học sinh nằm mơ đều muốn lễ vật a. Diêu gia tiểu tử ta nhìn không tuổi, về sau nếu là có cái gì vấn đề, có thể tới tìm ta. Lão phu tuy rằng không dạy học sinh rất nhiều năm, nhưng là giúp ngươi nhìn xem văn chương vẫn là có thể. Tề tiên sinh nhìn đến Diêu Văn Bách vẻ mặt kích động, liên lút giâu cười tủm tỉm bỏ thêm một câu kia học sinh liền trước cảm tạ tiên sinh có thể được tề tiên sinh chỉ điểm kia đối với diêu văn bách tới nói là nhiều ít bạc đều không đổi cơ hội diêu cẩm thi thấy thế trong lòng cũng thập phần cao hứng mặc kệ tề tiên sinh làm này đó có phải hay không xem ở nàng mặt mũi thượng cái này tình nàng là phải nhớ học sinh cũng tới cấp tiên sinh chúc tết bên này diêu văn bách vừa mới đứng lên hạ nguyên tề liền từ bên ngoài đi đến phần một trăm mười tám chương một trăm mười tám bị xem nhẹ bảo dương Gần nhất ngươi cây trầm đều thực độc đáo sao Ở tề tiên sinh bên kia hàn huyên trong chốc lát sau Tề tiên sinh bắt đầu cùng diêu văn bách liêu khởi viết văn chương thượng sự tình tới diêu cẩm thi cảm thấy nhàm chán liền cùng hạ nguyên tề cùng nhau chuồn ra tới Mà hạ nguyên tề ở ra tới gót nàng nói câu đầu tiên lời nói chính là nàng trâm cải diêu cẩm thi cảm thấy này khẳng định không phải trung hợp Phía trước nàng mang theo châu đáo dương kia chi trâm cải Thời điểm đã bị hạ nguyên tề nhận ra tới Lúc này đây lại bị hắn nhận ra tới nói không chừng hắn trước kia gặp qua tương tự trang sức đâu này chi trâm cài ngươi trước kia gặp qua sao diêu cẩm thi dỗi tay nổ xuống trên đầu trâm cài đưa tới hạ nguyên tề trước mặt hỏi hạ nguyên tề không quá lý giải nhăn lại mi tới không có ta chỉ là cảm thấy này chi trâm cài rất xứng ngươi ngươi xác định sao ngươi lại nhìn kỹ xem diêu cẩm thi không cam lòng đưa đến trước mắt hắn hạ nguyên tề nghi hoặc tiếp nhận trâm cài từ trên xuống dưới phía trước phía sau cẩn thận quan sát một phen ta thực xác định ta không có gặp qua này chi chấm cài. Bất quá cái này cây châm thượng điêu khắc tên ta nhưng thật ra có chút ấn tượng. Tên là gì? Diêu Cẩm Thi phía trước nhưng không phát hiện trên cây châm này có tên là gì? Này con không phải là Phi Vũ lâu. Hạ Nguyên Tể đem cây châm để sát vào Diêu Cẩm Thi, chỉ vào châm trên người mấy cái thật nhỏ đến cơ hồ làm người xem nhẹ tự nói, đây chính là danh chấn toàn bộ vĩnh hoàng triều cửa hàng bạc. Nhưng phàm là xuất từ nơi này trang sức châu đáo, liền không có vật phẩm. Nửa cái vĩnh hoàng triều nữ nhân đều đã có thể có được phi vũ lâu trang sức mà tự hào, đương nhiên, có như vậy danh khí, nơi đó đồ vật cũng quý đến thái quá. Phi vũ lâu sao? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Diêu Cẩm Thi còn ở nỗ lực phân biệt châm trên người chữ nhỏ, nghe vậy nhịn không được tiếp một câu. Hạ Nguyên Tể vẻ mặt hoài nghi đánh giá nàng, vậy ngươi là từ đâu mua được này chi cây châm? Ngươi cảm thấy như vậy một chi cây châm, nếu thật là phi vũ lâu chính phẩm, có thể giá trị nhiều ít bạc. Diêu Cẩm Thi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trực tiếp xem nhẹ Hạ Nguyên Tề vấn đề. Hạ Nguyên Tề chống cằm nghĩ nghĩ, này chi cây trâm ngọc chất tuy rằng không tồi, nhưng là thủ công giống nhau, nếu là đặt ở Phi Vũ trong lâu nói, năm trăm lượng trong vòng hẳn là có thể mua được. Năm trăm lượng, liên này một chi cây trâm. Diêu Cẩm Thi bị dọa tới rồi, nàng cho rằng như vậy một chi đơn giản cây trâm, căng đã chết một trăm lượng bạc cũng đủ. Nếu nói như vậy nói kia diêu tĩnh khang giấu đi kia một cái dương châu đáo trang sức khả năng so nàng tưởng tượng còn muốn đáng giá sao diêu cẩm thi cảm thấy chính mình đầu óc có chút chuyện bất quá tới ngượng ngùng ta có chút chuyện này cần thiết đi trở về phiền thoái ngươi cùng tề tiền sinh nói một tiếng ta đi trước diêu cẩm thi vội vội vàng vàng từ tề phủ rời đi về đến nhà thời điểm thậm chí không kịp cùng khách nhân chào hỏi một cái tân tuyết người giúp ta cùng nhau đem cái dương nâng ra tới một hồi đến trong phòng diêu cẩm thi liền đóng cửa lại Sau đó chỉ huy Tân Tuyết giúp chính mình nâng cái dương. Hảo, hiện tại ngươi đi bên ngoài thủ, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Đem cái dương nâng ra tới, Diêu Cẩm Thi hít sâu một hơi, lại mệnh lệnh Tân Tuyết đi thủ cửa. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người sau, Diêu Cẩm Thi một lần nữa mở ra cái dương, nhảy ra trong dương sở hữu trang sức, một kiện một kiện xem xét, cuối cùng đến ra kết luận là, sở hữu trang sức tất cả đều xuất từ cái này tên là Phi Vân Lâu địa phương. Một chi nho nhỏ nhất không chớp mắt cây châm đều phải 500 lượng bạc nói, Diêu Cẩm Thi thậm chí không có dũng khí đi tính ra như vậy một cái dương châu đáo trang sức sẽ giá trị nhiều ít bạc. Chẳng lẽ Diêu Tính Khang lúc trước là trộm phi vũ lâu kho hàng? Hoặc là nói, Diêu Tính Khang khả năng thân phận thật sự là phi vân lâu phía sau màn lão bản. Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình não động đều đã giải thích không được tình huống hiện tại. Mà này đó, nàng tính toán tạm thời trước không nói cho gì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách. Hoài Bảo Dương bí mật Diêu Cẩm Thi dùng đã lâu thời gian đi hỏi thăm có quan hệ với Phi Vũ lâu sự tình, cuối cùng được đến kết luận là, nhà bọn họ kia một dương châu đáo rất có thể thật sự giá trị liên thành. Diêu Cẩm Thi có chút không biết nên như thế nào đem tin tức này nói cho dì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách, nguyên bản tính toán cầm đi cửa hàng bạc hỏi một chút trang sức cũng đều bị nàng thu lên. Nàng đều có chút lý giải lúc trước Diêu tĩnh Khang vì cái gì tàng khởi này đó trang sức tâm tình. Tân nhiên lúc sau, Diêu Cẩm Thi đều không có ở nhắc tới bảo Dương sự tình cũng không có lại lấy ra bên trong trang sức tới đeo. Dì Mỹ Anh hỏi qua vài lần, đều bị nàng qua loa lấy lệ đi qua. Nàng đều không phải là là muốn độc chiếm này đó châu báu, nàng chỉ là cảm thấy ở sở hữu sự tình chân tướng đại bạch phía trước, nàng không thể làm người trong nhà cũng đi theo lo lắng hãi hùng. Tháng riêng riêu cẩm thi toàn ra đều rất vội, trong nhà khách nhân từ đại niên mùng một bắt đầu liền không đoạn quá, mãi cho đến tháng riêng 15 còn có người mỗi ngày hướng nhà nàng chạy. Mà tháng riêng 15 một quá, diêu cẩm thi liền bắt đầu vội khởi một nhị sinh ý cùng tổ kiến thương hội sự tình như thế làm nàng tạm thời quên mất châu Đáo sự tình cùng mong muốn chung kết quả giống nhau chấn trên người đều nguyện ý nếm thử gieo trồng mộc nhĩ thậm chí có rất lớn một bộ phận người căn bản chờ không kịp thời tiết biến ấm cho dù đã sắp đến mùa xuân những người này vẫn là muốn kiến tạo ôn lễ vì thế trừ bỏ diêu cẩm thi ngoại chấn trên thợ ngõa cũng đều bận rộn lên diêu cẩm thi mỗi ngày trừ bỏ muốn gặp không ít nguyện ý gia nhập thương hội thương nhân ngoại còn muốn đi các đăng ở kiến tạo ôn lều xem xét tiến triển cùng giải quyết vấn đề. Mỗi ngày vội đã có thời điểm liền cơm đều không kịp ăn, buổi tối trở về nằm xuống là có thể ngủ. Ôn lều kiến tạo nhưng thật ra thập phần thuận lợi, bất quá diêu cẩm thi không có khả năng tự mình đi giúp mỗi nhà người đều biểu thị mộc nhĩ gieo trồng. Vì thế, có người ở ôn lều kiến hảo sau, lại như thế nào đều loại không ra mộc nhĩ tới, vì thế những người này liền đem trách nhiệm đổ lỗi đến diêu cẩm thi trên người. diêu cẩm thi không có biện pháp Chỉ có thể làm Trình Vĩnh Phong từng nhà đi xem xét vấn đề, có thể giải quyết đều giải quyết rớt, thật sự giải quyết không xong nàng lại tự mình đi xem. Cũng may Trình Vĩnh Phong không có cô phụ nàng chờ mong, đại bộ phận vấn đề đều có thể giải quyết, lúc này mới làm Diêu Cẩm Thi có một tia thở dốc cơ hội. Liên ở Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình muốn vội đến lại một lần chết đột ngột, tính toán bãi công thời điểm, hạ nguyên tề tới. Ta rất tò mò thương hội sự tình, cho nên bên này sự tình nếu có ta có thể giúp đỡ, chỉ lo nói cho ta. Hạ Nguyên Tề không ở Diêu cẩm thi trước mặt làm dáng, vừa xuất hiện liền biểu lộ thái độ là tới hỗ trợ. Hạ Nguyên Tề kiến thức rộng rãi, lại cùng Diêu cẩm thi cùng nhau tổ kiến quá vận chuyển đội, rất nhiều vấn đề ở trước mặt hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Tổ kiến thương hội nhiệm vụ lập tức giảm bớt lúc sau, Diêu cẩm thi lúc này mới chân chính có thể thả lỏng một ít. Ở trình vĩnh phong buôn ba hạ, nhóm đầu tiên kiến tạo ôn lều người đều trồng ra đệ nhất sóng mộc nhĩ. Vì chúc mừng! Diêu Cẩm Thi tự mình đến mỗi nhà ôn lều xem xét trồng ra mộc nhị phẩm chất, sau đó lại tổ chức một lần tập thể hồng khô mộc nhị hoạt động. Cuối cùng, sở hữu trồng ra đệ nhất sóng mộc nhị đều bị Diêu Cẩm Thi lấy mỗi 20 văn tiền giá cả mua. Hơn nữa, Diêu Cẩm Thi còn định ra quy củ, về sau nàng bên này thu mua mộc nhị tất cả đều muốn rửa theo bất đồng phẩm chất tới cấp ra bất đồng giá cả. Tuy rằng nàng loại này cách làm làm một ít người không hài lòng, nhưng là càng nhiều người là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc hiện tại làm cho bọn họ thấy được trồng ra mộc nhĩ là thật thật tại tại có thể bán phải đi ra ngoài. Chỉ cần trồng ra liền xác định có thể bán đi ra ngoài. Này đối với rất nhiều người tới nói là giúp bọn hắn giải quyết nỗi lo về sau. Thanh Hà chấn diêu cẩm thi diêu nhớ mộc nhĩ sinh ý cũng chính là từ lúc này bắt đầu chậm rãi lớn mạnh lên. Phần 119 chương 119 đột nhiên toát ra tới cô nương. Theo thời tiết chậm rãi biến ấm, chấn trên loại mộc nhĩ người càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận người đều quyết định ở loại gia Mộc Nhị sau bán cho Diêu Cẩm Thi, lại từ nàng thống nhất bán đi. Những người này đều cùng Diêu Cẩm Thi ký khế thư, dư lại một bộ phận nhỏ không muốn cấp Diêu Cẩm Thi làm công, cho nên đều kiên trì chính mình trồng ra Mộc Nhị chính mình bán. Diêu Cẩm Thi hoàn toàn tôn trọng những người này lựa chọn, dù sao hiện tại hiện tại trên tay nàng Mộc Nhị đã cũng đủ nàng bận việc. Mộc Nhị xinh ý chậm rãi đi vào quỹ đạo sau, Diêu Cẩm Thi đem càng nhiều sự tình giao cho Trình Vĩnh Phong đi làm nàng chính mình trên vai gánh nặng liền nhẹ nhàng rất nhiều. tại đây đồng thời thương hội cũng ở hạ nguyên tề dưới sự trợ giúp chậm rãi thành hình. tân niên tân khí tượng hết thể giống như đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. diêu cẩm thi dùng năm trước tích cóc hạ một chút bạc ở thị trấn quanh thân mua một ít dụng tốt, nàng cũng bắt đầu chậm rãi tích cóc của cải. hôm nay diêu cẩm thi đang ở cùng trấn trên thương hội mở họp, nói lên có thể lợi dụng hạ nguyên tề vận chuyển đội vận chuyển hàng hóa sự tình khi có người đột nhiên xông vào. nguyên tề ca ca. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này a, ta tìm ngươi nửa ngày đâu. Một cái 15-16 tuổi tuổi tiểu cô nương xông vào thương hội, làm lơ sở hưu đang ở thương hộ, đi lên liền chạy đến hạ nguyên tề trước mặt làm lũng. Sao ngươi lại tới đây? Ta bên này còn có việc, ngươi đi trước tề tiên sinh trong phủ chờ ta đi, ta bên này sự tình vội xong liền đi trở về. Nhìn đến tiểu cô nương sau, hạ nguyên tề biểu hiện cũng không cao hứng, lạnh mặt tống cổ người đi. Tiểu cô nương lại không chịu, vẻ mặt ủy khuất bĩu môi nói chính là nhân gia đại thật xa tới xem ngươi, không nghĩ một người ngốc tại tề tiên sinh trong phủ bên này có thể có cái gì quan trọng chuyện này, không bằng hôm nào các ngươi bàn lại hảo, ngươi trước mang ta đi chơi đi. thấy đối phương không thuận theo không buông tha, hạ nguyên tề hắt mặt đứng dậy, quay đầu đối mọi người nói thanh khiểm, ngượng ngùng các vị, ta trước đi ra ngoài một chuyến. đại gia tiếp tục thảo luận đi, có cái gì vấn đề có thể hỏi diêu cô nương, vận chuyển đội sự tình diêu cô nương cũng rất rõ ràng. sau khi nói xong. Hạ Nguyên Tề cũng mặc kệ còn tại bên người chờ hắn tiểu cô nương, lo chính mình xoay người rời đi thương hội. Nguyên Tề ca ca, ngươi tử từ ta, ngươi đi quá nhanh. Tiểu cô nương ở hắn phía sau một đường chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn bước chân, cuối cùng bị mệt chịu không nổi, lúc này mới mở miệng yêu cầu. Hạ Nguyên Tề sắc mặt bất thiện dừng lại, quay đầu nhìn nàng, ngươi xe ngựa đâu? Ta hiện tại khiến cho bọn họ đưa ngươi trở về. Nguyên Tề ca ca, ta không cần trở về, ta là tới tìm ngươi chơi an tết ngươi đều không có trở lại kinh thành ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi ta thật vất vả mới nói phục cha ta để cho ta tới đi theo tề tiên sinh niệm thư tiểu cô nương ủy khuất nước mắt ở hốc mắt đảo quanh phảng phất chỉ cần hạ nguyên tề nói thêm nữa một câu nàng là có thể bên đường khóc lên giống nhau qua đường người đều tò mò quay lại đầu xem bọn họ nhìn hạ nguyên tề ánh mắt thật giống như ở chỉ trích hắn vì cái gì đem kia bút bê xứ giống nhau tiểu cô nương cấp lộng khóc giống nhau doãn lăng tuyết phía dưới những lời này ta chỉ nói một lần Hy vọng ngươi về sau có thể nhớ kỹ. Đầu tiên, ta tới nơi này không phải vì chơi, ngươi tưởng chơi liền đi tìm người khác bồi ngươi, ta không có thời gian kia, cũng không có cái kia tâm tình. Tiếp theo, ta mặc kệ ngươi đánh chính là cái gì chủ ý, bảo vệ tốt chính mình bổn phận, ta sẽ không vẫn luôn nhân lượng ngươi. Cuối cùng, chúng ta hai người chi gian sự tình không được đối người ngoài nói lên, ai đều không được. Ta sẽ mau chóng xử lý. Nhìn trước mặt cô nương một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng hạ nguyên tể thế nhưng không có nửa điểm nhi thương hương tiếp ngọc ý tưởng lạnh như băng nói doãn lăng tuyết nghe vậy tinh xảo mi hơi hơi nhịu nhịu ngay sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười tới nguyên tể ca ca ngươi vẫn là như vậy vừa thấy đến ta liền kích động như vậy ngươi yên tâm ngươi nói này đó ta đều sẽ chú ý nếu ngươi không thích ta quấy dậy ngươi ta đây liền đi tể tiên sinh trong phủ chờ ngươi vừa rồi còn một bộ lã trá trực khóc bộ dáng nháy mắt cũng đã cười nói yên yến như vậy một bộ biến sắc mặt tốc độ cũng là lệnh người kinh ngạc cảm thán mắt thấy doãn lăng tuyết lên xe ngựa hạ nguyên tề vẫn luôn căng chặt thần kinh lúc này mới thoáng thả lòng chút phát sinh chuyện gì sao ở bên trong cùng thương hộ nhóm thương lượng xong sự tình sau diêu cẩm thi vừa ra tới liền nhìn đến hạ nguyên tề đứng ở tại chỗ phát ngốc tiến lên quan tâm nói hạ nguyên tề nghe được thanh âm quay đầu nhìn nàng một cái nhìn đến nàng trong mắt đối chính mình quan tâm trong lòng thoáng ấm một ít không có gì vận chuyển hàng hóa sự tình đều thương lượng hảo sao Đều nói hảo, dù sao cũng là người sinh ý, bọn họ đều rất vui lòng tiến vào tiến vào. Hạ Nguyên Tề là cái gì thân phận, này đó thương hộ thông qua tiếp xúc cũng suy đoán không sai biệt lắm, tuy rằng không biết hắn là đường triều thái sư tôn tử, khá vậy biết hắn là kinh thành đại quan gia công tử, cho nên hắn sinh ý ai không nghĩ chiếu cố đâu. Hùng chi, dù sao đưa hóa sự tình nguyên bản chính là muốn tìm người tới làm, trước kia đều phải phí thật lớn chắc trở, hiện tại có bọn họ vận chuyển đội tới cung cấp nhanh và tiện. Thương hộ nhóm cũng không có lý do cự tuyệt. Nếu không có gì chuyện này, muốn hay không cùng đi uống một chén. Sinh ý thượng sự tình làm hạ nguyên tề thoáng nhẹ nhàng thở ra, hít sâu một hơi mời nói. Diêu Cẩm Thi nghe vậy mắt trợn trắng, ta biết ngươi ở chỗ này không có gì bằng hưu, bất quá cũng không cần đem ta trở thành huynh đệ đi. Ngươi cho rằng ta là cái gì? Tiểu quý sao? Đi thôi, hiền đệ. Nhìn Diêu Cẩm Thi trên mặt sinh động biểu tình, hạ nguyên tề tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, cười tiếp nàng lời nói diêu cẩm thi bất đắc dĩ cười cười theo đi lên hai người ở thường xuyên đi tiểu tiểu quán uống rượu hạ nguyên tề rõ ràng tầm tình không tốt lắm bộ dáng muộn thanh rót nửa cái bình lúc sau diêu cẩm thi rốt cuộc chịu không nổi ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự muốn hay không nói ra ta giúp ngươi già già chủ ý ngươi còn như vậy uống xong đi ta phải tìm ngươi kháng ngươi đi trở về diêu cẩm thi một phen đoạt quá hạ nguyên tề trong tay chén rượu vẻ mặt nghiêm túc hỏi hạ nguyên tề thanh minh ánh mắt cùng nàng đối diện cũng không nói lời nào Liền như vậy không tiếng động kháng nghị. Diêu Cẩm Thi ở trong mắt hắn nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, chỉ có thể từ bỏ. Hảo, vậy ngươi uống đi, ta lại giúp ngươi kêu hai đàn, ngươi uống xong sau về nhà ngủ đi. Ngươi không tiện ta trở về sao? Không biết có phải hay không bởi vì uống xong rượu duyên cớ, hạ nguyên tề nhìn con quang Diêu Cẩm Thi, cảm thấy nàng cực kỳ xinh đẹp. Ta nói ta khiêng bất động ngươi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy không khách khí nói, bất quá ta có thể thử xem tìm người đem ngươi khiêng trở về, thật sự không được nói ta có thể cùng trưởng quậy mượn một chiếc xe ba gác đem ngươi đẩy trở về ngươi thích loại nào ha ha ha liền ngươi này tiểu thân thể có thể đẩy đến đụng đến ta sao hạ nguyên tề nghe được nàng lời nói đột nhiên nở nụ cười chỉ vào diêu cẩm thi không lưu tình chút nào đả kích diêu cẩm thi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xem ra ta là có chút đánh giá cao ta chính mình ta đây đành phải đem ngươi ném ở chỗ này qua đêm cái này sao được chúng ta chính là huynh đệ hạ nguyên tề tựa hồ có chút mơ hồ Nói lại nói một chén rượu đưa cho Diêu cầm thi, uống xong này ly rượu chúng ta chính là cả đời huynh đệ, tới, làm đi huynh đệ. Diêu cầm thi bị hắn này phúc không có biện pháp giao lưu bộ giáng khí tới rồi, trước kia nàng cùng hạ nguyên tề uống rượu cũng không gặp hắn như vậy quá. Một ngụm buồn rất trong chân non nửa ly rượu, Diêu cầm thi bị cay chỉ hà hơi, lâu như vậy, nàng vẫn là chỉ có thể một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nhất uống, xem ra nàng sắc thật không thế nào thích uống rượu. Uống, là huynh đệ liền không say không về phần một trăm hai mươi chương một trăm hai mươi hảo huynh đệ chính là không say không về hạ nguyên tề càng uống càng hăng hái xem cái này tư thế thật đúng là tính toán uống say đâu diêu cẩm thi thật sự chịu không nổi chỉ có thể một bên giúp hắn gắp đồ ăn một bên hỏi là bởi vì hôm nay tới cái kia cô nương sao nàng là ai a như thế nào nàng gần nhất liền đem ngươi làm thành cái dạng này chẳng lẽ là người trong lòng đúng vậy chính là bởi vì nàng nhưng nàng không phải ta người trong lòng Ngươi biết không, ta chính là vì trốn tránh nàng mới đến đến cái này địa phương, kết quả nàng lại theo lại đây, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiếp tục trốn sao. Không biết Diêu cẩm thi lời nói cái nào chữ kích thích hạ nguyên tề, hắn đột nhiên buông chén rượu nhìn chằm chằm Diêu cẩm thi vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Diêu cẩm thi nghe vậy không biết nói cái gì hảo, cũng may hạ nguyên tề tựa hồ cũng không có tính toán nghe nàng an ủi, lo chính mình nói tiếp, ta biết vẫn luôn trốn tránh giải quyết không được vấn đề, chính là ta có thể làm sao bây giờ đâu. Vị kia cô nương thân phận nhưng không bình thường, hắn cha là đương triều thái tử thái phó, nàng lại là hắn cha sủng ái nhất nữ nhi. Các ngươi hai cái thân phận giống như thực xứng đôi a, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh nhân gia? Diêu Cẩm Thi không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy cái kia cô nương thế nhưng có như vậy thân phận, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Hạ Nguyên Tề nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta biết ta nói như vậy khả năng có chút làm kiêu, chính là nàng không phải người ta thích. Ta không nghĩ bởi vì trong nhà nguyên nhân liền như vậy mơ hồ thành thân, cho nên ta mới thoát ra tới. Người chạy ra tới lâu như vậy, người trong nhà cũng chưa tới tìm sao. Diệu Cẩm Thi thừa nhận chính mình chú ý điểm tương đối kỳ lạ, nhưng là này thật sự thực nói không thông a. Cha ta tán thành việc hôn nhân này, cho nên tính toán bức ta thành thân, may mắn ông nội của ta không tán thành, vì thế liền trộm phóng ta ra tới, ta ở chỗ này tin tức trong nhà khẳng định đã sớm biết, bất quá cũng may hiện tại vẫn là ông nội của ta trưởng ra. Bọn họ mới không có biện pháp đem ta trảo trở về. Ta biết ta không thể vẫn luôn trốn tránh, nhưng là ta không nghĩ tới bọn họ sẽ nghĩ vậy dạng biện pháp. Hạ Nguyên Tề Tựa Hồ thật sự thực buồn rầu, sau khi nói xong lại vì chính mình đổ một chén rượu, một ngụm rót đi xuống. Diêu Cẩm Thi thấy hắn như vậy kỳ thật có chút không quá có thể lý giải. Ngươi tư tưởng giống như còn rất đặc biệt, nếu ngươi cũng không có thích cô nương, với ai thành thân lại có cái gì khác nhau đâu. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy kháng cự? thậm chí không tiếc vì chuyện này rời nhà trốn đi. Cha mẹ ngươi cảm tình hảo, cho nên có một số việc ngươi sẽ không minh bạch. Nhiều năm như vậy, ta mắt thấy ta cha mẹ suốt ngày diễn trò cấp người ngoài xem, ta đều cảm thấy mệnh, nếu muốn cho ta cũng như vậy quá nửa đời sau, ta cảm thấy ta không biết ta tồn tại có cái gì ý nghĩa. Ngươi có thể cứ việc cười nhạo ta, mọi người đều nói hảo nam nhi trí tại tứ phương, ta khả năng hẳn là chú ý ta tiền đồ hoặc là triều đình đại sự, nhưng là nếu ta liền chính mình vận mệnh đều khống chế không được. Ta đây còn có cái gì tư cách đi đàm luận khác đâu. Ta tưởng ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi, nhưng là ngươi liền tính toán vẫn luôn như vậy trốn tránh sao. Vẫn là nói chỉ cần doãn tiểu thư ở một ngày, ngươi liền tính toán say một ngày. Đối với Hạ Nguyên Tề hôm nay ở nàng trước mặt biểu lộ ra tới một khắc mặt, Diêu Cẩm Thi có chút kinh ngạc. Khiến cho ta ngắn ngủi trốn tránh một chút đi. Hạ Nguyên Tề buông chén rượu dụ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Diêu Cẩm Thi không thể gặp hắn này phó tinh thần xa sút bộ dáng, như như mày nói. Ta có thể giúp ngươi nghĩ cách, nhưng là mặc kệ là biện pháp gì, khẳng định không phải là mượn rượu tiêu sầu. Lại không phải cái gì sinh tử đại sự, cần thiết làm đến như vậy tinh thần xa sút bi quan sao. Ngươi muốn vẫn là cái nam nhân, liền đứng lên đi đối mặt chuyện này. Diêu Cẩm Thi Nghe được Diêu Cẩm Thi nói, hạ nguyên tề lập tức đứng lên, túi đầu nhìn nàng gầm lên một tiếng. Diêu Cẩm Thi bị hoảng sợ, nhìn hắn đỏ lên đôi mắt, cho rằng chính mình lời nói mới rồi chọc giận hắn, cái kia... Kỳ thật trước trốn tránh cả đêm cũng không có gì. ngươi nói đúng. Ta khi nào biến thành này phúc yếu đối bộ dáng. Còn không phải là thành thân sự sao. Có cái gì khó. Ta muốn đứng lên đi giải quyết. Tựa hồ không có nghe được Diêu Cẩm Thi nói. Hạ Nguyên Tề đột nhiên trung khí mười phần biểu nổi lên quyết tâm. Tiểu quán những người khác nhìn qua. Đánh giá Diêu Cẩm Thi ánh mắt đều có chút nghiền ngẫm. Diêu Cẩm Thi cảm thấy quá mất mặt. Chạy nhanh đứng lên lôi kéo hắn rời đi. Người chạy cái gì? ngươi vừa rồi không phải nói không thể trốn tránh sao hạ nguyên tề đi ngã trái ngã phải đi theo diêu cẩm thi phía sau còn không quên chất vấn nàng diêu cẩm thi quả thực phải bị uống say hạ nguyên tề khí cười ngươi người này nên không phải cố ý làm ta xấu mặt đi ngươi rốt cuộc có hay không say a ta không có say ta là ngàn ly không say thấy diêu cẩm thi quay đầu lại nhìn về phía chính mình hạ nguyên tề cười vẻ mặt ngu đần nhìn đến trên mặt hắn tươi cười diêu cẩm thi hỏa khí tiêu một nửa nhìn xem sắc trời đã chẳng vạng lúc này cho hắn đưa trở về có chút không quá trưởng nghĩa mang về nhà lại không quá phương tiện diêu cẩm thi nghĩ rồi lại nghĩ chỉ có thể đem hắn lộng lên xe ngựa theo sau giá xe ngựa ra thị trấn thị trấn bên ngoài có một chỗ bãi sông thượng phong cảnh không tồi nơi đó có cái đình mặc kệ là tưởng uống rượu vẫn là tỉnh rượu đều là cái không tồi lựa chọn diêu cẩm thi đem người đưa tới nơi đó sau lại từ trên xe ngựa dọn xuống dưới hai vỏ rượu tưởng uống liền uống cái thống khoái đi đủ minh đệ nhìn đến diêu cẩm thi mang lên rượu hạ nguyên tề thập phần cao hứng vỗ nàng bả vai diêu cẩm thi mặc kệ hắn liền chỉ là đứng ở một bên ngắm phong cảnh trúng gió nơi xa trên núi đã có thể nhìn đến một mảnh màu xanh lục bờ sông trên cây cũng lặng lẽ mạo mầm nhi mùa xuân giống như đã tới diêu cẩm thi chưa bao giờ biết hạ nguyên tề uống say lúc sau thế nhưng là cái làm nhảm một người cũng có thể nói cái không để yên chờ đến hắn đem kia hai vỏ rượu uống xong đi sau phía sau rốt cuộc thanh tĩnh Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn ghé vào trên bàn đá Hạ Nguyên Tề, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thừa dịp hoàng hôn cuối cùng một tia vầng sáng cố sức đem người lộng lên xe ngựa. Sớm biết rằng ngươi uống say như vậy trầm, ta liền không nên mang ngươi ra tới. Nhìn thật vất vả bị nàng lộng lên xe ngựa, lại như thế nào đều không thể làm hắn an an phận phận ngồi ở ghế trên Hạ Nguyên Tề. Diêu Cẩm Thi mắt trợn trắng phung tào. Giá xe ngựa trở về Trấn Tử trên đường, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Diêu Cẩm Thi tự mình đem người đưa đi tề phủ mà ra tới đón hắn lại không phải hạ nguyên Tề chính mình gã sai vật. Người là người nào? Người đối nguyên Tề ca ca làm cái gì? Doãn lăng tuyết nhìn ghé vào trên xe ngựa hô hô ngủ nhiều hạ nguyên Tề, quay đầu đánh giá Diêu Cẩm Thi, cảnh giác hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy vội vàng phủi sạch quan hệ, chúng ta hôm nay gặp qua, ta kêu Diêu Cẩm Thi, cùng hạ công tử là bằng hữu, hắn uống say, cho nên ta mới đem người đưa về tới. Biết loại này bị sủng hư thiên kim tiểu thư đều không dễ trọc, Diêu Cẩm Thi cố ý giải thích rất rõ ràng. Nhưng ai biết liền tính nghe xong nàng lời này, Doãn Lăng Tuyết vẫn là không hài lòng, tiến lên một bước nhìn chằm chằm nàng nói: "Ta nguyên lai là Diêu cô nương, ta là Doãn Lăng Tuyết, ta cùng Nguyên Tể ca ca đính hôn, ta lần này tới cũng là cố ý tới bồi Nguyên Tể ca ca. Về sau nếu là gặp lại loại sự tình này, Diêu cô nương có thể phái người tới cho ta biết, như vậy liền không cần phiền toái Diêu cô nương đem người lộng đã trở lại." Doãn Lăng Tuyết trên mặt cười khách khí có lễ. Lời này nói lại mùi thuốc súng mười phần. Diêu Cẩm Thi vì tránh cho thương đến chính mình, lại lui một bước, nếu Doan Tiểu Thư đều nói như vậy, kia kế tiếp sự tình liền giao cho Doan Tiểu Thư, tài kiến. Nói xong, Diêu Cẩm Thi liền đem Hạ Nguyên Tề giao cho Doan Lăng Tuyết mang đến Tề Phủ Hạ Nhân, chính mình tắt lái xe rời đi. Phần 121 mươi 121 phá thành mảnh nhỏ Diêu ra. Tề Phủ Hạ Nhân đỡ Hạ Nguyên Tề sau khi trở về, Doan Lăng Tuyết như cũ đứng ở bên ngoài nhìn Diêu Cẩm Thi rời đi phương hướng. Tiểu thư còn không quay về sao doãn lăng tuyết nha hoàng trong tay những cái đó áo choàng đứng ở nàng bên người thấy nàng chậm chạp không quay về nhịn không được hỏi vừa rồi vị kia diêu cô nương là cái gì lai lịch vì cái gì sẽ cùng nguyên tề ca ca đi như vậy gần người đi cho ta điều tra rõ doãn lăng tuyết cùng hạ nguyên tề xem như thanh mai trúc mã nàng cũng chưa cùng nguyên tề ca ca uống qua rượu nữ nhân kia làm sao dám lại nói tiếp Doan lăng tuyết chính mình cũng biết hạ nguyên tề đột nhiên ở hai nhà làm mai sự thời điểm chạy đến nơi đây tới, rõ ràng chính là vì chỗ nàng. Chính là có biện pháp nào đâu. Nàng chính là thích nguyên tề ca ca. Nguyên bản nàng là tính toán chờ nguyên tề ca ca chính mình nghĩ thông suốt trở về, chính là không nghĩ tới vì chỗ nàng, nguyên tề ca ca thế nhưng có thể liền ăn tết đều sẽ không đi. Nàng lúc này mới minh bạch nguyên tề ca ca quyết tâm. Nhưng là nàng muốn cho nguyên tề ca ca nhìn đến, nàng quyết tâm không thể so hắn kém. Cho nên nàng thuyết phục cha mẹ Vương kinh thành hết thảy Đi theo hắn đi tới cái này địa phương Nàng trả giá nhiều như vậy Tuyệt không cho phép bất luận cái gì Một nữ nhân tới cùng nàng đoạt nguyên tề ca ca Mặc kệ đối phương là ai nha hoàn quá quen thuộc nhà mình tiểu thư Cái này biểu tình Ở trong lòng yên lặng vì vừa rồi vị kia cô nương cầu nguyện một tiếng Là nô tỳ lập tức phái người đi cha Từ ngày đó đem hạ nguyên tề đưa trở về sau Diêu cẩm thi lúc sau mấy ngày liền chưa từng thấy người Nói thật ra Nàng thật đúng là chính là có chút lo lắng Hạ Nguyên Tề đâu. Đến nỗi Hạ Nguyên Tề bên kia, ngày hôm sau rượu tỉnh lúc sau, hắn đã bị Doãn Lăng Tuyết cuốn lên, căn bản liền rời đi tể phủ cơ hội đều không có. Hắn ý đồ cùng Doãn Lăng Tuyết nói rõ ràng hắn tâm ý, chính là đối phương mỗi lần đều có thể đánh gây hắn, làm đến hắn cũng hảo buồn bực. Cùng lúc đó, Diêu Gia lại nháo ra chê cười. Hai ngày này Diêu Gia phát sinh chuyện này, ngươi nghe nói sao? Diêu Cẩm Thi từ thương hội một hồi ra, Di Mỹ anh liền lôi kéo nàng hỏi. Diêu Cẩm Thi cũng không biết gì Mỹ Anh khi nào bắt đầu quan tâm Diêu ra sự tình, chuyện gì. Triệu Mỹ Trân bị hưu, để lại bọn nhỏ, nàng chính mình về nhà mẹ để đi. Tuy nói gì Mỹ Anh không muốn lại đi chú ý Diêu ra sự tình, nhưng là loại này bắt quái chính là dài quá chân, chính mình liền hướng nàng lỗ thai toản. Diêu ra đều tới rồi loại tình trạng này, cư nhiên còn muốn hưu rất Triệu Mỹ Trân. Ta nhớ rõ Triệu Mỹ Trân nhà mẹ để ra cảnh không phải cũng không tồi sao. Nếu là lưu chữ nàng... Nói không chừng triệu ra xem ở nữ nhi mặt mùi thượng còn có thể tiếp tế tiếp tế bọn họ đâu. Hiện tại liền triệu Mỹ chân đều đi rồi, như vậy cả gia đình người, không biết bọn họ tính toán làm sao bây giờ. Đứng ở khách quan góc độ, Diêu Cẩm Thi kỳ thật còn rất đồng tình Diêu Lao Đầu Nhi. Ta nghe người ta nói hình như là triệu Mỹ chân tự thỉnh hạ đường, tuy rằng Diêu tĩnh phú đã sớm không có gì thanh danh đáng nói, nhưng là triệu Mỹ chân ở ngay lúc này tự thỉnh hạ đường, liền bọn nhỏ đều mặc kệ, cũng xác thật rất làm người trướng mắt. Di Mỹ anh thở dài, tâm tình có chút phức tạp nói: "Trên thực tế, Triệu Mỹ chân xác thật là tự thỉnh hạ đường, bất quá cổ Vũ duy trì nàng làm như vậy đúng là Triệu gia người. Lúc trước Triệu gia người lấy thiếu nợ vì từ tìm tới Diêu gia, vốn là không có lương tâm Diêu gia nơi nào lấy đến ra bọn họ trong miệng theo như lời 20 lượng bạc. Từ lúc ấy bắt đầu, hai nhà liền vẫn luôn cho nhau cái cọ, làm ầm ĩ mấy tháng, có lẽ là Triệu gia bên kia không có kiên nhẫn, liền khuyên Triệu Mỹ chân tự thỉnh hữu thư." triệu mỹ chân nguyên lai like cũng là suy xét đến bọn nhỏ cho nên vẫn luôn không đồng ý chính là diêu ra nhật tử xác thật là lướt qua càng không có hy vọng quá xong năm sau trong nhà thường thường là ăn bữa hôm lo bữa mai nàng cũng là thật sự chịu không nổi liền cắn răng một cái đáp ứng rồi nhà mẹ để người yêu cầu diêu lão đầu nhi ngay từ đầu tự nhiên cũng là không đồng ý cấp này phong hưu thư rốt cuộc nhi tử ở đại lao nếu là lúc này đem triệu thị cấp hưu nhi tử bên kia hắn vô pháp công đạo sau lại triệu mỹ chân cùng triệu ra đều nháo đến không được hắn không có biện pháp chỉ có thể đem tin tức này đưa vào trong nhà lao diêu tĩnh phú nghe nói tin tức này sau ở trong tù suốt mắng triệu thị một canh giờ bất quá cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng hưu triệu mỹ chân triệu mỹ chân đi thời điểm diêu cẩm tú huynh đệ tỷ muội mấy cái không ai ra tới liếc nhìn nàng một cái cái này tình cảnh cũng rất làm nhân tâm hàn triệu mỹ chân đứng ở trong viện tố tâm sự nương làm như vậy cũng là không có cách nào nhà chúng ta đã ăn không nổi cơm Ta đi rồi còn có thể cấp trong nhà tiết kiệm điểm nhi đồ ăn, các ngươi yên tâm, nương sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi, cho các ngươi mang ăn ngon cùng quần áo mới. Các ngươi đừng hận nương. Đi thôi, đi rồi cũng đừng đã trở lại. Diêu văn diệu ở trong phòng nghe được nàng lời nói không có nửa phần cảm động, ngược lại hét lớn. Triệu Mỹ chân nghe được hắn nói khóc ra tới, thấy không có người ra tới đưa nàng, nàng chỉ có thể khóc lóc rời đi. Diêu cẩm tú nghe được nàng rời đi thanh em, ở trong phòng cắn chính mình chăn không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Nàng không biết đột nhiên cái này ra là làm sao vậy, đầu tiên là trong nhà đã không có bạc, sau lại thật vất vả cha có thể kiếm bạc, lại bị trảo vào đại lao, hiện tại liền nương cũng đi rồi, này vẫn là cái ra sao. Nàng không có ra, phía trước cùng Lý Công Tử đã nói tốt việc hôn nhân, cũng bởi vì này một đợt tiếp một đợt sự tình làm đến đã không có âm tín. An tết phía trước nàng vì nhìn thấy Lý Có Kỳ Cương, ở Lý Phủ bên ngoài thủ suốt một ngày, tay chân đều đông cứng mới ở trạng vạng thời điểm gặp được hồi Phủ Lý Có Kỳ Cương. Chính là Lý có kỷ cương nhìn đến nàng không có một chút cao hứng, ngược lại thần sắc khẩn trương đem nàng kéo đến một bên, chất vấn nàng vì cái gì muốn xuất hiện ở Lý phủ phụ cận. Nếu như bị cha ta thấy ngươi, ta liền thảm. Ngươi đi nhanh đi, về sau đừng tới gặp ta. Lý có kỷ cương ngay lúc đó lời nói riêu cẩm tú hiện tại nhớ tới còn cảm thấy khuất nhục. Nàng hiện tại không biết chính mình về sau nên làm cái gì bây giờ. Mà hết thể này rốt cuộc lại như thế nào bắt đầu đâu giống như chính là từ diêu cẩm thi kia toàn gia nháo phân ra thời điểm bắt đầu nói cách khác nàng sở dĩ hiện tại quá đến thảm như vậy đều là bởi vì diêu cẩm thi kia toàn gia bọn họ hiện tại nhật tử quá đến hảo lại đem bọn họ hại thành như vậy nàng không cam lòng nàng muốn bọn họ trả giá đại giới diêu cẩm tú càng nghĩ càng kích động cuối cùng xoay người lên lung tung lau một phen nước mắt liền ra cửa cùng ngày chạng vạng diêu cẩm thi ôn lều bị người thả hỏa cũng may trình vĩnh phong phát hiện kịp thời hỏa bị dập tắt Tuy rằng thiêu hủy nửa cái ôn lều, nhưng là tốt xấu không có người bị thương. Diêu Cẩm Thi nghe thấy cái này tin tức thời điểm đang ở cùng gì Mỹ anh nói chuyện, vừa được đến tin tức liền chạy nhanh chạy tới ôn lều nhìn. Có hay không nhìn đến là người nào phóng hỏa? Gần nhất thời tiết rất rất ác, phụ cận cũng không có phát hiện minh hỏa, trận này hỏa tới kỳ quặc, rõ ràng chính là có người cố ý phóng hỏa. Tuy rằng lần này không có gì đại tổn thất, nhưng là chấn trên kiến ôn lều người đều đi theo Diêu Cẩm Thi kiến ở này một mảnh, nếu là thật sự cháy Bị hao tổn thất đã có thể không chỉ là nàng một nhà. Kiến ôn liều người nghe được tin tức đều chạy đến, tất cả mọi người thực phẫn nộ. Này ôn liều là bọn họ cây dụng tiền, cư nhiên hơi kém bị người hủy hoại. Này ai có thể không tức giận đâu. Báo quan đi. Đúng vậy, báo quan. Không thể buông thà cái kia kẻ điên. Bắt được quan tiến đại lao. Loại người này tuyệt không có thể dung túng. Mọi người tình cảm quần chúng xúc động. Diêu Cẩm Thi cũng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Hơn nữa phóng hỏa là tội lớn. Người này xác thật không thể buông tha. Vì thế, Diêu Cẩm Thi ở an bài hảo buổi tối gác đêm người sau, liền mang theo một đám người mênh mông quần quận đi tới huyện nha. Phần 122. Chương 122 Diêu Cẩm Tú về chỗ. Tiểu thư đã điều tra xong. Doãn Lăng Tuyết ăn qua cơm chiều sau ngồi ở trong phòng đọc sách, tiểu nha hoàn đúng lúc tiến lên báo cáo chính mình điều tra kết quả. Doãn Lăng Tuyết hai ngày này tâm tình không tồi, một bên uống trà một bên vây vây tay, nói đi vị kia riêu cô nương là trong thị trấn cô nương thân cha năm kia ăn tiết tiến đến thế nàng đi theo mẫu thân cùng nhau sinh hoạt năm trước mùa hè thời điểm nàng mẫu thân hà thị mang theo nàng cùng nàng ca ca cùng nhau từ trong nhà phân ra tới sống một mình lúc ấy nhà bọn họ nhật tử đã rất khổ sở muốn rửa hà thị làm người giặt đồ mà sống bất quá sau lại không bao lâu nhà bọn họ đột nhiên trồng ra một nhĩ dựa vào bán một nhĩ bọn họ toàn gia nhật tử mới hảo quá lên hiện tại bọn họ toàn gia như cũ ở làm mục nhĩ sinh ý bất quá năm nay an Tết trước huyện lệnh đại nhân thuyết phục diêu cô nương đem loại mục nhĩ biện pháp dạy cho trấn trên người còn đặc biệt cho phép nàng tổ kiến thương hội tiểu nha hoàn đem gần nhất thu thập tới tin tức tinh giản một chút sau đó thành thành thật thật hội báo cấp doãn lăng tuyết doãn lăng tuyết sau khi nghe xong một đôi mày liếu ninh chặt muốn chết ngữ khí bất thiện nói nghe đi lên nhưng thật ra cái nhân vật lợi hại trách không được dám mơ ước ta nguyên tề ca ca đâu dã tâm cũng thật không nhỏ hạ công tử tựa hồ năm trước mùa hè thời điểm liền cùng diêu cô nương quen biết trong khoảng thời gian này tới nay thường xuyên trợ giúp diêu cô nương bất quá hai người giống như chỉ là bằng hữu quan hệ tiểu nha hoàn thấy doãn lăng tuyết có tức giận dấu hiệu vội vàng bổ cứu chỉ tiếc nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị doãn lăng tuyết nổi giận đùng đùng đánh gãy cái gì bằng hữu ngươi gặp qua bổn tiểu thư cùng nam nhân làm bằng hữu sao trai đơn gái chiếc ở bên nhau nói cái gì làm bằng hữu chuyện ma quỷ đương bổn tiểu thư là ngốc tử sao kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ hạ công tử tựa hồ rất coi trọng riêng cô nương chúng ta không hảo trực tiếp động thủ a tiểu nha hoàn bị hoảng sợ ngay sau đó lập tức tích cực truy vấn chúng ta vừa tới lúc này không thể chọc nguyên tề ca ca chắn ghét cho nên chúng ta không thể ra tay doan lăng tuyết bị như vậy vừa hỏi ngược lại bình tĩnh lại người đôi mắt như hoa lên tiểu nha hoàn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra liền sợ nhà mình tiểu thư một cái luẩn quẩn trong lòng phải đối riêng cô nương động thủ đâu tuy nói vị này riêng cô nương thân phận cùng nhà mình tiểu thư vô pháp so Nhưng là rốt cuộc cũng là chấn trên nhân vật, bọn họ động thủ không khỏi quá mức thấy được. Nhà mình tiểu thư phía trước bởi vì hạ công tử sự tình cả ngày sinh khí, các nàng này đó làm hạ nhân nhật tử khổ sở nhất. Hiện tại đi vào nơi này thật vất vả tâm tình hào đi lên, nếu là lại chọc tới hạ công tử, cuối cùng chịu khổ vẫn là bọn họ. Cũng may nhà mình tiểu thư còn có lý trí ở, không đến mức làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Nô tỳ nghe nói, huyện lệnh gia giả tiểu thư tựa hồ cũng thực chán ghét diêu cô nương bằng không chuyện này nguyên bản tiểu nha hoàn là không chuẩn bị nói cho doãn lăng tuyết nhưng là lúc này tự nhiên là giữ được chính mình tương đối quan trọng huyện lệnh gia cô nương nàng cùng diêu cẩm thi là chuyện như thế nào một cái quan gia tiểu thư như thế nào cùng một cái nông gia cô nương kết hạ xuống núi doãn lăng tuyết ánh mắt sáng lên bất quá thực mau nghi ngờ nói tiểu nha hoàn tưởng nói nhà mình cô nương vẫn là thái phó gia thiên kim đâu không làm theo cùng một cái nông gia cô nương không qua được nữ nhân tri gian kết hạ xuống núi còn có thể vì cái gì chuyện này. Đương nhiên, những lời này chính là đánh chết nàng, nàng cũng là không dám nói, chỉ có thể huyện chuyện nói. Nô tỳ nghe nói giả tiểu thư tựa hồ cũng đối hạ công tử cố cô ý, bất quá hạ công tử chưa bao giờ xem qua nàng liếc mắt một cái, cho nên nàng mới không thích cùng hạ công tử thường xuyên gặp mặt Diêu cô nương. Nói đến nói đi đều là chút không biết tự lượng sức mình đồ vật. Doan lăng tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng là thức mau, doan lăng tuyết lại nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu mọi người đều như vậy thích nguyên tề ca ca, không vì nguyên tề ca ca làm điểm nhi chuyện này cũng không thể nào nói nổi, không bằng ngày mai ngươi liền đi huyện lệnh phủ cấp giả tiểu thư hạ thiệp đi, liền nói bổn tiểu thư thỉnh nàng cùng nhau tới dùng trà. Lấy doan lăng tuyết thân phận, kỳ thật vốn là không cần cố ý đi mời giả tiểu thư, bởi vì phía trước đang nghe nói nàng tới lúc sau, giả tiểu thư liền đệ thiệp tỏ vẻ muốn tới bái phòng, bất quá bị nàng cự tuyệt. Phía trước vừa mới cự tuyệt, hiện tại lại muốn lợi dụng nhân ra điểm này nhi mặt mũi vẫn là có thể cấp tiểu nha hoàn lĩnh mệnh đi làm việc doãn lăng tuyết thì tại cân nhắc như thế nào mới có thể làm giả tiểu thư cùng diêu cẩm thi hai người lưỡng bại câu thương cùng lúc đó huyện lệnh nghe nói phóng hỏa sự tình sau lập tức phái người đuổi theo tra xét đáng tiếc tra xét hai ngày cũng không tra được cái gì kết quả chỉ có thể phái người chuyên môn tuần tra tới bảo hộ ôn lều an toàn phóng hỏa sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì mà diêu cẩm tú ở ngày đó buổi tối lúc sau liền không có lại hồi quá ra Diêu lão Đầu Nhi mang theo người tìm một ngày không tìm được, Diêu Văn Diệu liền từ bỏ. Ai biết nàng chạy tới nơi nào quá hảo ngày, dù sao trong nhà này cũng lưu không được người, đều đi rồi hảo, thanh tĩnh. Diêu Văn Diệu mặc kệ, Diêu Trần Thị cũng không muốn hoa cái này tâm tư. Diêu lão Đầu Nhi lo lắng hỏng rồi Diêu Cẩm Tú thanh danh, lại không thể báo quan, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đến nỗi Diêu Cẩm Tú, lúc này lại tránh ở Lý Phủ. Ngày đó buổi tối phóng song hỏa nàng liền hối hận. Chính là sợ hãi bị người phát hiện, nàng chỉ có thể chạy trốn, có ra không thể hồi, nàng có thể nghĩ đến chỉ có phía trước cùng Lý có kỷ cương trộm gặp mặt tòa nhà. Ai biết nàng đi ngày đó buổi tối, Lý có kỷ cương vừa lúc mang theo thanh lâu nữ nhân ở trong nhà. Diêu cẩm tú đại náo một hồi đem người đuổi đi, lại hơi kém bị Lý có kỷ cương đuổi ra tới. Cầu xin ngươi cứu cứu ta đi, nếu như bị Diêu cẩm thi tìm được ta, ta đời này liền xong rồi. Diêu cẩm tú lúc ấy là thật sự sợ, khóc hoa lê dính hạt mưa. Lý có kỷ cương xem nàng đáng thương, cuối cùng đem nàng để lại. đương nhiên, Lý có kỷ cương cũng không phải cái gì người tốt, hắn nguyện ý giúp Diêu Cẩm Tú cũng là có điều kiện. Ngươi cũng biết hiện tại Diêu Cẩm thi cái kia nha đầu ở trấn trên nổi bật chính thịnh, ta như vậy che chở ngươi cũng là mạo hiểm, ta giúp ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Ta, ta không có bạc. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta nguyện ý gả cho ngươi. Diêu Cẩm Tú nghĩ nghĩ, vẻ mặt bất cứ giá nào bộ dạng nói. Lý có kỷ cương nghe vậy lúc ấy liền cười. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đều đến cái này phần thượng, ngươi còn muốn gả cho ta. Ta lý ra môn nào có như vậy hảo tiến? Vậy ngươi muốn thế nào? Nghe được lời này, Diêu cẩm tú như tao đòn nghiêm trọng, tuy rằng là đã sớm dự đoán được kết quả, bất quá đương chân chính nghe được lời này thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy rất khó tiếp thu. Lý có kỷ cương trên dưới đánh giá nàng một chút, cân nhắc trong chốc lát mới mở miệng, ngươi hiện tại trong nhà nhật tử cũng quá không nổi nữa, cha ngươi ra không được. Ngươi nương về sau cũng sẽ tái giá, chính ngươi cũng biết nhà các ngươi đã không có khả năng cho ngươi tìm hảo nhân ra đi. Ta biết, cho nên ta mới hận. Ta hận Diêu cầm thi, đều là nàng hủy hoại ta hết thảy. Theo ta thấy, dù sao ngươi về sau cũng tìm không thấy người trong sạch, không bằng liền cho ta làm thiếp hảo. Kỳ thật ta còn là rất thích ngươi, ngươi nếu là theo ta, mặt khác không nói, nhật tử khẳng định so ngươi hiện tại quá đến hảo. Làm thiếp. Diêu Cẩm Tú không nghĩ tới Lý Có Kỷ Cương sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lý Có Kỷ Cương ở một bên nhìn thẳng lắc đầu, ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi tình cảnh hiện tại đi, có thể cho ta làm thiếp đã thực để mắt ngươi, nếu ngươi thật sự chọc Diêu Cẩm Thi, trừ bỏ ta thật đúng là không nhất định có người dám giúp ngươi. Nhắc tới Diêu Cẩm Thi, Diêu Cẩm Tú lại cắn răng cân nhắc một trận nhi, hảo, chỉ cần ngươi có thể che chở ta, ta có thể cho ngươi làm thiếp, nhưng là ngươi muốn bảo đảm ta có thể quá thượng ta muốn nhật tử. Chật chật chật, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này, có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện. Bất quá ta có thể bảo đảm chính là, chỉ cần ngươi có thể thảo ta niềm vui, ngươi là có thể quá thượng hảo nhật tử. Phần 123 chương 123 nguyên lai like là chiêu bài đồ ăn A. Diêu Cẩm Thi nghe nói Diêu Cẩm Tú phải bị nâng tiến lý phủ cấp lý có kỷ cương làm khi còn nhỏ, là có chút ngoài ý muốn. Diêu Cẩm Tú người này tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là ánh mắt vẫn là rất cao. Muốn nói nàng gả cho Lý có kỷ cương làm vợ nàng tin tưởng, nhưng muốn nói khởi làm tiếp sao nàng là có chút khó có thể tưởng tượng. di Mỹ Anh nghe được tin tức thời điểm nhịn không được cảm khái, cái này nha đầu thật đúng là luẩn quẩn trong lòng là, gả cho một cái bình thường dân chúng, về sau hảo hảo sinh hoạt, chưa chắc không thể qua đến hảo, một hai phải gả đến như vậy ô tao trong nhà đi, vẫn là cho người ta làm tiểu, về sau có nàng chịu khổ thời điểm. Diều cẩm tú làm như vậy, ra ra cư nhiên không ngăn cản thật không biết bọn họ toàn ra đều là nghĩ như thế nào muốn cẩn thận cũng nhịn không được cảng khái diêu lão đầu nhi đương nhiên là ngăn cản quá nhưng là nghề hà diêu cẩm tú căn bản không nghe hắn hơn nữa lý ra bên kia thái độ cường ngạnh triệu mỹ chân còn ở ngay lúc này trở về chỗ lẫn triệu mỹ chân cái này mẹ ruột đều đồng ý diêu lão đầu nhi lại không muốn lại có thể ngăn cản cái gì đâu bất quá lý ra cũng còn tính nể tình chỉ là nâng một cái tiểu thiếp quá môn mà thôi cũng giống mô giống dạng đưa tới xính lễ Chẳng qua không có gì chú ý, chỉ đưa tới trần chuỗi 50 lượng bạc. Này bạc diêu lão đầu nhì thu nghẹn quất, này cùng bán cháu gái có cái gì khác nhau. Nhưng nếu sự tình đều đã định ra tới, này bạc hắn có thật sự vô pháp cự tuyệt. Tựa như diêu trần thị mỗi ngày nhắc mãi giống nhau, nhà bọn họ đã không mễ hạ nổi, mỗi ngày nghĩ như thế nào điền no người một nhà bụng so với hắn tưởng tượng khó nhiều, hắn già rồi, cũng mệt mỏi. Có này 50 lượng bạc, bọn họ nhật tử liền không giống nhau, ít nhất chỉ cần hắn tính toán tỉ mỉ toàn gia vẫn là có thể quá thượng an ổn nhật tử. Diêu Cẩm Tú việc hôn nhân tuy rằng làm chấn trên người đàm luận hồi lâu, bất quá nàng xuất giá nhưng thật ra ngoài ý muốn điệu thấp. Bên ngoài mỗi ngày đều có mới mẻ chuyện này, mà Diêu Cẩm Thi bên này cũng rốt cuộc vẫn là đem mở tiểu lầu sự tình đề thượng nhật trình. Phía trước nàng vẫn luôn lo lắng không có bạc mở tiểu lầu, bất quá gần nhất tính tính, nếu hơn nữa hạ nguyên tề kia một phần nhi nói, nhưng thật ra không có gì áp lực. Mở tiểu lầu là cái đại sự nhi, vì làm tốt chuyện này. Diêu Cẩm Thi cần thiết làm tốt kế hoạch. Nàng nấu ăn tay nghề sắc thật không tồi, nhưng là chỉ dựa vào cái này nàng không xác định có thể hay không thắng được quá chấn trên này đó cửa hiệu lâu đời tiểu lầu. Hơn nữa nàng cũng không thể tự mình ra trận đi tiểu lầu làm nấu bếp, cho nên nếu chỉ là thỉnh đầu bếp tới làm nói, lại giống như không có gì đặc biệt. Vì giải quyết chuyện này, Diêu Cẩm Thi cảm thấy hẳn là đi tìm hạ nguyên tể thương lượng thương lượng. Tuy rằng Doãn Lăng Tuyết có thể là cái phiền thoái, nhưng là nàng cùng hạ nguyên tể chi gian thanh thanh bạch. bạch đảo cũng không cần phải cố ý làm ra không hề liên hệ tư thái tới ngược lại dẫn người hoài nghi tiểu thư hạ công tử đi ra ngoài chúng ta muốn hay không đuổi kịp bên này hạ nguyên tể vừa mới ra cửa bên kia doãn lăng tuyết liền thu được tin tức phái người xa xa nhìn chằm chằm là được doãn lăng tuyết tuy rằng rất muốn đi theo đi nhưng là hai ngày này nguyên tể ca ca xem nàng sắc mặt rõ ràng không đúng nàng cần thiết thu liễm một chút đúng rồi giả tiểu thư bên kia chuẩn bị thế nào hai ngày này như thế nào không tin nhi Nha hoàn phân phó đi xuống sau, doan lăng tuyết lại theo sát hỏi. Giả tiểu thư bên kia hai ngày này giống như có việc nhi ở vội, nói là tìm được cơ hội liền sẽ ra tay. Hành đi, đến lúc đó nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Doan lăng tuyết mỗi ngày ngốc tại trong phủ đọc sách kỳ thật thực buồn, nhưng là nơi này lại không có nàng nhận thức người, nguyên tể ca ca lại không bằng lòng bồi nàng, nàng cũng chỉ có thể chính mình tìm điểm nhi chuyện này làm. Bên kia, hạ nguyên tể vừa ra khỏi cửa liền phát hiện đi theo chính mình mặt sau cái đôi không cần đoán cũng biết là ai phái tới người. không nghĩ chính mình nhất cử nhất động đều bị người giám thị hạ nguyên tề chỉ có thể làm đi theo chính mình hạ nhân đi về trước, theo sau chính hắn ở chấn trên vòng hai vòng liền đem người ném ra. cái gì? cùng ném. thật là một đám phế vật. dưỡng bọn họ có ích lợi gì? liền cá nhân đều xem không được. doãn lăng tuyết ở nhà được đến tin tức sau đã phát một hồi tính tình. bất quá thức mau, nàng lại thu thập hảo tự mình tính tình phân phó nói, cùng ném nguyên tề ca ca không quan trọng. Đi cho ta hỏi thăm hỏi thăm là người nào kêu đi rồi nguyên tề ca ca. Kỳ thật cái này đáp án không hỏi dùng nàng cũng có thể đoán được, nguyên tề ca ca ở chỗ này cơ hồ không có gì giao hảo bằng hưu, cũng liền cùng diêu cẩm thi đi được gần. Cho nên có thể đem nguyên tề ca ca ước đi ra ngoài cũng cũng chỉ có nàng. doãn lăng tuyết tức giận là, nguyên tề ca ca cư nhiên vì cái này ở nông thôn nha đầu ném xuống nàng người. doãn lăng tuyết được đến đáp án cùng nàng dự đoán giống nhau, tiểu thư hỏi thăm ra tới hạ công tử hẳn là đi phó diêu cô nương hẹn lại là cái này diêu cầm thi ta xem nàng chính là tưởng cùng buồn cô nương đối nghịch cho dù đoán được là diêu cầm thi chính là ở nghe được nha hoàn trả lời doãn lăng tuyết vẫn là bị chọc tức không nhẹ tiểu thư đừng nóng giận ta nghe nói diêu cô nương ước hạ công tử đi ra ngoài chỉ là vì thương lượng sinh ý thượng sự tình hẳn là sẽ không có việc gì sẽ không có việc gì như thế nào sẽ không có việc gì nguyên tể ca ca cái gì thân phận người Mỗi ngày đều tham dự đến sinh ý sự tình đi, còn nói sẽ không có việc gì nhi. Đây cũng là Doãn Lăng Tuyết ghét nhất Diêu Cẩm Thi địa phương. Nguyên tể Ca Ca cùng nàng ở một khối thời điểm cũng chưa nói, chính là cùng cái kia Diêu Cẩm Thi đâu. Lại luôn là ở một khối nói cái gì sinh ý thượng sự tình, cái gì sinh ý nha có như vậy nhiều nhưng nói. Doãn Lăng Tuyết chính mình ở tề phủ giận dỗi thời điểm, Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề đúng là thảo luận sinh ý thượng chuyện này. Ta suy nghĩ khai một cái cái dạng gì tiểu lầu tương đối thích hợp. Ngươi có hay không cái gì kiến nghị? Diêu Cẩm Thi nói chính mình tính toán mở tiểu lầu kế hoạch sau, liền trực tiếp ném ra tới cái này bối rối nàng vấn đề. Hạ Nguyên Tề nghe vậy có chút khó hiểu, mở tiểu lầu còn không phải là mở tiểu lầu sao? Cái gì gọi là gì dạng tiểu lầu? Trấn trên đã có nhiều như vậy tiểu lầu, lại khai giống nhau không nhất định có thể kiếm tiền, cho nên ta tưởng nếu muốn khai liền khai một cái không giống nhau, nếu không chỉ có bồi tiền phần. Vậy ngươi tưởng khai một cái cái dạng gì? Hạ Nguyên Tề nghe vậy cái hiểu cái không, bất quá biết Diêu Cẩm Thi điểm tử nhiều, cho nên hắn cũng không có sốt ruột nói chính mình cái nhìn, trước khiêm tốn hỏi. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ nói, theo ta thấy, có thể khai một cái chuyên môn làm nồi tử lầu, tựa như ta lần trước cấp tề tiền sinh làm cái loại này nồi, hoặc là nói khai một cái chuyên môn làm hầm gà tử lầu, thật sự không được chuyên môn làm vịt nướng cũng đúng. Chính là ngươi nói này đó, giống nhau tử lầu đều bán, chúng ta nếu chỉ có giống nhau nói, thật sự hảo sao. Nghe Diêu cẩm thi kế hoạch, hạ nguyên tề vẫn là thực không hiểu. Diêu cẩm thi nghe vậy kiên nhẫn giải thích, đồ vật càng nhiều càng tạp liền càng không dễ dàng tinh. Chúng ta tân khai tiểu lầu không có biện pháp cùng cửa hiệu lâu đời so, cũng chỉ có thể hướng mặt khác phương hướng nỗ lực. Nếu nói ta khai một cái chuyên môn làm vịt nướng tiểu lầu, như vậy chỉ cần ta vịt nướng làm so khác tiểu lầu hảo, có phải hay không ngươi muốn ăn vịt nướng thời điểm liền sẽ cái thứ nhất nghĩ đến ta? Nguyên lai like ngươi là ý tứ này a? Vậy ngươi này còn không phải là đang nói chiêu bài đồ ăn sao? Nghe nàng giải thích nửa ngày, Hạ Nguyên Tề lập tức đã hiểu. Diêu Cẩm Thi bừng tỉnh hoàn hồn, nàng nói giống như xác thật là ý tứ này. Hào đi, ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu nói lên chiêu bài đồ ăn nói, tự nhiên là lựa chọn ngươi sở trường thì tốt rồi. Hạ Nguyên Tề đến bây giờ vẫn là không rõ Diêu Cẩm Thi rốt cuộc ở dối rắm cái gì. Phần 124 chương 124 Tề tiên sinh thái độ Diêu Cẩm Thi có điểm đốc không biết vì cái gì bọn họ nói chuyện về tới nguyên điểm. Bằng không như vậy hảo, ta đem ta cảm thấy có thể làm chiêu bài đồ ăn thái sắc trước làm cho ngươi nếm thử, sau đó căn cứ chúng ta lựa chọn thái sắc, lại đến quyết định tiểu lầu sự tình. Tại đây sự kiện thượng, Diêu Cẩm Thi là thực kiên trì, tuy rằng cùng hạ nguyên tề câu thông không phải thực thông thuận, nhưng là nàng vẫn là nỗ lực kiên trì ý nghĩ của chính mình. Nghe được có cái gì ăn, hạ nguyên tề tự nhiên là một trăm tám đồng, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi làm đi. Diêu cẩm thi nguyên bản là chuẩn bị về nhà làm, kết quả bị hạ nguyên tề kéo đi tề phủ, nếu như bị tề Tiên sinh biết chúng ta cong hắn trộm ăn ngon, hắn lại nên sinh khí. Lần trước hạ nguyên tề chính mình ở diêu cẩm thi ra ăn bữa cơm, kết quả trở về đã bị tề Tiên sinh phát hiện, tề Tiên sinh thực tức giận, nói thẳng bọn họ hai cái không lương tâm. Sau lại vẫn là hạ nguyên tề phế đi thật lớn kính nhi mới làm hắn tiêu khí. Chính là doan tiểu thư so với làm tề Tiên sinh sinh khí, diêu cẩm thi càng lo lắng doan lang tuyết Hạ Nguyên Tề nghe vậy lập tức đen mặt, nghĩ nghĩ nói, tiên tâm đi, có thể tiên sinh ở, nàng sẽ không làm cái gì quá mức sự tình, có chuyện gì ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta nhưng thật ra cũng có thể đi tề phủ nấu ăn, rốt cuộc ta cũng yêu cầu thu thập càng nhiều người ý kiến, nhưng là loại này lời nói ngươi về sau vẫn là đừng với ta nói, đặc biệt là ở Doãn tiểu thư trước mặt, nếu như bị nàng hiểu lầm liền thảm. Tuy rằng Diêu cẩm thi rất rõ ràng Hạ Nguyên Tề không có mặt khác ý tứ, nhưng là đối với trông gà hoa quốc. Đem Hạ Nguyên Tề bên người sở hữu khác phái đều trở thành giả tưởng địch Doãn Lăng Tuyết tới nói, chỉ sợ sẽ không lý giải. Hạ Nguyên Tề sắc mặt càng khó nhìn một ít, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài. Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề vừa mới nhìn thấy Tề tiên sinh, Doãn Lăng Tuyết phải tới rồi tin tức. Diêu Cẩm Thi cư nhiên đi theo Nguyên Tề ca ca cùng nhau đã trở lại. Nàng thật đúng là có lá gan. Nàng hiện tại ở đâu? Ta muốn đi gặp nàng. Doãn Lăng Tuyết rốt cuộc nhịn không được. Hấp tấp chạy ra chính mình sân. Tiểu nha hoàn đi theo nàng phía sau nỗ lực đem chính mình biết được tin tức nói cho nàng. Nô tỷ nghe nói bọn họ một hồi phủ liền đi tề tiên sinh sân, lúc này hẳn là còn ở đằng kia. Nàng tìm đủ tiên sinh làm cái gì? Vừa nghe đến người ở tề tiên sinh trong viện, doan lăng tuyết bước chân liền chậm lại. Cái này nô tỷ cũng không biết, bất quá nghe nói riêu cô nương trước kia tới cấp tề tiên sinh đã làm cơm, tề tiên sinh giống như thực thích nàng tay nghề. Còn không phải là làm đầu bếp nữ sao? Có cái gì hảo hiếm lạ, thề tiên sinh cũng là, sớm biết rằng hắn như vậy thích ăn, ta nên từ kinh thành mang mấy cái danh trù lại đây, nơi nào còn sẽ làm riêu cẩm thi chui chỗ trống. Mang theo ba phần không cam lòng, bảy phần kinh thường, Doãn lăng tuyết dừng hương sư vấn tội bước chân. Tiểu nha hoàng thấy thế không dám hỏi nhiều, ngoan ngoan canh giữ ở nàng bên người. Không được, ta còn là muốn qua đi nhìn xem, trở về chuẩn bị điểm nhi đưa cho tiên sinh lễ vật mang qua đi hảo. Doãn lăng tuyết nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm. Tuy rằng không hảo tùy tiện tiến lên bắt người, nhưng là cũng muốn qua đi nhìn nàng mới có thể yên tâm. Tiểu Nha Hoàng tưởng nói, nếu là có thể viết ra một thiên văn chương tới, lấy qua đi thỉnh tiên sinh chỉ giáo chẳng phải là danh chính ngôn thuận. Nhưng là nàng cũng biết Doãn lăng tuyết không thích viết văn chương, tới nơi này lâu như vậy, trước nay đều là trốn tránh tề tiên sinh, cho nên này một vụ nàng cũng không dám để. Bên kia, tề tiên sinh nghe nói diêu cẩm thi hôm nay tới là vì làm một ít sở trường đồ ăn làm hắn thi ăn, liền cao hứng đến không được. Thật tốt quá, ta đều bao lâu không có ăn đến ngươi nha đầu này làm đồ ăn. Ngươi lại không tới ta đều phải đi tìm ngươi. Tề tiên sinh trong mắt đầy vui mừng nhìn riêu cầm thi, thập phần cảm động. Ta này không phải cũng là vẫn luôn nghĩ tiên sinh, một có cơ hội liền chạy nhanh tới cấp tiên sinh cải thiện cải thiện thức ăn. Hảo, hảo, tính ngươi nha đầu này có tâm. Đối với riêu cầm thi nói, tề tiên sinh thập phần hưởng thụ, cười vẻ mặt hiền tử. Chờ đến hạ nhân chuẩn bị tốt riêu cầm thi yêu cầu nguyên liệu nấu ăn sau. Diêu Cẩm Thi liền chuẩn bị đi nhà bếp nấu ăn. Theo ta thấy bằng không như vậy đi, làm hạ nhân ở trong sân chi một cái bệnh bếp, như vậy chúng ta cũng có thể nhìn xem này đó sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn là như thế nào làm được. Hạ Nguyên Tề ngăn cản Diêu Cẩm Thi, quay đầu đối Tề Tiên Sinh nói. Cái này chủ ý hảo, ta cũng muốn nhìn Diêu nha đầu nấu ăn. Tề Tiên Sinh vừa nghe lời này lập tức liền đồng ý, nói xong liền quay đầu phân phó hạ nhân đi làm theo. Diêu Cẩm Thi thấy thế có chút bất đắc dĩ, như vậy lăn lộn xuống dưới. Khi nào mới có thể lộng xong đâu? Tiên sinh, Doãn tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến. Có cửa nha hoàn tiến vào bẩm báo. Tề tiên sinh nghe vậy có chút kinh ngạc, rõ ràng là không nghĩ tới, nàng như thế nào tới? Có hay không nói đến làm gì đó? Hồi tiên sinh nói, Doãn tiểu thư chưa nói, bất quá nhìn dáng vẻ hình như là mang theo đồ vật tới. Làm nàng vào đi. Mặc kệ nói như thế nào Doãn Lăng Tuyết cũng là tới bái sư Thỉnh giáo, tuy nói Tề tiên sinh vẫn luôn không đồng ý làm nàng bái sư nhưng là lúc này cũng không hảo đem người cự chi ngoài cửa chẳng được bao lâu doãn lăng tuyết liền vào được dáng vẻ muôn phương ý cười doanh doanh đảo thực sự có tiểu thư khuê các phong phạm tuyết nhi gặp qua tiên sinh doãn lăng tuyết mắt nhìn thẳng đi vào tới đầu tiên là đi vào tề tiên sinh trước mặt nhốn người hành lễ tề tiên sinh cười tủm tìm gọi người đứng dậy mau đứng lên đi doãn tiểu thư hôm nay như thế nào có rảnh tới lao phu nơi này tiên sinh nói quá lời têu ta tuyết nhi liền hảo đều do tuyết nhi vụ về tới phía trước gia phụ cố ý cấp tiên sinh chuẩn bị huy châu mặc thế nhưng bị tuyết nhi cấp quyến mất lúc này mới tìm được đặc tới hiến cho tiên sinh doãn lăng tuyết ngoan ngoãn là lướt đứng ở trong phòng nói xong vung tay lên liền có nha hoàn cung kính đem hộp quà dâng lên doãn đại nhân có tâm doãn tiểu thư nhớ rõ thế lao phu cảm tạ doãn đại nhân doãn tiểu thư mời ngồi đi tề tiên sinh nhìn thoáng qua doãn lăng tuyết lấy tới huy châu mặc xác thật là khó gặp thượng phẩm một bên ý bảo hạ nhân tiếp nhận một bên đối doãn lăng tuyết khách sáo thấy tề tiên sinh lễ vật đều nhận lấy lại không chịu thay đổi đối chính mình xưng hô như cũ như vậy khách khí xa cách doãn lăng tuyết trong lòng liền có chút khó chịu bất quá trên mặt nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài doãn lăng tuyết tuyển cái tới gần hạ nguyên tề vị trí ngồi xuống ngọt ngào chào hỏi nguyên tề ca ca tựa hồ sáng sớm liền ra cửa không biết đi chỗ nào chơi đâu tuyết nhi cũng tưởng cùng đi có việc ra cửa mà thôi cũng không có đi chơi doãn tiểu thư nếu là muốn đi du ngoạn Chỉ lo mang lên mấy cái gia đình đi ra ngoài nhìn xem đó là, nơi này tuy rằng không bằng kinh thành phôn hoa, bất quá cũng là non xanh nước biếp, có khác một phen phong vị. Hạ nguyên tể trên mặt không có gì biểu tình, có chút lãnh đạm nói. Doãn lăng tuyết thấy thế tự nhiên là không hài lòng, đáng thương hề hề dầu miệng, tuyết nhi mới đến, đối nơi này đã tò mò lại sợ hãi, nguyên tể ca ca liền không thể bồi tuyết nhi nơi nơi nhìn xem chơi chơi sao. Lão phu mấy ngày trước đây còn nhìn đến huyện lệnh phủ giả tiểu thư tới trong phủ người sao không thỉnh giả tiểu thư mang người du ngoạn nhi doãn lăng tuyết tuy rằng vẻ mặt đáng thương trạng nhưng là thái độ này lại có chút bức người tề tiên sinh ở một bên nhịn không được đã mở miệng phần một trăm hai mươi lăm chương một trăm hai mươi lăm cái lẩu cùng đại bàn gà cái gì doãn lăng tuyết không nghĩ tới tề tiên sinh sẽ đến hủy đi chính mình đài nhất thời có chút phản ứng không kịp ta ta cùng giả tiểu thư không thân ta sợ giả tiểu thư không muốn hơn nữa giả ra nha đầu không phải người như vậy ngươi nếu là không yên tâm ta có thể giúp ngươi ước tề tiên sinh có chút nghe không nổi nữa đánh gây doãn lăng tuyết lấy cớ doãn lăng tuyết nghe vậy cắn môi nghĩ như thế nào phản bác kết quả đột nhiên có hạ nhân tiến vào bầm báo tiên sinh bậy bếp chuẩn bị tốt tề tiên sinh nghe vậy cao hứng đứng dậy tiếp đón bọn họ vậy đi ra ngoài nhìn xem đi doãn lăng tuyết trong lòng không phục lại cũng chỉ có thể ở tề tiên sinh phía sau trộm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái theo sau đi theo đi tới trong viện tề tiên sinh vây quanh bậy bếp đi bộ xem xét thời điểm diêu cẩm thi tiến lên kiểm tra đồ vật hay không toàn bộ đầy đủ hết nay lung tung rối loạn một đống lớn đồ vật ngươi là chuẩn bị làm nhiều ít đồ ăn liên tề tiên sinh nhìn đều cảm thấy đồ vật chuẩn bị quá nhiều diêu cẩm thi nghe vậy giải thích ta hôm nay chỉ làm hai cái đồ ăn nếu có mặt khác ý tưởng nói ta lần sau lại đến làm cấp tiên sinh ăn nguyên lai like diêu cô nương là tới cấp chúng ta nấu cơm a tiên sinh khi nào thỉnh tân đầu bếp nữ tuyết nhi cũng không biết đâu tuyết nhi rất tò mò diêu cô nương chủ nghệ diêu cô nương mau bắt đầu đi doan lăng tuyết tìm vị trí ngồi xuống ngữ khí trên cao nhìn xuống nói tề tiên sinh nghe vậy bất mãn quét nàng liếc mắt một cái theo sau đối diêu cẩm thi cười nói ngươi chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi ta giúp ngươi tề tiên sinh trở về ngồi xuống hạ nguyên tề vẫn đứng ở nàng bên người không rời đi diêu cẩm thi nhìn hắn đôi mắt đột nhiên cười rộ lên nghĩ nghĩ nói vậy ngươi giúp ta đem kia chỉ gà băng khai đi băng thành tiểu khối liền hảo vốn dĩ loại này việc tốn sức diêu cẩm thi là tính toán làm tề phủ đầu bếp tới làm nhưng là nếu Hạ Nguyên Tề hảo tâm, nàng cũng không hảo cô phụ hắn này phần tâm ý. Hạ Nguyên Tề nhìn nhìn thất thượng phóng một con xử lý tốt gà, trên mặt có một tia do dự, cười khổ một chút lại đem việc ôm đồm xuống dưới, không thành vấn đề. Doãn Lăng Tuyết ở một bên nhìn hai người hối động, lại bị tức giận đến không nhẹ. ở Hạ Nguyên Tề băng gà khói thời điểm, Diêu Cẩm Thi tay chân lanh lẹ xào hảo nước cốt lẩu, bởi vì không có thích hợp nồi cụ, nàng chỉ có thể lựa chọn dùng để làm nồi đồng nồi. vì làm Tề Tiên sinh minh bạch nàng muốn làm gì đó diêu cẩm thi còn cố ý làm một nồi cay giắt vị một nồi thanh đạm canh xương hầm nước cốt tề tiên sinh xem nàng nhanh như vậy liền làm tốt nhịn không được kinh hô đây là ngươi phía trước làm nồi sao nghe ta này nước miếng đều phải chạy xuống tới hảo không mau đem tới ta nếm nếm lập tức liền hảo làm chuẩn tiên sinh này phúc tham ăn bộ dáng diêu cẩm thi trong lòng đã chịu ủng hộ một bên doãn lăng tuyết dùng khăn che lại miệng mũi nguyên bản còn ở đoán giận này hương vị quá sặc kết quả nghe được tề tiên sinh như thế tôn sùng Nàng cũng chỉ có thể nhắm lại miệng, tỉnh lại trọc tề tiên sinh không cao hứng. Diêu Cẩm Thi chỉ huy hạ nhân đem hai cái nồi bãi ở tề tiên sinh trước mặt trên bàn, theo sau thân thủ đem vừa mới chuẩn bị tốt thịt loại nấu đi vào. Chờ đến nồi khai, liền có thể ăn. Diêu Cẩm Thi dặn dò tề tiên sinh một câu sau, xoay người nhìn về phía vừa mới đem gà khối xử lý tốt hạ nguyên tề, ngươi cũng đi nếm thử hương vị đi, phía dưới cái này đồ ăn giao cho ta thì tốt rồi. Kế tiếp Diêu Cẩm Thi phải làm chính là đại bàn gà. Phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, cách làm cũng không phức tạp, chính là có chút tốn thời gian. Cũng may Diêu Cẩm Thi tay chân lanh lẹ, lại có đầu bếp nữ ở một bên trợ thủ, bên kia tề tiên sinh cùng hạ nguyên tề bọn họ còn ở ăn nồi, bên này Diêu Cẩm Thi đại bản gà đã xào hảo hầm thượng. Ở làm tốt mì sợi lúc sau, Diêu Cẩm Thi trở lại tề tiên sinh bọn họ bên người, xem trên bàn chuẩn bị xứng đồ ăn đã ăn đến không sai biệt lắm. Hương vị thế nào? Tề tiên sinh phía trước đã ăn qua một lần. Cho nên lời này diêu cẩm thi là hỏi hạ nguyên tề. Hạ nguyên tề một bên từ nồi kẹp khoai lang đỏ, một bên nhịn không được khen nói, cái này nồi hương vị là ta ăn qua tốt nhất, làm chiêu bài đồ ăn ta cảm thấy không thành vấn đề. Ta cũng cảm thấy không tồi, đặc biệt là này một cái cay, làm ra tới tuyệt đối kim tự chiêu bài. Tề tiên sinh một bên uống nước một bên chỉ vào cây nồi nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy vẫn là này một cái hảo một chút, cái kia cây người bình thường chỉ sợ không tiếp thu được. Hạ Nguyên Tề cùng Tề Tiên Sinh đều tỏ thái độ, Doãn lăng tuyết ở một bên không cam lòng yếu thế xen mồm. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, cái này theo sau lại thảo luận, một cái khác đồ ăn còn không có hưởng qua, hiện tại làm quyết định không khỏi quá sớm. Cái này đồ ăn lại là cái gì? Hương vị thơm quá. Tề Tiên Sinh nghe vậy hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê hỏi. Phía trước nồi Diêu Cẩm Thi chuẩn bị lượng không nhiều lắm, Tề Tiên Sinh bọn họ cũng chưa ăn no, này cũng làm cho bọn họ có thể tương đối khách quan đánh giá mặt sau đại bàn gà. Cái này đồ ăn ta kêu nó đại bàn gà, chủ yếu dùng tới rồi mấy khối cùng khoai tây, các ngươi có thể chức nếm thử gà khối hương vị, theo sau còn có mì sợi có thể thêm đi vào. Diêu cẩm thi một bên chỉ huy bọn hạ nhân đem hầm tốt đại bàn gà thịnh ra tới, một bên cùng tề tiên sinh bọn họ giải thích. Mì sợi, kia cái này đồ ăn cũng là nồi. Tề tiên sinh nhìn nhìn một bên sinh mì sợi hỏi, nếu đều là nồi nói, tựa hồ không cần làm đến như vậy phức tạp. Cái này không phải nồi, cùng nồi so sánh với. Cái này lớn nhất ưu điểm chính là muốn càng lợi ích thực tế một ít, so sánh mà nói, cái này đại bản gà khả năng càng thích hợp giống nhau dân chúng tiêu phí, lượng đại lợi ích thực tế, còn khi đói. Hương vị không tồi, khoai tây mềm mại, gà khối cũng hương nộn ngon miệng, sắc thật không thể so vừa rồi nổi kém. Diêu Cẩm Thi nói chuyện công phu, Thế Tiên Sinh đã động chiếc búa. nồi tuy ăn ngon, nhưng là lại không kháng đói, đối với giống nhau dân chúng tới nói khả năng thích hợp ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị. Cho nên tại đây hai cái đồ ăn chi gian ta lưỡng lự Thấy tề tiên sinh hai cái đồ ăn tựa hồ đều thích Diêu Cẩm Thi có chút buồn dầu nói Tề tiên sinh nghe vậy xoa xoa miệng y đi hãy lao phu xem Này hai cái đồ ăn tẫn có thể đặt ở một cái tiểu lầu Không biết ngươi đến tột cùng ở dối dăm cái gì Một cái tiểu lầu chưa chắc chỉ có một chiêu bài đồ ăn Chỉ cần này hai cái có thể làm tốt kiêm mà lấy chi có gì không thể Hạ Nguyên Tể cũng ở một bên đề nghị Bất quá là khai cái tiểu lầu mà thôi Chỉ cần có bạc sự tình gì làm không thành. Có cái gì hảo dối dám. Thấy bọn họ ba cái đều đối chuyện này như vậy nghiêm túc, doan lăng tuyết ở một bên lẩm bẩm. Diêu Cẩm Thi phía trước sắc thật chấp nhất với khai một cái chuyên bán một loại đồ ăn tử lầu. Ở nàng xem ra đây mới là chuyên nghiệp, nhưng là nghe xong bọn họ nói, lúc này nàng cũng có chút nhi ý động. Tựa hồ này hai cái đồ ăn sắc thật có thể đặt ở cùng cái tử lầu, lựa chọn nhiều một chút nhi tựa hồ không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ cần nàng hai cái đều làm tốt không phải hảo sao. Nếu mọi người đều nói như vậy, kia chúng ta liền định ra tới, hai cái đồ ăn đều phải bỏ vào tiểu lầu. Nghĩ thông suốt lúc sau, Diêu Cẩm Thi lập tức làm quyết định. Kế tiếp chính là hảo hảo chuẩn bị tiểu lầu khai trương công việc. Phần 126 chương 126 mở tiểu lầu chuẩn bị công tác. Do sớm khai trương, Diêu Cẩm Thi cùng hạ nguyên tề thương lượng sau, trực tiếp mua một cái có sắn tiểu lầu, sau đó dựa theo ý nghĩ của chính mình cải biến tìm tận ngõ mua tài liệu cải biến tiểu lầu bên trong diêu cẩm thi trong khoảng thời gian này vội đến chân không chạm đất hạ nguyên tề thập phần tôn trọng diêu cẩm thi ý tưởng chứ bỏ ở nàng do dự lựa chọn nâng lên cung kiến nghị ngoại giữ lại cơ hội trước bộ giao cho diêu cẩm thi đi làm quyết định mà hắn tất chỉ là cung cấp trợ giúp không ngừng đẩy nhanh tốc độ tiểu lầu tiêu phí một tháng thời gian rốt cuộc cải biến hảo cùng ban đầu có chút cổ xưa hơi thở tiểu lầu so sánh với tân tiểu lầu không chỉ có cải biến bên trong ngay cả phần ngoài cũng cố ý may lại quá màu đỏ sậm tường ngoài có vẻ trang trọng đại khí tiểu lầu đại môn trải qua cải biến sau cũng trở nên sáng ngời vui mừng đến nỗi bên trong diêu cẩm thi mở rộng cửa sổ làm bên trong chỉnh thể nhìn qua càng thêm sáng ngời thống nhất trắng xanh tường thể cũng làm tiểu lầu chỉnh thể cho người ta sạch sẽ ngăn nắp cảm thụ ban ghế toàn bộ đều là diêu cẩm thi chuyên môn tìm thợ mộc dựa theo chính mình yêu cầu đính làm ở bảo lưu lại nhất định rắn chắc khuynh hướng cảm xúc đồng thời gia nhập càng nhiều thiết kế cảm cho người ta cùng giống nhau tiểu lầu hoàn toàn bất đồng quan cảm, mà tiểu lầu bên trong trên cơ bản bảo trì nguyên bản cấu tạo, lầu một như cũ dùng làm đại sảnh, lầu hai lầu ba ghế lô quy cách một tầng so một tầng cao. Đối với ghế lô, diêu cẩm thi cũng dựa theo mỗi cái phòng bất đồng làm không giống nhau thiết kế, cơ hồ mỗi cái ghế lô đều có bất đồng phong cách. ở tiểu lầu cải biến trong quá trình, hạ nguyên tề chỉ là đơn thuần duy trì diêu cẩm thi ý tưởng, lại không biết làm ra tới sẽ là bộ dáng gì. rốt cuộc diêu cẩm thi rất nhiều đề nghị. Liên tính là ở kinh thành Tử Lầu, hắn cũng chưa thấy qua, cho nên ở Tử Lầu cải biến xong sau, Hạ Nguyên Tề cái thứ nhất đi nhìn hiệu quả, kết quả bị trước mắt Tử Lầu kinh diễm tới rồi. Tử Lầu làm thành cái dạng này, không nói đến đồ ăn hương vị như thế nào, chỉ là cái này Tử Lầu bản thân đã cũng đủ hấp dẫn ta. Trình thể xem xuống dưới sau, Hạ Nguyên Tề vừa lòng khen, kỳ thật nếu nhìn kỹ xuống dưới, sẽ phát hiện ở cải biến rất nhiều địa phương cùng ban đầu so sánh với chỉ là làm nhỏ bé điều chỉnh chính là ra tới hiệu quả cùng phía trước so sánh với lại là khác nhau như trời với đất. người này đầu dưa còn có bao nhiêu lệnh người kinh diễm ý tưởng. hạ nguyên tề nhìn diêu cẩm thi, ánh mắt tràn ngập thăm dò ý vị, nhẹ giọng lẩm bẩm. diêu cẩm thi không có chú ý tới hạ nguyên tề nhìn chăm chú, còn ở cao hưng phân chấn cùng hắn giới thiệu phòng bếp. trước mắt mới thôi, tiểu lâu về cơ bản đã chuẩn bị tốt, chẳng qua còn dư lại một ít tất yếu nhân viên chuẩn bị. phong thu chi, trưởng quay, đầu bếp, giúp việc bếp núc, tiểu nhị từ từ. Này đó còn đều không có định ra tới, tìm người phương diện cần thiết muốn đáng tin cậy, phương diện này nhất định phải tốn phí một ít thời gian. Giới thiệu xong tiểu lầu sau, Diêu Cẩm Thi vì hai người phao ly trà, cùng nhau ngồi ở lầu một trong đại sảnh nói chuyện. Phòng thu chi ta bên này nhưng thật ra có một cái dùng chung, là ta từ kinh thành mang lại đây, ở kinh thành thời điểm chính là làm này nề, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Trường quay có thể tìm xem, đầu bếp cái này bởi vì vẫn là muốn ngươi dạy dỗ. Cho nên chỉ cần có kinh nghiệm liền có thể, nhưng thật ra không cần những câu nghệ với danh chủ nói, hẳn là cũng hảo tìm. dư lại tiểu nhị chỉ cần người thành thật chịu làm là được, khó khăn cũng không lớn. Hạ Nguyên Tể cân nhắc một chút sau, nghiêm túc phân tích. Diêu Cẩm Thi nghe xong gật gật đầu, ngươi nói không sai, ấn ý nghĩ của ta, chúng ta có thể trước tiên ở ngoài tiểu lầu đầu dán lên xính người bố cáo, chờ nhân ra chính mình tìm tới mua tới. Thật sự là Diêu Cẩm Thi trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi hiện tại chỉ nghĩ dùng loại này dùng ít sức phương thức hạ nguyên tề đối này nhưng thật ra cũng không để ý ta đây tới viết bố cáo đi hạ nguyên tề viết một tay hảo tự thực mau viết hảo vài phần xính người bố cáo trừ bỏ bên ngoài tiểu lầu dán một phần nhi ngoại hạ nguyên tề còn sai người đem mặt khác vài phần dán ở trấn trên lui tới người nhiều trên đường bố cáo dán đi ra ngoài diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề liền lưu tại tiểu lầu đám người tới dò hỏi công tác sự tình ngay từ đầu tất cả đều là tới hỏi tiểu nhị cái này việc Rốt cuộc cái này việc yêu cầu không cao, đại bộ phận người đều có thể làm được tới. Tới hỏi người tuy rằng nhiều, chính là Diêu Cẩm Thi yêu cầu càng nhiều. Tới nhận lời mời tiểu nhị người, trừ bỏ muốn mồm miệng rõ ràng, đại nhân nhiệt tình ngoại, Diêu Cẩm Thi còn tự mình sắm vai khách nhân, yêu cầu ứng viên tiếp đại chính mình. Ở trong phân đoạn này, Diêu Cẩm Thi cố ý các loại làm khó dễ, lấy này tới quan sát ứng viên hay không đủ tư cách. Một cái tiểu lầu có không tiếp tục đi xuống, đồ ăn phẩm hương vị cố nhiên mấu chốt, Chính là tiểu nhị đãi khách năng lực cũng là rất quan trọng. Ở diêu cẩm thi các loại cố ý làm khó dễ hạ, có liên tiếp nịnh nọt khách hàng, có thái độ cường ngạnh dễ dàng đắc tội với người, đều không thể làm nàng vừa lòng. Các ngươi tiểu lầu đồ ăn là chuyện như thế nào? Cây người mở không nổi miệng. Đối mặt lại một lần đi vào ứng viên, diêu cẩm thi trực tiếp báo nổi. Tới là một cái bộ mặt thanh tú tiểu ca nhi, thấy thế đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đẩy mặt xin lỗi nói, khách quan xin lỗi, cây vị là bổn tiệm đặc sắc. Khách quan nếu là ăn cảm thấy quá cay nói, ta đây liền đi cấp khách quan xây hồ trà xúc xúc miệng, khách quan thỉnh đợi chút. Ta là bởi vì bị các ngươi cửa hàng đồ ăn cay tới rồi mới muốn trả. này trà tiền ta cũng sẽ không phó. Diêu cẩm thi nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu sau, tiếp tục khó xử. Tiểu ca nhi nghe vậy cười cười, gật đầu nói, đây là tự nhiên, bất quá khách quan cần biết, này trà là ta đưa cho khách quan, trà phẩm thô giáp, hy vọng khách quan đừng ghét bỏ. Ngươi ứng đối phương thức không tồi. Nhưng này trà nếu là phòng thu chi thật sự tính ở ngươi trên đầu làm sao bây giờ. Hơn nữa, tiểu lâu nhiều như vậy khách nhân, ngươi tặng một bản tự nhiên muốn đưa bản thứ hai, một ngày xuống dưới, ngươi tiền công khả năng đủ. Diêu cẩm thi thu hồi chính mình làm khó dễ tư thái tới, sửa sửa chính mình xem ý đi hè, dù bận vẫn đung dung nhìn trước mặt tiểu ca nhi hỏi. Tiểu ca nhi nghe vậy trên mặt hiện lên một mặt khó xử, ngay sau đó lại mở miệng giải thích nói, cô nương hẳn là biết, này trà cũng phân cái đắt rẻ sang hèn nếu là đơn thuần vì làm khách nhân giải cây đưa ra đi trả ta khả năng sẽ mua chút tiện nghi mấy văn tiền xông lên mấy đại hồ bảo quản có thể làm khách nhân uống đến no một ngày xuống dưới kỳ thật cũng không dùng được bao nhiêu tiền chính là ngươi thật sự sẽ nguyện ý chính mình dán tiền sao ngươi vất vả kiếm tới tiền mặc kệ nhiều ít liền như vậy bạch bạch đưa ra đi chẳng lẽ ngươi liền thật sự cam tâm tình nguyện nếu tiểu lầu không có chuẩn bị ta lại thật sự gặp gỡ loại sự tình này ngày đầu tiên ta là nguyện ý như vậy giải quyết Nhưng là cùng ngày ta khả năng sẽ cùng trưởng quầy phản ứng chuyện này, đề nghị trưởng quầy vì tiểu lầu chuẩn bị như vậy miễn phí nước trà. Tiểu ca nhi sắc mặt không tiêu ngạo không siềm lịnh, nghe xong diêu cẩm thi nói đều có nghiêm túc sau khi tự hỏi lại đáp lại. diêu cẩm thi đối hắn trả lời thật sự vừa lòng, ngươi nói thực hảo, hy vọng ngươi về sau có thể làm được, ngươi tên là gì? Trực tiếp lưu lại đi. Tiểu nhân tên là Tiền Lục Nhi, đa tạ cô nương thưởng thức, sáu nhi nhất định sẽ hảo hảo làm, sẽ không làm cô nương thất vọng nghe được chính mình bị mướn, Tiền Lục Nhi biểu hiện như cũ thập phần bình tĩnh, trên mặt kích động thần sắc tựa hồ cũng chỉ là phù với mặt ngoài. Chẳng qua, này đó Diêu Cẩm Thi cũng không có chú ý tới. Phần 127, chương 127 chưa khai trương trước đón khách. Lúc sau hai ngày, Diêu Cẩm Thi lại chiêu hai cái đầu bếp, một cái trướng phòng tiên sinh, cùng với một cái trưởng quầy. Tiền Lục Nhi cũng là từ ngày đầu tiên bắt đầu liền ở tiểu lầu làm việc nhi, làm thực hảo, Diêu Cẩm Thi đối hắn thực vừa lòng. Liên bởi vì nhận người sự tình, có đôi khi Diêu cẩm thi sẽ tìm hạ nguyên tề cùng đi xem, hai người lui tới tự nhiên cũng liền phải chặt chẽ một ít. Liên bởi vì hai người thường xuyên tiếp xúc, ở tại tề trong phủ Doãn lăng tuyết lại không hài lòng, đại náo một hồi. Đương nhiên, nàng không dám quấy dày đến đông đủ tiên sinh, lo lắng tiên sinh dưới sự giận dữ đem nàng đuổi đi. Cho nên mặc dù là phát hỏa, Doãn lăng tuyết cũng thập phần khắc chế, chỉ ở chính mình trong viện đã phát một hồi tính tình, này cũng khiến cho nàng càng khó chịu. Bằng không cái này diêu cẩm thi bổn tiểu thư nơi nào yêu cầu chịu nhiều như vậy bị khuất. doãn lăng tuyết hận đến hàm răng như ngứa hận không thể hiện tại liền đem diêu cẩm thi cấp xé chính mình cũng liền không phiền toái nhiều như vậy chỉ là đáng tiếc doãn lăng tuyết lại như thế nào sinh khí cũng muốn cô kỵ hạ nguyên tề căn bản liền xuống tay cơ hội đều không có bên kia diêu cẩm thi lại ở khuôi chiêng gõ mọi chuẩn bị tiểu lầu khai trương công việc tuy rằng nhân thủ trước mắt tới nói tạm thời là đủ rồi nhưng là còn có rất nhiều việc cần hoàn thành Bọn tiểu nhị huấn luyện nhưng thật ra có thể yên tâm giao cho tiền lục nhi, chính là này sau bếp lại yêu cầu nàng cẩn thận nhìn chằm chằm. Chúng ta tiểu lầu về sau cũng chỉ bán này hai cái thái sắc, cái lầu trọng điểm là đấy nổi khẩu vị nắm chắc, cái này ta sẽ mỗi ngày tự mình cung ứng các ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, chỉ là này đại bàn ga cách làm các ngươi lại là phải chú ý, phương pháp ta đều đã dạy cho các ngươi, ta tin tưởng không phải rất khó, cho nên hôm nay các ngươi liền phải cường điệu huấn luyện làm ra đủ tư cách đại bàn ga, chỉ có ngày này thời gian. Nếu đến lúc đó vẫn là không thể làm ra ta muốn hương vị, ta. Đây chỉ có thể mặt khác tìm người. Đại bàn gà cách làm không khó, đồ vật cùng gia vị riêu cẩm thi đều chuẩn bị tốt, còn nói cho bọn họ những việc cần chú ý. Hơn nữa những người này bản thân đều là đầu bếp, muốn ở một ngày nội nắm giữ cũng không khó, có chút thiên phú hẳn làn đếm thử một hai lần là có thể làm ra ngon miệng hương vị. Ở đây đầu bếp tuy rằng đối với chính mình không thể dựa theo chính mình am hiểu tới phát huy có chút tiên nuối. Bất quá đối với Diêu cẩm thi có thể khẳng khái dạy bọn họ chính mình chuyên môn vẫn là có chút cảm xúc, hơn nữa nơi này tiền công lại cấp không thấp, nhưng thật ra không ai không muốn. Thân khai tiểu lầu sao, bên ngoài nhìn nhưng thật ra không tồi, cũng không biết lương vị thế nào. Sau bếp Diêu cẩm thi còn ở nhìn chằm chằm đầu bếp nhóm tiến độ, trước môn liền có khách nhân tới cửa. Tiên lục nhi nhanh chóng quét vào cửa khách nhân liếc mắt một cái, thấy tới là ba vị mang theo nha hoàng tiểu thư, lập tức đón nhận đi khách khí nói, khách quan xin lỗi chúng ta tiểu lầu còn không có khai trương nếu là khách quan có hứng thú chờ đến chúng ta tiểu lầu khai trương thời điểm cần phải nhớ rõ tới cổ động ngươi này tiểu nhị là có ý tứ gì tiểu lầu mở cửa làm buôn bán ngươi lại muốn đem khách nhân đuổi ra đi sao cầm đầu nữ tử hư lạnh một tiếng tựa hồ rất là bất mãn cùng nàng đồng hành người trung có người ngượng ngùng ở bên người nàng nói giả tiểu thư này tiểu lầu nếu còn không có khai trương chúng ta đi khác tiểu lầu cũng là giống nhau hà tất ở chỗ này dây dưa Một người khác cũng đi theo gật đầu, bất quá lại không dám ở giả tiểu thư trước mặt nói cái gì. Quả nhiên, giả tiểu thư vừa nghe lời này liền có chút không cao hứng, chứng mắt nhìn nói chuyện nữ tử liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Còn không cho ta câm miệng. Thấy giả tiểu thư tựa hồ là sinh khí, vừa rồi mở miệng nữ tử cũng cũng không dám nói cái gì nữa, túi đầu thoáng sau này lui một bước. Tiên lục nhi thấy thế liền biết cầm đầu nữ tử thân phận tất nhiên so mặt khác hai cái muốn cao. Nói cách khác cần thiết thu phục cầm đầu nữ tử chuyện này mới có thể tính xong. Nếu đối phương là cố ý tới tìm tra, trực tiếp thỉnh đi là không có khả năng. Tiểu điếm tự nhiên không dám đuổi khách nhân đi, chỉ là còn chưa khai trường, rất nhiều đồ vật chuẩn bị không đủ, nếu là các khách nhân không ngại nói, liền thỉnh ngồi xuống đi. Nói xong, tiên lục nhi vây tay gọi tới mặt khác tiểu nhị chiêu đãi, chính mình tắt nhanh chóng đi sau bếp. Cô nương, phía trước tới một vị giả tiểu thư, không chịu đi, tiểu nhân không dám đắc tội. Đem người cấp lưu lại, ngài xem kế tiếp làm sao bây giờ. Giả tiểu thư, tới thật đúng là thời điểm. Diêu Cẩm Thi nghe vậy gợi lên khỏe môi tới. Mặc kệ vị này giả tiểu thư là cố ý vẫn là vô tâm, lúc này tới chính là tìm tra. Nếu đối phương không đi, liền đi nói cho nàng, chúng ta hiện tại chỉ có đại bàn gà, nếu là nàng yếu điểm, chúng ta liền chuẩn bị thượng đồ ăn. Trải qua một cái buổi sáng luyện tập, đầu bếp nhóm cơ hồ đều đã có thể một mình làm ra đại bàn gà. Diêu Cẩm Thi cũng vừa lúc ở lúc này tìm người tới thử xem hương vị. Mà vị này giả tiểu thư thân phận quả thực không cần quá thích hợp, nay không phải chính mình tới cửa tới cấp bọn họ đánh quảng cáo sao. Tiên Lục Nhi thực mau đi phía trước truyền lời nói, lại quay lại tới nói, giả tiểu thư nói yếu điểm, thỉnh chúng ta mau chút thượng đồ ăn. Trang bàn, chuẩn bị thượng đồ ăn đi. Diêu Cẩm Thi bên này nhưng thật ra không có gì vấn đề, vừa vẫn có đầu bếp làm ra tới, nàng cũng không rong rải, trực tiếp chỉ huy thượng đồ ăn. Bên kia trong đại sảnh, giả tiểu thư trầm khuôn mặt phân phó, trong chốc lát đồ ăn mặc kệ ăn ngon không đều không chuẩn ăn nhiều, nghe được không? Nếu là này tiểu lầu còn không có khai trương liền truyền ra hương vị không tốt tin tức, nàng liền không tin riêu cẩm thi còn có thể khai đi xuống. Cho rằng chính mình sẽ làm hai cái đồ ăn sẽ có cái gì đó ghê gớm sao. Hôm nay nàng khiến cho nàng nhìn xem chính mình lợi hại. Giả tiểu thư vừa mới phân phó xong, tiền lục nhi liền mang theo đồ ăn xuất hiện. Thơm quá a Tuy rằng vừa mới bị dặn do, nhưng vẫn là có người ở người được hương vị thời điểm nhịn không được nhỏ rộng cảm khái một câu. Giả tiểu thư hung hăng trừng mắt nhìn nói chuyện nữ tử liếc mắt một cái, theo sau mặt vô biểu tình phất tay ý bảo tiền lục nhi mang theo tiểu nhị lui ra. Tiền lục nhi đi rồi, giả tiểu thư gấp một tiểu khối thịt gà nêm nếm, nguyên bản kế hoạch là nhổ ra, sau đó mắng to nơi này thái sắc hương vị khó ăn. Chính là thịt gà vào trong miệng sau, nàng lại nhịn không được nuốt xuống đi, hương vị thật đúng là không bình thường Mặt khác hai vị đã nhịn không được ăn vài khẩu, lúc này thấy giả tiểu thư ngừng chết đũa, các nàng cũng chỉ có thể dừng lại hỏi, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ. Thính, ăn trước đi, doan tiểu thư công đạo sự tình ngày sau lại nói, giả tiểu thư ở kịch liệt tư tưởng đấu tranh lúc sau, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nghe vậy, mặt khác hai vị nhất cao hứng, ăn vui vẻ vô cùng. Nguyên bản ba người sức ăn đều không tính đại, mà diêu cẩm thi cho các nàng thượng cũng là tiểu phần, cho nên ở các nàng vùi đầu yên lặng ăn trong chốc lát sau. Đại thực trung đồ ăn liền ít đi rất nhiều Tiền lục nhi thấy thế lập tức đem sau bếp chuẩn bị tốt mì sợi bưng lên Hạ tới rồi thực trung Đây là bổn tiệm đặc sắc Các vị tiểu thư có thể nếm thử Mì sợi là miễn phí đưa tặng Giả tiểu thư đối với tiền lục nhi tự chủ trương có chút không mừng Bổn tiểu thư ăn cơm Muốn ăn cái gì khi nào đến phiên ngươi một cái tiểu nhị tới làm chủ Têu nhà ngươi chủ tử ra tới Là tiểu nhân không tốt Bất quá đưa này một phần nhi mì sợi chính là ta ra cô nương phân phó Nhà ta cô nương chờ lát nữa liền tới, các vị tiểu thư trước dùng cơm đi." Tiên Lục Nhi lui về phía sau một bước, hơi hơi không người, khách khí có lễ trả lời, thái độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, nhưng thật ra rất khó lệnh người tái sinh khí. Giả tiểu thư đảo cũng không có không phong độ đến cùng một cái tiểu nhị so đo, vì thế cau mày xua tay làm hắn đi xuống, này bút chướng nàng muốn lưu chữ cùng Diêu Cẩm Thi tính. Phần 128. Chương 128 luận như thế nào hấp dẫn khách nhân. Giả tiểu thư một hàng mấy người mau ăn được thời điểm, diêu cẩm thi mới vội song song bếp thượng sự tình, đi đến sảnh ngoài tới chiêu đãi. Vài vị ăn còn vừa lòng sao. Diêu cẩm thi cười tủng tỉm xuất hiện, tựa hồ đối mặt chính là chính mình nhiều năm bạn tốt. Giả tiểu thư buông chiếc đũa, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, đầy mặt khinh thường nói, ngươi này tiểu lầu cũng bất quá như thế sao, nhìn xinh đẹp, trên thực tế hương vị lại chưa nói tới thật tốt, theo ta thấy căn bản không có khai trương tất yếu, đến lúc đó cũng bất quá là đồ tăng tổn thất. Nếu là như thế này lời nói, giả tiểu thư nhưng thật ra rất để ý tiết kiệm lương thực, hương vị không hảo đều ăn sạch. Nghe được giả tiểu thư nói, diêu cẩm thi cũng hoàn toàn không sinh khí, quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn đại thực chúng nói. Giả tiểu thư nghe vậy trên mặt có chút không qua được, mạnh miệng nói, cho dù hương vị giống nhau, này đó rốt cuộc đều là lương thực, ta không nghĩ lãng phí mà thôi. Một khi đã như vậy, ta đây vì giả tiểu thư chuẩn bị mặt khác một bàn đồ ăn xem ra là muốn lãng phí rớt. Thật sự là đáng tiếc. Diêu Cẩm Thi thở dài, ý bảo Tiền Lục Nhi đem cái lẩu bưng lên. Cái lẩu mùi hương lập tức tràn ngập đại sảnh, cho dù là đã ăn xong không ít đồ vật giả tiểu thư, ngửi được cái này hương vị như cũ cảm thấy thèm nhỏ dãi. Diêu Cô Nương, đây là cái gì Thái Sắc ca? Chúng ta có thể nếm thử xem sao? Giả tiểu thư còn ở kiên trì, nhưng là cùng nàng đồng hành người lại nhịn không được đã mở miệng. Diêu Cẩm Thi tự nhiên là không cự tuyệt, lập tức chỉ huy người triệt hạ trên bàn đồ vật, một lần nữa giảng cái lẩu bố trí đi lên. Tuy rằng vài người đã ăn không hết nhiều ít, nhưng là cái này hương vị như cũ làm các nàng dừng không được tới. Ở các nàng dùng cơm thời điểm, Diêu Cẩm Thi lưu lại hai cái tiểu nhị hầu hạ, chính mình tắt vội khác đi. Diêu Cẩm Thi đi rồi, giả tiểu thư cũng rốt cuộc nhịn không được ăn lên. Bên kia, Diêu Cẩm Thi lập tức tìm tới trường quầy, ăn bài hai ngày lúc sau khai trương công việc. Giả tiểu thư cùng mặt khác các vị tiểu thư thích ăn chúng ta tiểu lầu tin tức nhất định phải giải rác đi ra ngoài. Sau đó đem chúng ta tiểu lầu đặc sắc hảo hảo tuyên truyền một chút. Cô nương, này nên như thế nào tuyên truyền? Diêu Cẩm Thi ý tưởng trưởng quầy trên cơ bản có thể lý giải, nhưng là chuyện này cụ thể muốn như thế nào làm, hắn lại là không quá minh bạch. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nghĩ nghĩ nói, chủ yếu cùng người ta nói vừa nói chúng ta tiểu lầu đặc sắc, còn có khai trường tiền tam ngày ưu đãi. Này ưu đãi, trường quầy hoàn toàn làm không rõ ràng lắm. Diêu Cẩm Thi ý tứ, hắn trước kia cũng ở tiểu lầu đã làm trường quầy. Khai trương trước chỉ cần đem tân tiểu lầu sắp khai trương tin tức tản bộ đi ra ngoài là được. Nếu là có thể hấp dẫn người tin tức, tỷ như tiểu lầu mời tới cái gì danh giác sướng khúc, hoặc là tiểu lầu đầu bếp là cái nào địa phương danh chủ, thậm chí có cái gì chỗ khác ăn không đến đặc sắc đồ ăn này đó, tự nhiên là muốn cùng giải giác đi ra ngoài. Chỉ là này cái gọi là ưu đãi lại là như thế nào cái cách nói đâu. Thấy trưởng quầy không quá rõ ràng, Diêu Cẩm Thi liền kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Chúng ta chấn trên tiểu lầu không ít. Tuy rằng chúng ta tiểu lầu cùng nhà khác không giống nhau, nhưng là rất nhiều thói quen mặt khác tiểu lầu khách hàng cũng chưa chắc sẽ thăm, cho nên vì tiểu lầu suy xét, chúng ta cần thiết nghĩ cách đem khách nhân hấp dẫn đến chúng ta tiểu lầu tới. Đặc sắc đồ ăn là một cái phương diện, càng quan trọng là, chúng ta phải dùng giá cả ưu thế hấp dẫn khách hàng, làm khách hàng cảm thấy tới ăn là có thể chiếm được tiện nghi, như vậy đại gia mới nguyện ý tới nếm thử. Lúc sau, chỉ cần chúng ta nắm chắc được hương vị này nói đại quan, về sau sinh ý liền kém không đến chạy đi đâu. Cô nương sở lự quả nhiên chú đáo. Nghe Diêu Cẩm Thi nói xong sau, trưởng quầy gật đầu khen ngợi, ngay sau đó lại có nghi hoặc, kia cái dạng gì ưu đãi mới có thể làm mọi người cảm thấy tới ăn chính là chiếm tiện nghi đâu. Cái này ta cũng nghĩ tới, quy tắc không cần phức tạp, trọng ở thành ý, liền dựa theo mỗi cái tới trong tiệm khách nhân, tính tiền khi vượt qua 100 văn thiếu thu 15 văn, vượt qua 200 văn thiếu thu 35 văn như vậy loại suy hảo, vượt qua 500 văn thiếu thu 100 văn. Chính là... Như vậy chúng ta tiểu lầu khẳng định muốn thâm hụt tiền A. Trong tiệm đồ ăn phẩm giá cả vốn dĩ liền so mặt khác tiểu lầu tiện nghi không ít, nếu là làm như vậy, kia thật không biết muốn bồi nhiều ít bạc đi vào. Vừa mới khai trương, vì hấp dẫn khách nhân cũng là không có biện pháp, tổng muốn bồi một ít đi vào, nhưng là cái này mua bán không lỗ, tin tưởng ta. Loại này nhanh chóng tụ lại nhân khí cùng chế tạo danh tiếng phương thức trước mắt tới nói là tuyệt đối sẽ không lô vốn, chẳng qua mấy ngày trước đây khả năng kiếm không đến cái gì bạc là được. Bất quá ưu đãi phải nhớ đến nói rõ ràng thời hạn, giới hạn 3 ngày trước, đến lúc đó ngươi ở trong tiệm phong kiện lên cấp chiến kỳ, viết rõ ràng, tỉnh có người nhân, cơ hội nháo sự. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì tới, Diêu cẩm thi quay đầu dặn dò trường quay. Trường quay nghe vậy đồng ý tới, tuy rằng trong lòng như cũ có nghi hoặc, lại vẫn là dựa theo Diêu cẩm thi an bài đi làm việc. Đem tiểu lầu sự tình đều xử lý tốt sau, dư lại chính là chờ khai trương. Tiểu lầu công tác nàng cơ hồ có thể không nhúng tay bất quá khai trương hôm nay nàng tự nhiên vẫn là muốn đi nhìn chằm chằm chút mà khai trương trước một ngày diêu cẩm thi ở nhà nghỉ ngơi thời điểm có chiếc xe ngựa ngừng ở nhà nàng trước cửa diêu cẩm thi liền ở tại loại địa phương này cũng thật đủ keo kiệt trên xe ngựa người xốc lên bức màn nhìn thoáng qua dùng khăn tay che lại cái mũi khinh thường nói trong viện gì mỹ anh nghe được động tĩnh nên ra tới thấy trên xe ngựa xuống dưới một cái lạ mặt tiểu nha hoàn liền nghi hoặc hỏi cô nương là tới tìm ai à nơi này chính là diêu cẩm thi diêu cô nương gia doãn lăng tuyết nha hoàn đánh giá gì mỹ anh liếc mắt một cái tựa hồ có chút không xác định đối phương thân phận liền trực tiếp hỏi là các ngươi là người nào tìm nàng nhưng có chuyện gì di mỹ anh đối nhà giàu tiểu thư không có gì hảo cảm thấy đối phương cũng không có gì lễ phép liền không khách khí hỏi tiểu thư nhà ta sự tình há là ngươi nên hỏi đến phiên toái người thỉnh diêu cô nương xuất hiện đi liền nói doãn tiểu thư thỉnh nàng ra tới một tự mắt thấy nhà mình tiểu thư là không có khả năng xuống xe ngựa nha hoàn bất đắc dị ở trong lòng thở dài trên mặt lại lạnh như băng mệnh lệnh nói Dì mỹ anh có chút bất mãn đối phương thái độ mặt trâm xuống tới nếu là tìm thi nhi nàng liền ở trong phòng sao không thỉnh ngươi ra tiểu thư đi vào nói chuyện khu doãn lăng tuyết ở trong xe ngựa nghe được dì mỹ anh lời này lập tức ho nhẹ một tiếng tỏ vẻ chính mình bất mãn nha hoàn nghe được động tĩnh sắc mặt biến đến có chút khó coi lên trừng mắt dị mỹ anh một bộ trên cao nhìn xuống thái độ ngươi đây là cái gì thái độ tiểu thư nhà ta muốn như thế nào làm há tha cho ngươi nhóm sen mồm thìm ta nói làm là được quả nhiên là không quy củ nhân gia ngươi cái này nha đầu thúi nói cái gì đâu ở nhà người khác trước cửa chơi cái gì uy phong đây là nhà các ngươi quy củ dì mỹ anh bị một tiểu nha đầu giáo hấn trong lòng cũng không sảng khoái mặt trầm xuống tới phản bác tiểu nha hoàn ở doãn lăng tuyết trước mặt làm việc Mặc dù là ở kinh thành thời điểm cũng không ai có thể như vậy trực tiếp làm cho nàng mặt trào phúng nàng, lúc này cư nhiên bị một cái ở nông thôn phụ nhân cấp chỉ vào cái mùi giáo hấn, nàng này trong lòng tự nhiên là khí bất quá. Miệng lưỡi sắc bén, không tuân thủ quy củ, xem ra riêu cô nương thật đúng là sẽ không giáo hấn hạ nhân, ta đây liền thế riêu cô nương hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì là làm hạ nhân buồn phận. Liêu nhi, và miệng, tiểu nha hoàng trong lòng sinh khí, doán lăng tuyết liền trực tiếp bạo phát, ở trong xe ngựa lạnh lùng phân phó. Bị gọi là liễu Nhi Nha Hoàng nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, vung tay lên liền phải đánh người. Phần 129 Trưng 129 Doãn Lăng tuyết mục đích. Doãn tiểu thư thật lớn cái giá, tới nhà của ta cửa, đánh ta nương. Đây là cái gì đạo lý? Ở liễu Nhi động thủ phía trước, Diêu Cẩm Thi kịp thời chạy đến, lạnh mặt che ở dì Mỹ Anh trước mặt, đối mặt sen ngựa phương hướng. bổ tiểu thư nhưng thật ra không biết vị này thím là Diêu Cô Nương mẫu thân, hiểu lầm. Doãn Lăng Tuyết sắc thật không nghĩ tới trước mắt an mặc bình thường nữ tử thế, nhưng là Diêu Cẩm Thi mâu thân, hơi có chút ngoài ý muốn. Diêu Cẩm Thi trầm khuôn mặt, quay đầu an ủi dì mị anh một câu: "Nương, bên này có ta, ngươi đi về trước đi." Nếu có thể nói, Diêu Cẩm Thi tự nhiên là hy vọng Doãn Lăng Tuyết có thể cho dì mị anh xin lỗi, nhưng hiện thực là, Doãn Lăng Tuyết làm một cái đại gia tiểu thư, liền nàng đều trứng mắt, tự nhiên cũng không có khả năng cấp dì mị anh xin lỗi, vì không cho dì mị anh chịu càng nhiều ủy khuất. Chỉ có thể trước làm nàng tránh đi. Di Mỹ Anh cũng nhìn ra được tới đối phương lai lịch không nhỏ, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là nói đến cùng chung quy không có có hại, nàng cũng không nghĩ đem chuyện này nháo đại. Tuy nói nhà mình nữ nhi có chút bản lĩnh, nhưng nàng cũng không nghĩ bởi vậy cấp nữ nhi chọc phiền thoái, cho nên chuyện này tốt nhất dừng ở đây. Doan tiểu thư, không biết tự mình tiến đến, chính là có việc. Di Mỹ Anh đi rồi, diêu cẩm thi ngược lại mặt hướng Doan lang tuyết. Bởi vì chuyện vừa rồi, doãn lăng tuyết cũng hơi có chút xấu hổ nhữ nhữ mày lập tức triển khai đề tài Diêu cô nương thỉnh lên xem một tự đi không cần doãn tiểu thư có chuyện liền thỉnh nói thẳng nếu là không có gì sự nói ta còn vội vàng liền không phục hồi diêu cẩm thi đối doãn lăng tuyết tràn ngập kiên kỵ lúc này căn bản không nghĩ cùng nàng nhiều lời vô nghĩa doãn lăng tuyết thấy thế bất mãn muốn quát lớn vài câu lại nghĩ đến chính mình hôm nay tới mục đích chỉ có thể chịu đựng lửa giận nói ta hôm nay tới xác thật là có một chuyện muốn cùng Diêu cô nương thương nghị nghe nói Diêu cô nương có kinh thương thiên phú phàm là ra tay nhất định có thể kiếm đầy buồn đầy chén ta tuy vô tình thương nhân chi lưu lại đối Diêu cô nương thập phần thưởng thức doãn tiểu thư hôm nay riêng tiến đến nên sẽ không chỉ là vì thổi phồng ta đi diêu cẩm thi đánh gây doãn lăng tuyết nói đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng này doãn lăng tuyết rõ ràng chính là cô ý lời nói chợt nghe đi lên tựa hồ ở khen nàng trên thực tế chân chính thái độ lại là xem thường diêu cẩm thi tuy không nghĩ đắc tội nàng Nhưng là cũng không muốn liền như vậy mặc cho nàng khinh nhục. Bị Diêu Cẩm Thi đánh gãy, Doãn Lăng Tuyết trong lòng tự nhiên là khó chịu, nhưng là nghĩ đến chính mình kế tiếp muốn nói nói, nàng vẫn là nhịn. Diêu Cô nương quả nhiên thông tuệ, ta hôm nay tiến đến, kỳ thật là muốn mua Diêu Cô nương trên tay tửu lầu. Doãn tiểu thư nói đùa, ta này tửu lầu còn chưa khai trường, cũng vẫn chưa tính toán bán đi, nếu là Doãn tiểu thư không có mặt khác sự tình, liền mời trở về đi, ta còn có mặt khác sự muốn xử lý, thứ cho không tiễn xa được nói giỡn, chính mình thật vất vả thu xếp lên tiểu lầu còn không có khai trương liền bán đi đây là cái gì đạo lý không nghĩ tới diêu cẩm thi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt chính mình doãn lăng tuyết bị tức giận đến bộ mặt dữ tợn diêu cẩm thi ngươi đừng quá kiêu ngạo bổn tiểu thư nói còn chưa nói xong đâu doãn tiểu thư không cần nhiều lời bán tiểu lầu sự tình là không có khả năng không riêng ta không muốn này tiểu lầu vốn là không phải ta chính mình một người ta chính mình nói cũng không tính Nếu là Doãn tiểu thư thật sự đối ta này tiểu lầu như vậy cảm thấy hứng thú nói, không bằng đi hỏi một chút Hạ công tử. Nếu là ngươi có thể nói phục hắn bán tiểu lầu, ta bên này cũng không phải không thể suy xét. Diêu Cẩm Thi trực tiếp làm lơ sắp phát điên Doãn Lăng Tuyết, tư thái nhẹ nhàng đem nồi ném cho Hạ Nguyên Tề. Diêu Cẩm Thi, ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt, cấp mặt không biết xấu hổ. Doãn Lăng Tuyết muốn mua Diêu Cẩm Thi trong tay tiểu lầu, chính là vì có thể nhiều cùng Hạ Nguyên Tề ở chung. Cho nên lời này nàng như thế nào có thể đi cùng hạ nguyên tề nói đi. Nói nữa, nàng là muốn mua Diêu cẩm thi trong tay tiểu lầu bộ phận, lại không phải thật sự muốn mua tiểu lầu làm buôn bán. Tuy rằng trong lòng không mò, nhưng là những lời này doán lăng tuyết lại không hảo nói thẳng, chỉ có thể tức giận đến phát hỏa. Diêu cẩm thi cũng không để ý nàng những cái đó, thấy nàng không có gì muốn nói, liền trực tiếp tỏ vẻ tiện khách. Nếu Doãn tiểu thư không có gì mặt khác sự tình muốn nói, như vậy liền thỉnh tự tiện đi. Ta còn có việc muốn nội liền không tiễn một ma lại bị diêu cẩm thi đuổi doãn lăng tuyết tính tình cũng áp không được hung hăng ngã xuống mảnh dặn dò xa phu hồi phủ thấy doãn lăng tuyết rời đi diêu cẩm thi lúc này mới xoay người trở về thi nhi không có việc gì đi dì mỹ anh vẫn luôn chờ ở trong viện vừa rồi bên ngoài phát sinh sự tình nàng tất cả đều thấy được giờ phút này không khỏi có chút lo lắng diêu cẩm thi diêu cẩm thi nghe vậy cười cười chủ động an ủi yên tâm đi không có việc gì Tuy rằng đại khái có thể đoán được Doãn Lăng Tuyết ý đồ, nhưng là sinh ý thượng sự tình Diêu Cẩm Thi không thể nhượng bộ. Đến nỗi Doãn Lăng Tuyết bên kia, dù sao đối phương vẫn luôn xem nàng không vừa mắt, chuyện này nàng đáp ứng hoặc là không đáp ứng, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Di Mỹ anh thấy Diêu Cẩm Thi cũng không đem chuyện này để ở trong lòng bộ dáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Làm sao vậy? Thất thần, có tâm sự. Chưa hôm đó, Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề cùng ở tiểu lầu làm cuối cùng kiểm tra, hạ nguyên tề phát hiện nàng vẫn luôn giàu dĩ không vui nhịn không được quan tâm nói diêu cẩm thi nghe vậy phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn về phía hắn cái gì ta xem ngươi một buổi chưa thất thần chính là có cái gì tâm sự nếu là lo lắng tiểu lầu sinh ý ta cảm thấy thật cũng không cần lấy ta tới xem này tiểu lầu tuyệt đối sẽ kiếm tiền hạ nguyên tề cho rằng nàng lo lắng khai trương hậu sinh ý không tốt cố ý an ủi nàng diêu cẩm thi nghe hắn nói xong sau chừng hắn một cái lại thở dài tìm vị trí ngồi xuống Ai, này tiểu lầu sinh ý ta nhưng thật ra không lo lắng, ta chỉ là lo lắng ta chính mình. Nga, nói như thế nào? Hạ Nguyên Tể thấy thế ở bên người nàng ngồi xuống, tò mò hỏi. Nói đến cùng còn không phải bởi vì ngươi. Diêu Cẩm Thi ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực lên án, liền bởi vì cùng ngươi hợp tác, doãn tiểu thư đều đem ta trở thành giả tưởng định, phía trước còn muốn đem tiểu lầu từ trong tay ta mua tới, ta không đồng ý, ta lo lắng về sau có thể hay không bị nàng trả thù a doan lăng tuyết tìm người phiền toái hạ nguyên tề nguyên bản ôn nhuận thần sắc lập tức chầm hạ tới meo lại đôi mắt hỏi cảm giác được hắn cảm xúc đột nhiên trở nên sắc bén diêu cẩm thi cũng bị hoảng sợ theo sau ngồi dậy giơ tay vô vô bờ vai của hắn đừng kích động ta chỉ là lo lắng trên thực tế doan tiểu thư trước mắt mới thôi nhưng không đối ta đã làm cái gì ta chỉ là lo lắng dựa theo tình huống hiện tại phát hiện đi xuống đã có thể khó nói chuyện này ta tới xử lý tuy nói diêu cẩm thi không có bị thương nhưng là doãn lăng tuyết làm người hạ nguyên tề vẫn là biết một ít cho nên đối chuyện này thập phần để bụng diêu cẩm thi nghe vậy là có chút do dự dựa theo doãn lăng tuyết đối nàng địch ý tới xem hạ nguyên tề càng là hỗ trợ chuyện này sợ là càng khó thiện chính là nếu là không thể hạ nguyên tề hỗ trợ nàng chính mình lại vô pháp đối phó doãn lăng tuyết tuy nói hiện tại còn không có phát sinh cái gì nhưng chờ đến sự tình phát sinh sợ là liền tới không kịp rốt cuộc nên làm như thế nào diêu cẩm thi chính mình nhất thời cũng khó có thể làm quyết đoán Phần 130 chương 130 tiểu lầu khai trương Ngày hôm sau, tiểu lầu vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch khai trương Diêu cẩm thi toàn ra sáng sớm liền tới đến tiểu lầu hỗ trợ xã giao Bởi vì phía trước muốn cẩn thận đối trưởng quay chỉ điểm Khai trương một ngày này quả nhiên có không ít người nghe tin tới rồi xem náo nhiệt Mà có diêu cẩm thi phía trước Lưu hoa Khai trương hôm nay ngoài tiểu lầu cũng xác thật từ buổi sáng bắt đầu liền náo nhiệt không ngừng Chứ bỏ tiểu lầu các loại ưu đánh ngoại Diêu Cẩm Thi còn mời tới siếc ảo thuật nghệ sĩ ở tiểu lầu bên cạnh trên đất chống bày quán nhi, hôm nay trên phố này so hội chùa thời điểm còn náo nhiệt. Xem náo nhiệt người nhiều, tự nhiên cũng sẽ có người vào tiệm đến xem. Lúc này trưởng quay cùng tiền lục nhi cùng nhau, đem tiểu lầu đồ ăn khen đến ba hoa trích trẻ, quả nhiên thành công hấp dẫn không ít người. Có người khai đầu, những người khác nhìn kia mới lạ đồ ăn, lại nghe này mùi vị, tự nhiên liền có nhịn không được. Người biện pháp quả nhiên đều là tốt, không nghĩ tới này ngày đầu tiên khai trường. Là có thể có nhiều như vậy khách nhân tới cửa, đây chính là trước kia chưa từng có sự tình A. Hạ Nguyên Tể cùng Diêu Cẩm Thi cùng nhau đứng ở ngoài tiểu lâu đầu, bên trong đã không có bọn họ đãi địa phương. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, bất quá đều là hướng về phía cái này mới mẻ kính nhi mà thôi, chờ đến mới mẻ kính nhi đi qua, mới có thể biết chân chính hiệu quả thế nào. Hôm nay khách nhân nhiều, là bởi vì phía trước tuyên truyền làm tốt lắm, cũng là vì ở nàng phía trước không có người đã làm như vậy tuyên truyền nhưng tiểu lầu có thể hay không lưu được khách nhân, vẫn là muốn xem hương vị. Thời đại này, làm buôn bán nhất chú ý chính là danh tiếng. Dựa theo ngươi nói như vậy nói, ta ngược lại là một chút đều không lo lắng. Hạ Nguyên Tể có vẻ so Diêu Cẩm Thi còn muốn lạc quan, khó được nở nụ cười. Diêu Cẩm Thi thấy bộ dáng này của hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút phạm sầu nói, ta nhưng thật ra có chút lo lắng, nếu là tiểu lầu sinh ý quá hảo, nói không chừng sẽ chọc người không mau, đến lúc đó mới là chân chính phiền thoái doãn lăng tuyết bên kia ta đã giải quyết ngươi không cần lo lắng nàng quá mấy ngày liền hồi kinh hạ nguyên tề biết muốn cẩn thận là ở lo lắng doãn lăng tuyết sự tình quay đầu nhìn về phía nàng an ủi nói như thế làm Diêu cẩm thi có chút ngoài ý muốn, doãn tiểu thư phải về kinh đơn giản như vậy sự tình liền giải quyết sao lại nói tiếp sự tình kỳ thật không tính đơn giản ngày hôm qua hạ nguyên tề biết được doãn lăng tuyết ý đồ tìm Diêu cẩm thi phiền toái sau trong lòng liền hiểu không có thể tùy ý doãn lăng tuyết như vậy nháo đi xuống vì thế hạ nguyên tề sau khi trở về trực tiếp đi tìm tề tiên sinh đem doãn lăng tuyết hành động cùng với chính mình băn khoăn lo lắng từ từ nói thẳng ra tiên sinh doãn lăng tuyết không thể tiếp tục lưu lại nơi này hạ nguyên tề không thể trực tiếp đi làm doãn lăng tuyết đi nàng cũng sẽ không nghe chính mình chuyện này còn phải dựa vào tề tiên sinh tề tiên sinh nghe được hạ nguyên tề nói sau trầm tư trong chốc lát có chút khó xử rốt cuộc doãn lăng tuyết cũng là chính mình bạn cũ lúc sau đem người đuổi đi thật sự là không tốt lắm làm Tiên sinh hẳn là biết, nếu là Doãn Lăng Tuyết vẫn luôn ngốc tại trong phủ nói, Diêu cô nương ngày sau sợ là tới liền ít đi, nếu là tiên sinh cảm thấy không sao cả nói, kia hôm nay chuyện này liền tính ta lắm miệng. Thấy Tề tiên sinh vẻ mặt khó xử, Hạ Nguyên Tề nghĩ nghĩ đem Diêu Cẩm Thi dọn ra tới. Tề tiên sinh khắc không để bụng, chính là nhất để ý ăn uống chi dục, hiện tại có thể làm hắn ăn thỏa mãn cũng cũng chỉ có một cái Diêu Cẩm Thi, nàng nếu là không tới nói, đối với Tề tiên sinh tới nói liền rất nghiêm trọng. Quả nhiên, Hạ Nguyên Tề nói xong sau, Tề tiên sinh trầm ngầm trong chốc lát, thở dài nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ làm tốt Doãn tiểu thư khác tìm một vị danh sư dạy dỗ. Tuy rằng biết do dẫn dắt xuống dưới nơi này chỉ là đánh cầu học danh hảo, chính là mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Mà theo sau, tề tiên sinh cũng động tác nhanh chóng đem chuyện này nói cho Doãn lăng tuyết, hơn nữa vì nàng ở kinh thành phụ cận tìm một vị đều là đại nho tiên sinh chỉ đạo. Doãn lăng tuyết biết được tề tiên sinh quyết định sau tự nhiên không ớn đáng tiếc ở chỗ này hết thể tự nhiên từ tề tiên sinh làm chủ nàng căn bản không có phản kháng đường sống cuối cùng cứ việc không muốn doãn lăng tuyết vẫn là tỏ vẻ chính mình sẽ thu thập một chút hai ngày lúc sau rời đi diêu cẩm thi nghe nói doãn lăng tuyết rời đi tin tức còn có chút không thể tin được doãn tiểu thư như thế nào đồng ý doãn lăng tuyết tới nơi này làm cái gì bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng hiện giờ nàng mục đích còn không có đạt tới lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện hồi kinh đâu này đó không quan trọng Ngươi chỉ cần biết, về sau nàng sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái là được. Thấy hạ nguyên tề không muốn nhiều lời, Diêu Cẩm Thi cũng liền không hề truy vấn, mặc kệ nói như thế nào, kết quả này đối nàng tới nói xác thật khá tốt. Đối với Doan Lang Tuyết, nàng tuy rằng không thích, lại cũng không thể nói có bao nhiêu chán ghét, nàng thừa hành nguyên tắc chính là, không thể trêu vào trốn đến khởi. Hiện giờ không cần chính mình trốn rồi, đối nàng tới nói tự nhiên coi như là chuyện tốt. Đến nỗi hạ nguyên tề cùng Doan Lang Tuyết chi gian sự tình liền từ bọn họ hai cái chính mình đi phát sầu đi dù sao hạ nguyên tề không có khả năng vĩnh viễn tránh ở cái này tiểu địa phương không phải sao hàn tổng phải đi về kinh thành đối mặt hết thảy nếu là hạ nguyên tề biết diêu cẩm thi ý nghị trong lòng tất nhiên phải bị nàng này không lương tâm tức chết ở tiểu lầu bên này vô cùng náo nhiệt thời điểm tê phủ một chỗ trong viện không khí lại phá lệ áp lực thẳng đến hôm nay doan lăng tuyết vẫn là không có biện pháp tiếp thu chính mình phải bị tề tiên sinh đuổi đi sự thật bởi vì nàng cái này chủ tử khó chịu Những người khác tự nhiên cũng đều tiểu tâm ứng đối, sợ chọc nàng không mau cho chính mình đưa tới mầm tai họa. Người tới? Đem chính mình buồn ở trong phòng một canh giờ sau, Doãn Lăng Tuyết đột nhiên mở cửa gọi người. Tiểu Nha Hoàn lập tức tiến lên, thật cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, nhưng có cái gì phân phó?" Doãn Lăng Tuyết vẫy tay đem Nha Hoàn lãnh vào nhà, đệ thấp thanh âm ở Nha Hoàn bên thai phân phó một phen: "Hiện tại lập tức phái người dựa theo ta phân phó đi chuẩn bị. Tiểu thư, chuyện này nếu là bị người khác đã biết, này tiểu nha hoàn nghe xong doãn lăng tuyết nói sắc mặt đại biến do dự mà muốn khuyên bảo doãn lăng tuyết thấy thế trực tiếp một cái tắt phiến đến nàng trên mặt lạnh lùng nói bù tiểu thư còn sai sử bất động ngươi có phải hay không còn không chạy nhanh rửa theo tà phân phó đi làm lại lắm miệng nói ngươi liền không cần tới trước mặt hầu hạ bị doãn lăng tuyết giao hấn tiểu nha hoàn bộ mặt đứng lên lại không dám nói cái gì nữa lên tiếng đúng vậy sau xoay người đi xuống doãn lăng tuyết ngồi ở trong phòng chờ đến nha hoàn bóng dáng sau khi biến mất Lúc này mới nheo lại đôi mắt tới, thật dài thở ra một hơi, tâm tình tựa hồ chuyển biến tốt đẹp không ít, một đôi nhỏ dài bàn tay trăng có tiết tấu gõ ở trên bàn, muốn cho ta đi. Nhưng không dễ dàng như vậy. Diêu Cẩm Thi, nếu ngươi tưởng cùng ta đấu, kia chúng ta phải hảo hảo đấu một trận, nhìn xem rốt cuộc ai có thể thắng. Tưởng từ tay của ta thượng cướp đi nguyên tề ca ca. Môn đều không có. Bên kia, đang ở tiểu lầu bận rộn Diêu Cẩm Thi đột nhiên đánh một cái hắt xì, phía sau lưng dâng lên một tia lạnh lẽo sao lại thế này? cảm giác muốn gặp gỡ chuyện phiền Toái Nhi đâu. Phần 131, chương 131 Hạ Nguyên Tề tích tụ. Cô Nương, ngươi có khỏe không? Thấy Diêu Cẩm Thi sắc mặt có chút không đúng lắm, Tiền Lục Nhi lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy phục hồi tinh thần lại, cười vây vây tay, không ngại, có thể là này hai ngày có chút cảm lạnh, trở về nghỉ ngơi một chút liền hảo. Ngươi đi vội ngươi đi. Tiền Lục Nhi xác định Diêu Cẩm Thi thật sự không có việc gì sau lúc này mới chạy tới tiếp tục chiêu đãi khách nhân giữa trưa giờ cơm sau khi đi qua tiểu lâu khách nhân mới chậm rãi giảm bớt chút tuy rằng còn có không ít vào tiệm khách nhân nhưng là tốt xấu có thể có cái địa phương cung diêu cẩm thi bọn họ nghỉ ngơi cô nương đây là ta làm sau bếp cho ngài làm một chén mì dương xuân ngài mệt mỏi một buổi sáng tất nhiên là đói lả, ăn trước lót lót bụng đi diêu cẩm thi vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi tiền lục nhi liền mang theo một chén nóng hầm hập mì dương xuân đi tới nàng trước mặt Diêu Cẩm Thi nhìn thoáng qua đặt lên bàn mì dương xuân, mắt lạnh canh đế mang theo đại xương cốt mùi hương, tố mặt tế như sợi tóc, canh trung còn có mấy cây rau xanh, trên cùng trừ bỏ một cái kim hoàng trứng tráng bao ở ngoài, còn có một tiểu đôi nhi thịt hối. Nhìn nhưng thật ra rất hương, người có tâm. Nhìn trên bàn mì dương xuân, Diêu Cẩm Thi chỉ cảm thấy ngón trỏ đại động, bất quá ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Lục Nhi thời điểm, trong mắt càng có rất nhiều xem kỹ. Tiền Lục Nhi tránh đi Diêu Cẩm Thi tầm mắt, túi đầu khiêm tốn nói. Cô nương quá khen, ta chỉ là hy vọng có thể chiếu cố hảo cô nương mà thôi. Nếu là khách nhân thiếu, liền đi nghỉ ngơi đi, ta nơi này không cần hầu hạ. Tiền lục nhi nói có chút quá mức, Diêu cẩm thi hơi hơi nhịu như mày, trực tiếp đem người chi đi ra ngoài. Tuy nói cái này tiền lục nhi năng lực rất mạnh, không khoa chương nói, này một buổi sáng nếu là không có hắn ở từ giữa điều hành nói, tiểu lâu tất nhiên sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Chính là, không biết có phải hay không Diêu cẩm thi ảo giác, tổng cảm thấy hắn nhìn về phía chính mình thời điểm. Trong mắt cảm xúc có chút phức tạp, lại nghe được hắn vừa mới có chút đi quá giới hạn nói, liền càng làm cho nàng trong lòng không thoải mái. Bất quá, diêu cẩm thi cũng không biết đối phương là có ý tứ gì, loại chuyện này lại không hảo trực tiếp hỏi, cho nên chỉ có thể đem chuyện này tạm thời đặt ở trong lòng. Đến nỗi cái này tiền lục nhi, về sau tận lực tránh chút là được. Tuy nói diêu cẩm thi cảm giác được tiền lục nhi có chút không quá thích hợp, bất quá này mặt nàng nhìn vẫn là thức thích, hơn nữa cũng xác thật là bị đói, ở đối phương rời đi sau. Nàng liền không khách khí ăn lên. Không nghĩ tới ngươi đã ăn thượng. Hạ Nguyên Tể tiến vào thời điểm, nhìn đến Diêu Cẩm Thi chính vùi đầu ăn mì, hơi có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó ngồi ở nàng đối diện nói. Diêu Cẩm Thi nhìn đến hắn đặt lên bàn hộp đồ ăn, cũng thực ngoài ý muốn, ngươi đi nơi khác mua thức ăn. Chính mình tiểu lầu khai trương, thân là lão bản cư nhiên chạy tới địa phương khác mua ăn, này giống lời nói sao? Ngươi như vậy làm người khác thấy thế nào chúng ta tiểu lầu? Nếu là lão bản đều không ăn chính mình tiểu lầu đồ vật, Kia người khác còn dám ăn sao? Thấy Hạ Nguyên Tề không trả lời chính mình vấn đề, Diêu Cẩm Thi một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng thuyết giáo lên. Hạ Nguyên Tề nhẫn mại tính tình nghe nàng nói xong, lúc này mới nhịn không được cười khẽ một tiếng nói, ai nói đây là ta đi nhà khác mua, đây là ta trở về Tề phủ giúp ngươi lấy tới, may mắn ta còn lo lắng ngươi bị đói, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra ăn trước thượng. Vừa nghe là từ Tề phủ lấy tới đồ ăn, Diêu Cẩm Thi đôi mắt liền sáng. Tề tiên sinh thích ăn. Cho nên tề phủ đầu bếp nhưng đều là hắn hao hết sức lực mời đến danh chủ Cho dù có thời điểm này đó đầu bếp tay nghề không rất hợp khẩu vị của hắn Chính là này hương vị tuyệt đối là không thể chê Ta đây liền ở chỗ này trước cảm tạ hạ công tử Cười tủm tìm đối với hạ nguyên tề nói lời cảm tạ sau Diêu cẩm thi liền rỗi tay đi lấy hộp đồ ăn đồ vật Đồng thời còn không quên tiếp đón hạ nguyên tề Hạ công tử cũng không ăn đâu đi Tới tới tới, cùng nhau ăn đi Ngàn vạn đường khách khí Ngươi nhưng thật ra không khách khí Thấy Diêu cẩm thi hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn mang đến đồ ăn, hạ nguyên tể trong lòng cao hứng, cũng không cùng nàng so đo, vừa nói một bên chính mình cầm lấy chiếc đũa Nay tể phủ đầu bếp tuy nói thường xuyên làm tể tiền sinh bất mãn, nhưng thật ra càng ngày càng hợp ta khẩu vị, nếu là khi nào tể tiền sinh đem bọn họ đuổi ra ngoài, ngươi cần phải nói cho ta, này đó ta đều muốn nhận hạ. Một bên ăn, Diêu cẩm thi còn không quên một bên cảm khái. Hạ nguyên tể thấy thế chỉ là cười cười không nói lời nào hắn cũng sẽ không nói cho cái này nha đầu nốc sở dĩ tề phủ phòng bếp làm được đồ vật hợp nàng khẩu vị là bởi vì hắn tự mình dặn dò quá có lẽ là cùng diêu cẩm thi ở bên nhau ăn nhiều hạ nguyên tề hiện tại chính là rất rõ ràng nàng khẩu vị yêu thích mà hạ nguyên tề chính mình cũng không có ý thức được chính là nhiều năm như vậy có thể làm hắn như thế thận trọng ghi nhớ đối phương khẩu vị thiên tốt đã có thể diêu cẩm thi một người mà thôi ăn cơm thời điểm diêu cẩm thi nói lên trong tiệm hôm nay sinh ý tới ta xem hôm nay tới người không ít hẳn là có thể kiếm không ít bạc hơn nữa ta vừa rồi cố ý ở cửa hỏi qua ăn qua rời đi khách nhân đối chúng ta tiểu lầu hương vị đều rất vừa lòng ta hiện tại mới cảm thấy yên lòng có danh tiếng về sau sinh ý cũng sẽ không kém ân hạ nguyên tề một chút đều không ngoài ý muốn gật gật đầu nếu không phải coi trọng ngươi kinh thương tài năng ta cũng sẽ không lấy ra ta sở hữu tích tụ tới cùng ngươi khai cái này từ lầu tuy nói là đại gia công tử nhưng là hạ nguyên tề lần này ra tới sau liền vô dụng quá trong nhà bạc cho nên hắn mới như vậy muốn kiếm tiền. Lúc này đây cùng Diêu Cẩm Thi cùng nhau mở tiểu lầu, cũng xác thật là đem chính hắn sở hữu tích tụ đều lấy ra tới. Diêu Cẩm Thi nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, ngươi điên rồi sao? Ta cũng không dám lấy ra sở hữu tích tụ tới mở tiểu lầu, ngươi làm sao dám làm như vậy? Nếu là ta một không cẩn thận bồi đâu, làm buôn bán nơi nào có ổn kiếm không bồi mua bán? Ngươi quả thực quá xúc động. phía trước không biết thời điểm con hảo. Hiện tại biết được hạ nguyên tề thế nhưng là lấy ra sở hữu tích tụ tới cùng chính mình làm buôn bán. Diêu Cẩm Thi chỉ cảm thấy trên vai gánh nặng lập tức liền trọng rất nhiều. Thấy nàng khẩn trương đi lên, hạ nguyên tề còn có chút làm không rõ ràng lắm chẳng hướng. Ngươi vì sao như thế kích động? Này đó bạc có phải hay không ta toàn bộ tích tụ có như vậy quan trọng sao? Ở hạ nguyên tề xem ra, làm buôn bán tự nhiên là muốn bỏ được đầu nhập mới có thể có thu hoạch. Hắn muốn thu hoạch nhiều chút, tự nhiên là muốn nhiều đầu nhập này đó bạc tất cả đều là chính mình cam nguyện lấy ra tới, chính mình cũng chưa như vậy khẩn trương, không rõ Diêu Cẩm Thi vì cái gì như vậy khẩn trương. Diêu Cẩm Thi thấy hắn vẻ mặt mê mang bộ dáng, quả thực phải bị tức chết đi được. Ta cùng ngươi nói không thông. Biết được chân tướng Diêu Cẩm Thi trong lòng có gánh nặng, lúc sau đồ ăn cũng chưa ăn mấy khẩu, một lòng cân nhắc như thế nào làm tiểu lầu sinh ý càng tốt, tốt nhất có thể mau chóng làm hạ nguyên tề thu hồi tiền vốn biện pháp. Buổi chiều lại bận rộn một đợt. Thẳng đến buổi tối giờ dậu tiểu lầu sinh ý mới toàn bộ vội xong. Phân phó trưởng quầy mang theo những người khác thu thập sau, Diêu Cẩm Thi lúc này mới chuẩn bị về nhà. Đã trễ thế này, ta đưa ngươi trở về đi. Hạ Nguyên Tể cả buổi chiều cũng vẫn luôn ngốc tại tiểu lầu, lúc này đi theo Diêu Cẩm Thi cùng nhau ra tới. Diêu Cẩm Thi nghe vậy lại cự tuyệt, từ nơi này về nhà cũng không bao xa, ta chính mình trở về là được, ngươi cũng sớm một chút nhi trở về đi. Vội một ngày, ta tưởng một người lặng lặng. Phần 132 chương 132 Diêu Cẩm Thi bị bắt cóc. Thấy nàng thái độ kiên quyết, hạ nguyên tể cũng không hảo kiên trì, chỉ có thể dặn dò nàng chú ý sau khi an toàn, xoay người hướng tể phủ phương hướng đi. Về nhà trên đường, Diêu Cẩm Thi một bên xem ánh trăng vừa nghĩ tiểu lầu sự tình. Đối với tiểu lầu sinh ý, nàng kỳ thật là có tin tưởng, rốt cuộc dân di thực vi thiên, từ xưa đến nay này tiểu lầu tiệm cơm đều là dễ dàng nhất kiếm tiền mua bán. Đến nôi kiếm nhiều kiếm thiếu liền toàn xem đầu bếp tay nghề, cùng với trưởng quầy chỉnh thể không chế. Trưởng quầy bên này có nàng hỗ trợ trì điểm, nhưng thật ra sẽ không có cái gì vấn đề, rồi sau đó bếp bên kia, càng là nàng một tay rẽ rô ra tới, càng là không có gì để lo lắng. Quan trọng nhất một chút là, tuy nói tiểu lầu khai đến cao lớn thượng, nhưng là nàng định giá cũng không tính cao, chủ yếu vẫn là nhằm vào đại bộ phận người. Xã hội này thượng, đại phú đại quý nhân ra không nhiều lắm, nghèo đến sống không nổi cũng hữu hạn, nhiều nhất vẫn là trung gian những người này. Trung gian này đó dân chúng, trên tay có chút tiền nhàn rỗi, cũng bỏ được ở ăn uống thượng hoa bạc, đây mới là lý tưởng nhất mục tiêu quần thể. Nghĩ vừa rồi cùng chướng phòng tiên sinh đối chướng thời điểm nhìn đến hôm nay tiền lợi, diêu cẩm thi vẫn là thực vừa lòng. Chỉ là, cùng hạ nguyên tề đầu nhập đi vào tiền bạc so sánh với, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Tuy nói hạ nguyên tề ra tiền là tự nguyện, hậu kỳ cũng khẳng định sẽ cho hắn chia hoa hồng, nhưng là suy xét đến hắn hiện tại trên tay cũng chưa cái gì tiền bạc. Diêu Cẩm Thi vẫn là sẽ có chút để ý. Liên ở nàng tưởng nhập thần thời điểm, đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, theo sau liền mất đi trí giác. Chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng xuất hiện ở một ngọn núi thượng. Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, Diêu Cẩm Thi đôi mắt chầm trầm, thử dãy rửa một chút, phát hiện chính mình bị trói ở một cây trên đại thụ, trong miệng cũng bị tắc thượng mảnh vải. Ngừng đầu nhìn nhìn thiên, giờ phút này bầu trời lại liền ánh trăng đều không có, khó có thể phân biệt là giờ nào. Ban đêm phong thực lệnh, Diêu Cẩm Thi trên người siêm y có chút đơn bạc, không biết nàng bị trói ở chỗ này thổi bao lâu phong, nàng chỉ cảm thấy bắt đầu có chút không thoải mái, nghẹt mũi choáng vắng đầu, còn muốn đánh hát xì. Mà bên kia, Diêu Văn Bách xuất hiện ở Diêu Cẩm Thi vừa mới biến mất địa phương, nhặt lên trên mặt đất một đoá tiểu châu hoa cầm ở trong tay nhìn nhìn, sắc mặt trở nên trầm trọng lên. Diêu Văn Bách cùng dì Mỹ Anh buổi chiều thời điểm liền về nhà đi vội chuyện khác, cho nên cũng không có cùng Diêu Cẩm Thi cùng nhau ngốc tại tựu Tuy nói Diêu Cẩm Thi đã sớm chào hỏi qua, nói là hôm nay chiêu đãi xong khách nhân sau còn muốn lưu tại tiểu lầu đối chứng, sẽ trở về văn chút. Chính là mẫu tử hai cái ở nhà chờ mãi chờ mãi đợi không được người, Di Mị anh thật sự không yên lòng, lúc này mới làm hắn ra tới tiếp Diêu Cẩm Thi. Diêu Văn bách nguyên bản là không có để ý, chỉ nhàn nhã hướng tiểu lầu phương hướng đi. Chính là ở nhặt được kia đoá châu hoa lúc sau, hắn liền không thể bình tĩnh. Tuy nói này châu hoa cũng không tính nhiều đẹp đẽ quý giá, Nhưng lại là hắn tự mình ở bên đường sạp thượng mua tới đưa cho Diêu Cẩm Thi tiểu lễ vật, hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy hắn cầm Châu Hoa trở về thời điểm, bởi vì chính mình một cái không cẩn thận, đem này Châu Hoa rơi xuống đất, chạm vào rất một chút sơn. Hiện giờ chính mình nhặt được này, chi Châu Hoa thượng rất sơn địa phương giống nhau như lúc, này liền khó tránh khỏi làm hắn có chút để ý. Nếu này Châu Hoa là Diêu Cẩm Thi, đó chính là nói nàng vừa mới mới đến quá nơi này, đây là từ tiểu lầu về nhà lộ, nhưng nàng lại không có về nhà chẳng lẽ là lại đi vòng vèo hồi tự lầu. Diêu Văn Bách vội vội vàng vàng đuổi tới tự lầu, lại thấy trưởng quầy mang theo một cái tiểu nhị đang ở chuẩn bị đóng cửa, chờ một chút, thơ thơ ở sao? Nhìn đến Diêu Văn Bách, trưởng quầy lập tức mang theo tiền lục nhi đón nhận tiền đến, Diêu cô nương vừa rồi liền đi rồi, nói là phải về nhà, chẳng lẽ không trở về sao? Nàng khi nào đi? Chính là đi được con đường này. Có người cùng nàng cùng nhau sao? Vừa nghe trưởng quầy nói, Diêu Văn Bách lập tức khẩn trương lên chỉ chỉ chính mình tới con đường kia hỏi. Trường quay vừa rồi ở tiểu lầu bận việc, thật đúng là không biết này đó, nghe vậy liền có chút khó xử nhăn lại mi tới, cái này, ta cũng không biết. Diêu cô nương đại khái là nửa canh giờ trước liền rời đi, lúc ấy là cùng hạ công tử cùng nhau ra tới, bất quá hai người ở tiểu lầu trước cửa liền tách ra, Diêu cô nương là một người từ con đường này về nhà. Thấy trường quay cái gì đều nói không nên lời, một bên tiền lục nhi lập tức tiến lên vì Diêu Văn Bách giải thích, cuối cùng lại hỏi dò chẳng lẽ Diêu cô nương còn không có về đến nhà? Tư Tiểu Lầu đến Diêu cẩm thi trong nhà, liền tính đi lại chậm, hai chú hương thời gian cũng đủ, chính là này đều qua đi một canh giờ. Nếu là thật sự còn không có trở về, kia đã có thể không thật là khéo. Ta vừa mới mới từ trong nhà ra tới, đi đúng là con đường này, trừ bỏ ở trên đường nhặt được thi nhi châu hoang ngoại, cũng không có gặp được người. Diêu Văn Bách mày rậm trói chặt, trầm giọng nói. Tiên Lục Nhi nghe vậy sắc mặt đại biến, chẳng lẽ cô nương gặp được nguy hiểm? này nhưng như thế nào cho phải tiểu lâu tiểu nhị đều còn ở sao têu đại gia cùng nhau hỗ trợ đi tìm người ta hiện tại đi tể phủ tìm hạ công tử hỏi một chút xem hắn có phải hay không biết thi nhi hướng đi phiền thoái đại gia cho dù thập phần hoảng loạn diêu văn bách vẫn là miễn cưỡng vẫn duy trì phong độ bình tĩnh phân phó đi xuống sau ô mông quyền xoay người hướng tới tể phủ phương hướng chạy như bay mà đi nghe nói diêu cẩm thi có thể là gặp được nguy hiểm trưởng quay còn không có phục hồi tinh thần lại Tiền Lục Nhi tiến lên lắc lắc hắn, suốt ruột nói, trưởng quầy, mau chút gọi người cùng đi tìm đi. Chính là lúc này nơi nào có người nào. Bọn tiểu nhị sớm đều đi trở về. Trưởng quầy phục hồi tinh thần lại, thần sắc hoảng loạn. Tiền Lục Nhi nghe vậy nghĩ nghĩ nói, ta đây trước theo con đường này đi tìm xem xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Trưởng quầy ngươi đi thông chi người tới hỗ trợ hảo. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ trưởng quầy phản ứng, Tiền Lục Nhi khi trước chạy đi ra ngoài nhìn tiên lục nhi suốt ruột bóng dáng, trưởng quầy cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. hiện tại là khẩn cấp thời điểm, cũng không chấp nhận được hắn cân nhắc này đó, vì thế hắn vội vàng đóng cửa lại, sau đó đi tìm người. diêu văn bách đi vào tề phủ thời điểm đã đã khuya, thủ vệ hạ nhân kiên trì không cho hắn đi vào. ta là diêu cô nương huynh trưởng diêu văn bách, có việc gấp yêu cầu thấy hạ công tử, ngươi như thế ngang ngược ngăn trở, nếu là ra chuyện gì, ngươi đảm đương đến khởi sao? diêu văn bách xông vào không thành mặt trầm xuống tới gầm lên ở tề phủ làm việc tự nhiên là biết diêu cẩm thi nhân vật này nghe được diêu văn bách nhắc tới nàng thủ vệ hạ nhân lúc này mới lại lần nữa đánh giá hắn một phen lại nói tiếp vị này diêu cô nương rất được tề tiên sinh ưu ái không nói cùng hạ công tử tựa hồ cũng lui tới cực mật thủ vệ hạ nhân thật đúng là không dám bỏ qua vậy ngươi ở chỗ này chờ một lát ta phái người đi thông chuyển tuy rằng nóng nổi nhưng là diêu văn bách vẫn là nhẫn mại tính tình chờ ở cửa cũng may Chỉ chốc lát sau hạ nguyên tề liền ra tới, Diêu ra huynh đệ. Ngươi như thế nào tới rồi? Chính là có cái gì chuyện quan trọng? Thơ thơ không thấy, một canh giờ phía trước nàng nên về đến nhà, chính là hiện tại còn không coi trở về, ta đi tiểu lầu đi tìm, cũng chưa thấy được người, mà ta ở đi tiểu lầu trên đường nhặt được nàng Châu Hoa. Nhặt được hạ nguyên tề, Diêu văn bách cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem chính mình tình huống nói ra. Phần 133 chương 133 như thế rõ ràng chính thám. Diêu cô nương không về nhà. Hạ Nguyên tề vừa nghe hắn nói cũng nóng nảy, tiến lên một bước truy vấn một câu. Đúng vậy, ta nghe nói thơ thơ là cùng ngươi cùng từ tiểu lầu ra tới, ngươi có biết chút cái gì? Diêu văn bách giờ phút này cũng bất chấp rất nhiều, đại buổi tối Diêu cẩm thi lại không thấy, hắn trong lòng lo lắng phủ qua mặt khác. Hạ Nguyên tề nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát, ta nguyên bản tính toán đưa Diêu cô nương trở về, nhưng nàng cự tuyệt, lúc sau ta liền một mình đã trở lại, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy chúng ta đi trước tìm người đi. lúc ấy hắn nên kiên trì một chút, chỉ là thấy Diêu Cẩm Thi thái độ kiên quyết, hơn nữa hắn cảm thấy trấn trên vẫn là rất thái bình, liền không có thực để ý. hiện tại nói cái gì đều chậm, vẫn là trước mau chóng tìm được người tương đối quan trọng. Diêu Văn Bách tự nhiên cũng rõ ràng việc cấp bách là cái gì, vì thế liền cùng nhau đi trước tìm người. vì mau chóng đem người tìm được, Hạ Nguyên Tề phát động trong phủ người cùng đi tìm. ngươi dẫn người ở trấn trên tìm, ta dẫn người đi thị trấn bên ngoài tìm xem xem. Tranh thủ sớm một chút nhi đem người tìm được đem nhân thủ đều an bài hảo sau hạ nguyên tề cùng diêu văn bách chào hỏi liền cưỡi ngựa ra thị trấn hiện tại đã là giờ tuất hơn nữa sắc trời âm trầm bầu trời liền ánh trăng đều nhìn không tới lúc này cưỡi ngựa thấy không rõ lộ là rất nguy hiểm chính là hạ nguyên tề nghĩ diêu cẩm thi đã mất tích một canh giờ nếu là kẻ xấu mang theo nàng ra thị trấn nói cưỡi ngựa tóm lại có thể mau chút đuổi theo đi ra thị trấn sau hạ nguyên tề đem nhân thủ toàn bộ tản ra quay lại tìm Chính hắn cũng tuyển một cái nhất hẻo lánh lộ đổi theo. Hạ nguyên tề tuyển con đường này là đi thông trên núi, đi đến một nửa thời điểm đã không có biện pháp cưỡi ngựa, hắn chỉ có thể đi bộ lên núi. Ngọn núi này không tính cao, dọc theo đường đi hắn cũng không phát hiện cái gì dị thường địa phương, trên núi lúc sau các nơi nhìn nhìn, đồng dạng không phát hiện dị thường. Đã có thể ở hắn chuẩn bị xuống núi thời điểm, đột nhiên nghe được một cái rất nhỏ động tĩnh, hình như là gió thổi qua lá cây sàn sạt thanh. Hạ Nguyên Tề đứng ở tại chỗ nín thở ngưng thần nghe xong trong chốc lát, xác định không có mặt khác thanh âm sau, nhanh chóng xoay người Hạ Sơn. Chính là vừa rồi thanh âm trước sau làm hắn có chút để ý, lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Chờ hắn hạ đến giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, đêm nay căn bản là không có phòng, vừa rồi thanh âm không thích hợp. Nghĩ đến đây, Hạ Nguyên Tề lập tức chết thân phản trở về. Có người sao? Vừa rồi là ai ở đằng kia? Hạ Nguyên Tề một lần nữa đi vào trên đỉnh núi cao giọng dò hỏi, chính là trên đỉnh núi trừ bỏ hắn thanh âm ngoại, không còn có bất luận cái gì một chút ít tiếng vang. Hạ nguyên tề đợi trong chốc lát, không có chờ đến đáp lại, chỉ có thể cẩn thận xem xét sở hữu thụ cùng cục đá mặt sau. San sát sa, Liên ở ngay lúc này, cùng vừa rồi cùng loại thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hạ nguyên tề theo thanh âm truyền đến phương hướng đi tìm đi, rốt cuộc tìm được rồi bị trói ở trên cây diêu cẩm thi. ở nhìn đến diêu cẩm thi thời điểm, Hạ nguyên tề bị sợ ngây người. Diêu Cẩm Thi toàn thân đều bị cột vào trên cây, đuổi theo còn bị tắc mảnh vải, chân với không tới mặt đất, cho nên mới không có cách nào ở trước tiên đáp lại hắn, mà càng làm cho Hạ Nguyên Tề phẫn nộ chính là Diêu Cẩm Thi trên người xem y bị kéo ra một ít, mơ hồ có thể thấy được lằng ra, tóc cũng tăng ra, nhìn qua thập phần chật vật. Chưa kịp nghĩ lại, Hạ Nguyên Tề đầu tiên là đem người cứu xuống dưới, có lẽ là bị trói thời gian có chút dài quá, Diêu Cẩm Thi lập tức không có thể đứng ổn, hơi kém ngã trên mặt đất. May mắn Hạ Nguyên Tề phản ứng nhanh chóng, một tay đem người vớt tới rồi trong lòng ngực. Người có khỏe không? Đỡ lấy Diêu Cẩm Thi sau, Hạ Nguyên Tề có chút khẩn trương quan tâm nói. Chỉ là có chút chóng váng đầu, không có gì đáng ngại. Thích đứng lúc sau, Diêu Cẩm Thi liền tự hành đứng lên. Nếu không có việc gì, chúng ta đi về trước đi, nơi này gió lớn. Thấy Diêu Cẩm Thi cũng không có bị thương, Hạ Nguyên Tề lúc này mới yên lòng, đem chính mình trên người áo choàng khóa lại nàng trên người. Hát xỉ. Diêu cẩm thi nguyên bản là tính toán cự tuyệt, nhưng là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền đánh một cái đại đại hát xì, vì thế chỉ có thể quấn chặt áo choàng, không có chống đẩy. Xuống núi trên đường, hạ nguyên tề vẫn luôn đỡ nàng, sợ nàng té ngã. Ngươi như thế nào sẽ bị cột vào nơi này? Là ai bắt ngươi? Vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi? Ngươi có biết sao? Xuống núi trên đường, hạ nguyên tề liền nhịn không được hỏi. Đây cũng là này hơn một canh giờ tới nay muốn cẩn thận vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề. Nàng ở chấn trên hẳn là không có gì kẻ thù mới đúng, đối phương đem nàng trói tới nơi này, lại không có lại lộ diện, có lẽ là lo lắng bị nàng nhận ra tới. Mà đối phương làm như vậy, hiển nhiên là muốn hỏng rồi nàng thanh danh. Rốt cuộc, mặc cho ai biết được nàng biến mất một đêm sau, đều sẽ cho rằng nàng đã chịu khổ hãm hại, nếu thật tới rồi lúc ấy, sợ là nàng đời này đã bị hủy hoại. Có thể sử dụng đến như thế ác độc biện pháp, nghĩ đến hẳn là hận cực kỳ nàng. Chính là diêu cẩm thi suy nghĩ một vòng cũng thật sự là không nghĩ ra được rốt cuộc là người nào như vậy hận nàng, còn có quan trọng nhất một chút. Từ đầu đến cuối diêu cẩm thi đều không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nếu nói đối phương đánh lén nàng dựa vào là ngoài ý muốn nói, như vậy xa như vậy đem nàng vận đến này trên núi tới, cũng không phải một việc đơn giản. Nói ngắn lại, này sau lưng người nhất định không đơn giản. Cô nương, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Hạ nguyên tể cưỡi ngựa mang theo muốn cẩn thận trở lại chấn trên thời điểm ở thị trấn khẩu gặp tiền lục nhi thấy đối phương vẻ mặt nhẹ nhàng thở ra bộ dáng diêu cẩm thi nhũ nhĩ mày ngay sau đó chiều hắn gật gật đầu ta đã trở về đều là hiểu lầm một hồi vất vả các ngươi làm bọn tiểu nhị đều trở về nghỉ ngơi đi hôm nay sự tình ngày khác ta sẽ tự mình tưởng thưởng đại gia tiền lục nhi làm một cái tiểu lầu tiểu nhị đối nàng chú ý cùng lo lắng có chút quá mức làm diêu cẩm thi cảm giác có chút không quá thoải mái thấy diêu cẩm thi không có việc gì tiền lục nhi cũng yên lòng liền thuận theo xoay người rời đi đi thông chi trưởng quầy đám người mà hạ nguyên tề trực tiếp đem diêu cẩm thi đưa về ra thi nhi ngươi không sao chứ ngươi có hay không bị thương hù chết nương di mỹ anh từ nghe được tin tức sau liền cơ hồ là hỏng mất nhưng là vì phòng ngừa diêu cẩm thi chính mình trở về nàng chỉ có thể lưu tại trong nhà chờ giờ phút này thấy nàng an toàn đã trở lại mới rốt cuộc bành không được ôm nàng khóc lên diêu cẩm thi ôm nàng an ủi trong chốc lát diêu văn bách cũng đã trở lại Ở xác nhận nàng không có bị thương, chỉ là có chút cảm lạnh lúc sau, người một nhà cùng cùng hạ nguyên tề lúc này mới ngồi xuống nói lên chuyện này. Diêu Cẩm Thi đem chính mình nhớ rõ bộ phận toàn bộ nói ra, cũng bao gồm chính mình phỏng đoán. Cho nên ta cảm thấy, có thể làm được chuyện này người trừ bỏ hận ta tận xương ngoại, còn có nhất định thủ đoạn quyền thế. Nói xong, Diêu Cẩm Thi liền nhìn về phía hạ nguyên tề. Như vậy Trinh Thám xuống dưới, phải biết rằng là ai ở phía sau màn đối nàng xuống tay, kia thật sự là quá đơn giản. Tuy rằng Diêu Cẩm Thi nói không có nói xong, nhưng là nàng trong ánh mắt Y tứ Hạ Nguyên Tể lại rất rõ ràng. Siết chặt nắm tay, Hạ Nguyên Tể thanh âm có chút áp lực, nếu thật là nàng, ta nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Phần 134 Trước 134 Doãn lăng tuyết cũng mất tích. Từ Diêu Cẩm Thi toàn gia nhật tử càng ngày càng tốt tới nay, trong thị trấn không quen nhìn các nàng ra người sát thật không ít. Lại nói tiếp, Diêu ra bên kia tất nhiên cũng là hận các nàng chính là muốn nói có cái này tâm cơ cùng năng lực đem nàng lộng đi trên núi, chỉ sợ vẫn là chỉ có thể trong phủ vị nào. Sơn giã người, nếu là muốn trả thù, nhất am hiểu vẫn là trực tiếp mặt đối mặt bạt hai tơi thông khoái, có thể sử dụng thượng này đó tâm cơ thủ đoạn, cuối cùng còn có thể đem chính mình trích cái sạch sẽ, đã có thể không nhiều lắm. Mà lúc này đây, Diêu Cẩm Thi cũng không tính toán làm sự tình không giải quyết được gì. Phía trước doãn lăng tuyết nhiều phiên làm khó dễ, nàng đều không làm so đo nguyên bản cho rằng nàng thoái nhượng có thể làm đối phương không hề trêu chọc chính mình kết quả đâu đối phương lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối nàng xuống tay còn một lần so một lần nghiêm trọng nàng nhẫn mại cũng là có hạn độ ta tưởng chỉ sợ là ngươi làm nàng hồi kinh sự tình lệnh nàng không mau mới có thể như thế đối phó ta doãn lăng tuyết tâm tư thật sự là không khó suy đoán nếu quyết định muốn tìm đối phương lấy lại công đạo diêu cẩm thi cũng liền không cất giấu ý nghĩ của chính mình nhưng chuyện này cùng ngươi lại có quan hệ gì Nàng nếu là bất mãn, đại nhưng cùng ta nói thẳng, vì sao phải như vậy thương tổn ngươi? Hạ nguyên tề là không nghĩ ra, nữ nhân này đầu góc là có cái gì vấn đề sao? Vô cớ liên lụy người khác làm cái gì? Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười lạnh một tiếng, sợ là nàng đã sớm biết ngươi ở tìm đủ tiên sinh nói chuyện này phía trước cùng ta đã thấy đi. Doan lăng tuyết đi vào nơi này, phòng nhất khẩn đó là nàng. Hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, nhưng thật ra không khó suy đoán nàng sẽ đem chính mình trở thành đầu sỏ gây tội nhưng tạm thời không nói nàng tại đây sự kiện chung rốt cuộc sắm vai như thế nào nhân vật doan lăng tuyết thủ đoạn đều có chút quá mức thấp kém cùng ác độc chuyện này ta sẽ đi xử lý ngươi hôm nay bị lạnh sớm chút nghỉ ngơi đi đến nôi đối ngoại lý do thoái thác liền nói chính ngươi đi thị trấn bên ngoài giải sầu không cẩn thận lạc đường mặc kệ nói như thế nào chuyện này tóm lại là bởi vì hắn dựng lên hạ nguyên tể cũng nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp dặn dò xong diêu cẩm thi sau hạ nguyên tể liền rời đi phía trước hắn vẫn luôn tránh cho cùng doán lăng tuyết chính diện đối tượng cho nên mặc dù là đuổi nàng đi cũng là mượn tề tiên sinh khẩu chính là hiện tại xem ra vẫn luôn như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp có một số việc vẫn là yêu cầu hắn tự mình ra mặt tới giải quyết hạ nguyên tề đi rồi di mỹ anh vội vàng đỡ diêu cẩm thi đi nghỉ ngơi đồng thời đem vừa rồi nấu tốt canh gừng bừng cho nàng uống xong thi nhi ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì đại phiền thoái nương có cái gì có thể giúp ngươi ở diêu cẩm thi mép giường ngồi xuống Dì Mỹ Anh giúp nàng dịch hảo trăn, lời nói thấm tiếng nói. Này một năm tới, thi nhi có chuyện gì đều đặt ở trong lòng, nàng nhìn rất là đau lòng. Lúc này đây lại đã xảy ra chuyện như vậy, nàng như thế nào có thể không nóng nảy. Không có việc gì nương, ngươi không cần lo lắng, hạ công tử không phải đã đi xử lý sao. Có lẽ là bởi vì thả lỏng tâm thần, có lẽ là bởi vì trong ổ chăn quá mức ấm áp, Diêu Cẩm Thi một nằm ở trên giường liền hôn hôn trầm trầm muốn ngủ. Dì Mỹ Anh nghe vậy trong lòng thở dài còn tưởng lại khuyên nhủ nàng kết quả lại thấy nàng đã nhắm hai mắt lại người đứa nhỏ này cũng không biết từ khi nào khởi thế nhưng cùng ta như thế xa lạ chúng ta chính là người một nhà a nhìn riêu cẩm thi an ổn ngủ nhan dì mỹ anh thở dài nói sau khi nói xong lại cẩn thận giúp nàng đem trong phòng cửa sổ con hảo thổi đèn đi ra ngoài bên kia hạ nguyên tề trở lại tề phủ sau còn không có tới kịp đi tìm doãn lăng tuyết liền nghe nói nàng mất tích tin tức doãn tiểu thư mất tích chuyện khi nào Phái người đi ra ngoài tìm sao? Hạ Nguyên Tể trầm khuôn mặt hỏi bên người hạ nhân. Như thế nào lúc này mất tích? Như vậy sao sao? Đã phái người đi tìm, hầu hạ Doãn tiểu thư nha hoàn nói, hôm nay ăn cơm chiều thời điểm người còn ở, ăn qua lúc sau liền về phòng nghỉ ngơi đi, chính là vừa rồi nàng đi Doãn tiểu thư trong phòng hầu hạ thời điểm, lại phát hiện người không còn nữa, cũng không biết rốt cuộc là khi nào mất tích. Tê phủ hạ nhân thập phần kinh hoàng, Doãn tiểu thư mất tích đây chính là đại sự, vẫn là ở bọn họ trong phủ mất tích. Nếu là muốn trách tội xuống dưới, bọn họ sợ là tất cả đều trốn không thoát căn hệ. Hạ Nguyên Tề nghe vậy sắc mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì, theo sau trực tiếp đi Tề Tiên sinh sân. Bởi vì chuyện này, Nguyên Bản đã ngủ Hạ Tề Tiên sinh cũng đi lên, thấy hắn tiến vào nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? người nhưng tìm được rồi. Ta mới từ bên ngoài trở về, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao có thể có người có thể đi vào đến trong phủ tới? Còn có thể đem một cái đại người sống cấp bắt đi? Này trong phủ khi nào như vậy không an toàn? Hạ Nguyên Tề đỡ Tề Tiên Sinh ngồi xuống, nhìn dáng vẻ thế nhưng cũng không sốt ruột. Tề Tiên Sinh nghe vậy thở dài, bất mãn liếc nhìn hắn một cái, còn không đều là người gây ra này, đó chuyện phiền toái nhi. Ngươi còn ở nơi này đoán giận thượng. Chỉ là không biết này, Doãn tiểu thư rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu là thật sự bị thương đã có thể phiền toái. Hú hồn, chuyện này nếu là truyền ra đi, đối Doãn tiểu thư thanh danh cũng không tốt, ta này cũng không biết nên như thế nào cùng Doãn đại nhân công đạo. Tiên sinh nếu là thật sự lo lắng, lúc trước nên trực tiếp đem người tiên đi, hoặc là trước tiên ngăn cản nàng hồ nháo cũng là tốt. Ở tề tiên sinh bên người vị trí ngồi xuống, hạ nguyên tề lời nói tất cả đều là đoán giận. Ta như thế nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này? Đừng nói này đó, hiện tại có thời gian không bằng ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thế tiên sinh vẻ mặt sầu khổ. Lại nói tiếp, này tề phủ cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. khác không nói. Tề tiên sinh chính mình từ kinh thành mang đến hộ vệ liền không ít, ngày thường không lộ mặt, đều giấu ở này trong phủ các nơi, nếu là có người nào muốn trộm lưu tiến vào, kia cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Cho nên nói, Doãn lăng tuyết người chèo tường tiến vào thời điểm, tề tiên sinh liền thu được tin tức, chỉ là hắn lúc ấy không để trong lòng. Ai biết nha đầu này cư nhiên cho hắn chơi mất tích đâu. Nếu hiện tại người đã rời đi tề phủ, lại muốn tìm trở về đã có thể không dễ dàng như vậy. Mà hiện tại vấn đề là... Liên tính bọn họ trong lòng rõ ràng doãn lăng tuyết mất tích là chuyện gì xảy ra lại cũng vẫn là muốn lo lắng nàng có thể hay không làm ra cái gì quá kích hành động tới doãn lăng tuyết rốt cuộc là khi nào rời đi trong phủ doãn lăng tuyết sự tình đều có tề tiên sinh đi phiền não hạ nguyên tề lại hỏi một cái khác vấn đề tề tiên sinh cho rằng hắn đây là quan tâm doãn lăng tuyết ý vị thâm trường nhìn hắn một cái ngay sau đó nghĩ nghĩ nói hẳn là giờ dậu sơ lúc ấy ta mới vừa ngủ hạ liền hộ vệ liền tới bẩm báo chỉ là ta không để trong lòng Nói như vậy, thật đúng là chính là nàng sai người bắt đi Diêu Cẩm Thi. Nếu nói phía trước chỉ là suy đoán nói, lúc này đã có thể có chứng cứ. Thế Tiên Sinh nghe vậy vội vàng hỏi, Diêu gia nha đầu làm sao vậy? Diêu Cẩm Thi bị người bắt cóc sự tình Tề Tiên Sinh còn không biết, Hạ Nguyên Tề liền đem sự tình trải qua cùng hắn nói giảng, ta nguyên bản chính là hoài nghi Doãn Lăng Tuyết, hiện tại ta càng có lý do hoài nghi nàng, nàng rời đi Tề phủ thời gian trùng hợp như vậy, xem ra chuyện này nàng tưởng thoái thác đều đẩy không xong. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới công bố chính mình cũng là bị người bắt cóc. Cư nhiên bỏ được dùng chính mình thanh danh tới mạo hiểm, nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Liên hệ khởi trước sau sự tình tới, hạ nguyên tề chỉ cảm thấy đầu đại. Phần 135 chương 135 xử lý như thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại vẫn là muốn trước đem người tìm được mới được, xem cái dạng này, Doãn tiểu thư sợ là sẽ không chính mình trở về hạ nguyên tề còn ở rồi dám doãn lăng tuyết rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà tề tiền sinh hiện tại nhất để ý chính là doãn lăng tuyết an toàn vấn đề tuy nói có khả năng hết thảy đều là nha đầu này chính mình làm ra tới chính là nói ra người dù sao cũng là ở hắn trong phủ ném nếu là kinh thành doãn ra không màng tất cả truy cứu lên cũng là cái đại phiền toái ta đã phái người đi tìm nghĩ đến nàng cũng không đến mức không chịu trở về chỉ cần chúng ta người đi tìm đi nàng tất nhiên sẽ lộ diện đến lúc đó mang về tới là được Hạ Nguyên Tề nhưng thật ra có vẻ thực chấn định, nâng nâng tay ý bảo Tề Tiên Sinh không cần sốt ruột. Hắn nói ôm rơi xuống. Quả nhiên có hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo. Tiên Sinh, Hạ công tử, tìm được Doãn tiểu thư. Trong phủ hộ vệ chính hộ tống Doãn tiểu thư trở về. Xem đi, ta liền biết nhất định có thể tìm được. Hạ Nguyên Tề nghe vậy một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Tề Tiên Sinh nói. Tề Tiên Sinh thấy hắn vẻ mặt ta liền nói đi biểu tình, mặc kệ hắn, quay đầu đi hỏi hạ nhân. Doan tiểu thư nhưng có bị thương. Ở nơi nào tìm được người. Nhưng có bắt được bắt đi tiểu thư kẻ xấu. Hồi tiên sinh nói, doan tiểu thư tựa hồ kinh hách quá độ, vô pháp hành tẩu, là bị doan tiểu thư nha hoàn ở thị trấn ngoại ven đường phát hiện, không có phát hiện kẻ xấu dấu vết. Hạ nhân muốn chính là đi điều tra tin tức, đối với tề tiên sinh hỏi đến vấn đề đều có chú ý. Được rồi, ta đã biết, người trước đi xuống đi. Vẫy vây tay, thế tiên sinh mệnh hạ nhân trước rời đi. Không bao lâu, hộ vệ doãn lăng tuyết người liền mênh mông quần quận đã trở lại tề tiên sinh thân là một phủ chi chủ tự nhiên là muốn đi thăm hạ nguyên tề cũng bị kéo đi tiểu thư nhà người thế nào đi vào doãn lăng tuyết trụ sân tề tiên sinh cũng không có vào nhà chỉ là ở trong sân dò hỏi doãn lăng tuyết nha hoàn nha hoàn đầy mặt nước mắt đầu tiên là cung cung kính kính hành lễ theo sau mang theo khóc nước nở trả lời hồi tiên sinh nói tiểu thư nhà ta lúc này ngủ đâu nhìn dáng vẻ là đã chịu không nhỏ kinh hách trên người bị thương cũng may đều là bị thương ngoài ra không có gì trở ngại thỉnh tiên sinh yên tâm đi ngươi cũng không cần lo lắng lão phu đã sai người thỉnh đại phu tới chờ lát nữa thế tiểu thư nhà ngươi bắt mạch doán tiểu thư an toàn quan trọng nhất đến nỗi bắt đi tiểu thư kẻ xấu ta cũng sai người đi tra xét ngày mai chuyện này lao phu cũng sẽ tự mình đi báo cho huyện lệnh đại nhân hỗ trợ cha đi xuống nhất định cho ngươi ra tiểu thư một công đạo tề tiên sinh những lời này là nói cho doán lăng tuyết nghe cũng là nói cho doán ra người nghe Liên tính hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này căn bản chính là Doãn lăng tuyết chính mình làm ra tới, chính là rốt cuộc sự tình nào lớn, hắn không lấy ra cái thái độ tới, nhìn luôn là không tốt. Hung chi, Doãn lăng tuyết mượn cơ hội muốn hại Diêu cầm thi, hiện tại kế hoạch bị phá hư liền tưởng như vậy biện pháp thoát thân, hắn cũng nhìn không được. Hạ nguyên tề ở một bên nghe xong tề tiên sinh lời này, nhịn không được kéo kéo khỏe môi, hơi kém cười ra tới. Chuyện này tề tiên sinh như thế nào để ý đều không quá, chỉ là nếu đem sự tình thọc đi ra ngoài làm huyện lệnh đại nhân tham gia tiến vào nói sự tình đã có thể muốn biến chất quả nhiên tề tiên sinh nói ôm rơi xuống tiểu nha hoàn có chút chân tay luôn cuốn bộ dáng tiên sinh cũng không cần như thế tiểu thư nhà ta nói không muốn cấp tiên sinh điền phiền thoái này nói chính là nơi nào lời nói ta cùng với doãn đại nhân chính là bạn cũ hiện giờ hắn đem nhà mình thiền kim giao cho lão phu trên tay lão phu chiếu cô không chu toàn tạm thời bất luận nếu là không thể vì doãn tiểu thư lấy lại công đạo ngày sau có gì mặt mũi tái kiến doãn đại nhân tề tiên sinh nghe được nha hoàn nói sau thực không cao hứng chấm khuôn mặt giáo hấn. tiểu nha hoàn không dám phản bác tề tiên sinh nói cấp liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía doãn lăng tuyết trong phòng doãn lăng tuyết ở trong phòng tự nhiên cũng nghe tới rồi lời này thấy tề tiên sinh tựa hồ thái độ kiên quyết liền có chút nhịn không được khu khu khu là tề tiên sinh ở bên ngoài sao doãn lăng tuyết thanh âm có vẻ có chút suy yếu tề tiên sinh nghe vậy tiến lên hai bước hoa ái dễ gần nói doãn gia nha đầu như thế nào tỉnh ngươi mau chút nghỉ ngơi đi vì ngươi xem bệnh đại phu lập tức liền đến chuyện này dư lại liền toàn giao cho lão phu tới xử lý ngươi không cần an tâm lão phu nhất định phải cho phụ thân ngươi một công đạo đa tạ tiên sinh lo lắng chỉ là ta buồn không quá đáng ngại tiên sinh không cần như thế để ý chuyện này không bằng như vậy từ bỏ kiên như thế nào có thể hành ngươi bị người bắt đi bị lớn như vậy kinh lại nói tiếp lão phu cũng là có nhất định trách nhiệm chuyện này nếu là chuyện quay lại kinh thành Phụ thân ngươi không biết nên như thế nào lo lắng, ta nếu là không thể đem này sau lưng kẻ xấu bắt được tới, ngươi lại như thế nào an tâm. Doan lăng tuyết nói đến một nửa, tề tiên sinh liền thái độ kích động đem này đánh gãy, lại lần nữa biểu lộ chính mình lập trường. Hạ nguyên tề ở một bên xem mùi ngon, không nghĩ tới ngày thường chỉ để ý ăn tề tiên sinh, nghiêm túc lên như vậy biết diễn kịch. Tiên sinh, ta thật sự không có việc gì, kia kẻ xấu đem ta mang ra phủ sau ta liền tìm cơ hội đào tẩu, tuy rằng trên người có chút trời ra cũng đều là ban đêm thấy không rõ lộ chính mình rơi, ý ta ý tứ xem, chuyện này tốt nhất dừng ở đây. Chính là, tiên sinh hẳn là biết, nếu là cái dạng này sự tình truyền ra đi, liền tính ta không có chịu cái gì thường, sợ là thanh danh này cũng muốn bị hủy, chẳng lẽ tiên sinh nguyện ý nhìn đến như vậy kết quả? Ai? Một khi đã như vậy, vậy ý ngươi đi, chỉ là không thỉnh huyện lệnh đại nhân hỗ trợ có thể, lão Phu vẫn là sẽ trong lén lút điều tra, một khi bắt được kia kẻ xấu nhất định đem này áp đến ngươi trước mặt tùy ý ngươi xử trí tề tiên sinh thở dài tựa hồ có chút bất đắc dĩ cuối cùng lại vẫn là kiên trì muốn tra chuyện này mặc kệ nói như thế nào chỉ cần không cho quan phủ nhúng tay doãn lăng tuyết này trong lòng liền an ổn rất nhiều đa tạ tiên sinh vậy cấp tiên sinh thêm phiền thoái nếu tề tiên sinh đã làm luận bộ doãn lăng tuyết cũng không hảo nói cái gì nữa chỉ có thể đáp ứng xuống dưới lúc này đại phu cũng tới rồi tề tiên sinh thỉnh đại phu đi vào vì doãn lăng tuyết bắt mạch Xác định nàng không có gì xong việc, lúc này mới rời đi. Nguyên Tề ca ca ở bên ngoài sao? Hạ nguyên Tề nguyên bản tính toán đi theo tể tiên sinh cùng nhau rời đi, lại bị doan lăng tuyết gọi lại. Có chuyện gì sao? Hạ nguyên Tề tại chỗ đứng lại, quay đầu nhìn về phía trong phòng. Nguyên Tề ca ca, tuyết nhi hôm nay bị kinh hách, hiện giờ này trong lòng còn hoảng thật sự. Nguyên Tề ca ca có không lưu lại nơi này bối tuyết nhi? Mặc dù là biết rõ viện này còn có những người khác, doan lăng tuyết như cũ đáng thương hề hề yêu cầu nói hạ nguyên tề nghe vậy nhữ nhữ mày trong lòng thập phần không muốn, doãn tiểu thư bị kinh hách giờ phút này hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi vừa rồi đại phu đã cho ngươi khai an thần phương thuốc ngươi ăn sớm chút ngủ đi chờ đến một giấc ngủ dậy liền hảo chính là ta muốn cho ngươi lưu lại bồi ta bị hạ nguyên tề cự tuyệt doãn lăng tuyết vẫn là chưa từ bỏ ý định hạ nguyên tề trong lòng không kiên nhẫn trực tiếp hỏi ngược lại doãn tiểu thư lời này liền không đúng rồi chúng ta trai đơn gái trước không có phương tiện ở chung một phòng Vậy ngươi là muốn cho ta đứng ở trong viện bồi ngươi sao? Ta lại không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn đại buổi tối ở trong sân phạt trạm. Còn nữa nói, ngươi viện này hạ nhân không ít, nhiều ta một cái không nhiều lắm, ngươi cũng không cần khẩn trương, sớm chút nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn đi trở về. Sau khi nói xong, hạ nguyên tề liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại trong phòng doãn lăng tuyết bị tức giận đến dầm chân. Phần 136 Trước 136 trò cũ trọng thi bởi vì doãn lăng tuyết công bố chính mình đã chịu kinh hách yêu cầu tính dưỡng cho nên tề tiên sinh chỉ có thể tạm thời không đề cập tới làm nàng sẽ kinh thành sự tình đồng thời có hạ nguyên tề cùng tề tiên sinh nhìn chằm chằm truy tra lúc trước bắt đi diêu cẩm thi cùng doãn lăng tuyết người đều có nhất định manh mối thiểu thư làm sao bây giờ tề tiên sinh cùng hạ công tử bên kia đều sắp tra được chúng ta trên đầu doãn lăng tuyết bên người nha hoàn liếu nhi từ doãn lăng tuyết công bố bị bắt đi ngày đó buổi tối bắt đầu liền không có nhẹ nhàng xuống dưới vẫn luôn đều ở lo lắng sự tình cuối cùng cha được các nàng trên đầu, hiện giờ thật sự muốn cha lại đây, nàng so với ai khác đều khẩn trương. Rốt cuộc, chuyện này tuy nói là Doãn Lăng Tuyết phân phó, nhưng nói đến cùng làm việc chính là chính mình, nếu là đến lúc đó Doãn Lăng Tuyết chơi xấu, chính mình đã có thể muốn bối nổi. Thấy Liễu Nhi cấp thượng hỏa, Doãn Lăng Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt vẫy vẫy tay, một chút đều không nóng nảy, gấp cái gì? Nếu bọn họ vẫn luôn không chịu từ bỏ, vậy đưa hai người cho bọn hắn hảo bao lớn chuyện này à đến nỗi ngươi cấp thành như vậy này nô tỳ này liền đi làm tuy nói đồng dạng làm hạ nhân chuyện như vậy làm liễu nhi trong lòng có chút không quá thoải mái nhưng là xong việc vẫn là bảo toàn chính mình quan trọng bên kia diêu cẩm thi bị bắt cóc cùng ngày liền đoán được chuyện này là ai làm cho nên trong lòng nhưng thật ra cũng hoàn toàn không sợ hãi sau lại lại nghe hạ nguyên tề nói doãn lăng tuyết vì thoát khỏi can hệ làm ra chuyện ngu xuẩn đối với doãn lăng tuyết nàng cũng là có chút hết trôi nói rồi Ma tiểu lầu sinh ý vừa lúc, chuyện này nàng liền không có nhúng tay. Nàng không nhúng tay, lại không đại biểu người khác sẽ nguyện ý buông tha nàng, liền giống như này Doãn Lăng Tuyết, liền có chút thiếu kiên nhẫn, năm lần bảy lượt mời nàng đến tề phủ một tự. Diêu Cẩm Thi vì không cho chính mình có hại, hết thể cự tuyệt. Tuy nói tề phủ là tề tiên sinh địa bàn, chính mình tánh mạng là không có nguy hiểm, chính là đối với Doãn Lăng Tuyết người này, nàng lại là không tin được, ai biết nàng có thể hay không tìm lấy cớ sửa trị chính mình a. Vì tránh cho này không cần thiết phiền thoái, Diêu Cẩm Thi dứt khoát toàn bộ cự tuyệt nàng mời. Doan lăng tuyết khí bất quá, cuối cùng thế nhưng trực tiếp đi tới tiểu lầu đổ nàng. Cô nương, bên ngoài có cái doan tiểu thư thỉnh ngài qua đi nói chuyện. Diêu Cẩm Thi ở tiểu lầu phòng thu chi ngồi xem sổ sách thời điểm, tiền lục nhi tiến vào thông truyền. Doan lăng tuyết. Nàng tới làm cái gì? Không nghĩ tới doan lăng tuyết cư nhiên như thế dây dừa không thôi, Diêu Cẩm Thi nhăn lại mi tới có chút khó khăn. Tiên Lục Nhi thấy thế trong mắt xoay chuyển, nếu không, liền cùng nàng nói cô nương không ở. Không cần, xem ra không thấy được ta nàng là sẽ không bỏ qua, một khi đã như vậy, vẫn là đi gặp hảo. Diêu Cẩm Thi chủ yếu là lo lắng, nếu ở chỗ này không thấy được nàng lời nói, đối phương nếu là chạy tới trong nhà mới là thật sự phiền thoái. Tiên Lục Nhi dẫn đường, đem Diêu Cẩm Thi đưa tới Doãn lăng tuyết nơi phòng thuê, chính là nơi này, cô nương chỉ lo đi vào, nếu là có cái gì phân phó, ta liền ở ngoài cửa chờ không cần người đi vội ngươi đi có việc ta sẽ gọi người tuy nói doãn lăng tuyết người này có thể làm ra cái dạng gì sự tình rất khó nói chính là nơi này rốt cuộc là hạ nguyên tề tử lầu nghĩ đến nàng là sẽ không ở chỗ này sang bậy rốt cuộc một cái lộng không tốt liền khả năng cấp hạ nguyên tề lưu lại tệ hơn ấn tượng tiên lục nhi tuy rằng trong lòng vẫn là có chút lo lắng nhưng là thấy diêu cẩm thi kiên trì liền cũng tự đi vội diêu cẩm thi ở trước cửa gõ gõ môn nghe được bên trong truyền đến trả lời thanh âm Lúc này mới đẩy cửa đi vào. Doãn tiểu thư vừa mới đi vào thuê phòng, Diêu Cẩm Thi liền phát ra tiếng kinh hô. Trong phòng chỉ có Doãn Lăng Tuyết một người, mà nàng giờ phút này chính ngã vào vũng máu trung, trên người cắm một phen truy thủ, sinh tử không biết. Diêu Cẩm Thi theo bản năng muốn gọi người tiến vào hỗ trợ, nhưng nàng còn không có tới kịp gọi người, liền có người vọt tiến vào. Phát sinh chuyện gì? Tiểu thư. Liễu Nhi mang theo người ngăn chặn môn, tất cả mọi người thấy được ngã vào vũng máu trung Doãn Lăng Tuyết cùng với đứng ở trong phòng có chút không biết làm sao diêu cẩm thi mau đi kêu đại phu a thấy liễu nhi phát gục doãn lăng tuyết bên người lại chỉ biết kêu gọi diêu cẩm thi nhịn không được nhắc nhở liễu nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng phân phó người bên cạnh mau đi tìm đại phu có người lĩnh mệnh rời đi sau liễu nhi không đi quảng ngã trên mặt đất doãn lăng tuyết ngược lại đứng dậy nhìn về phía diêu cẩm thi thịnh khí lăng nhân ép hỏi nói diêu cô nương ngươi vì sao phải hại nhà ta cô nương ta không có hại nàng ta tiến vào thời điểm nàng đã là như thế này. Đối với Liêu Nhi như thế trực tiếp ép hỏi, Diêu Cẩm Thi nhăn lại mi tới vì chính mình cái cọ. Chúng ta tiến vào thời điểm nơi này chỉ có các ngươi hai người. Nếu không phải ngươi còn có thể có ai. Liêu Nhi lại không để ý tới Diêu Cẩm Thi nói, trực tiếp vì nàng khấu thượng mũ, tiểu thư nhà ta tại nơi đây cùng người không oán không thủ, như thế nào sẽ có người muốn hại nàng. Chỉ có ngươi, ngươi ngưỡng mộ hạ công tử, ghen ghét tiểu thư nhà ta cho nên mới muốn hại chết nàng có phải hay không ta nhớ rõ ngươi là doãn tiểu thư bên người nhà hoàn đi tiểu thư nhà ngươi hiện tại sinh tử không biết ngươi không đi cứu người ngược lại vội vã bôi nhọ ta như thế nào chẳng lẽ đây cũng là các ngươi siếc ta nhưng thật ra không biết đường đường thái phó ra thiên kim vì vu hãm ta thế nhưng có thể làm được như thế nông nỗi thật không biết ta có như vậy quan trọng sao liễu nhi biểu hiện thật sự là quá kỳ quái Trừ bỏ vừa mới tiến vào thời điểm còn biểu hiện có chút ngoài ý muốn cùng kinh hoàng lúc sau liền như vậy bình tĩnh một mực chắc chắn là nàng hại người, thấy thế nào như thế nào không thích hợp, liên hệ phía trước phát sinh sự tình. Diêu Cẩm Thi có lý do tin tưởng này căn bản chính là doãn lăng tuyết chính mình thiết hạ bây giờ. Chỉ là, phía trước nhà mình thanh danh tạm thời bất luận, rốt cuộc tề phủ người cũng không có khả năng bán đứng nàng. Chính là hiện tại đâu? Cứ nhiên bỏ được đối chính mình hạ như vậy độc thủ, thật sự là quá độc ác doãn lăng tuyết trên người miệng vết thương làm không được giả trên mặt đất huyết cũng đều là thật sự thậm chí nàng còn có thể nhìn đến có huyết quần cuộn không ngừng từ thân thể của nàng chảy ra chỉ là vì bôi nhọ nàng thật sự cần thiết đối chính mình hạ loại này tàn nhẫn tay sao bắt lấy nàng đừng làm cho nàng chạy thấy diêu cẩm thi muốn chạy liễu nhi lập tức chỉ huy cùng chính mình cùng nhau tới hạ nhân động thủ diêu cẩm thi cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng liền bị bắt ngươi không có bằng chứng dựa vào cái gì bắt ta mau làm cho bọn họ buông ra diêu cô nương không cần giấy giụa chuyện này ta đã báo quan hết thể chờ đến huyện lệnh đại nhân tới tự nhiên sẽ có quyết đoán tạm thời liền ủy khuất ngươi liêu nhi vẻ mặt dáng vẻ đắc ý lại căn bản không đem diêu cẩm thi nói để vào mắt diêu cẩm thi giấy giụa bất quá muốn kêu người lại bị người lấp kín miệng theo sau ném vào thuê phòng bình phong mặt sau chỉ chốc lát sau đại phu tới đại phu mau giúp chúng ta tiểu thư nhìn xem đi nàng thương có nặng hay không ở đại phu trước mặt Liễu Nhi lúc này mới có điểm nhi khẩn trương sợ hai bộ dáng. Lão đại phu nhìn đến trên mặt đất người, xuốn ruột dầm chân, như thế nào có thể làm người bị thương vẫn luôn nằm trên mặt đất đâu? Mau đem người đỡ đến trên giường đi. Nơi này phát sinh chuyện gì? Doãn tiểu thư thế nào? Liên ở hết thể lộn xộn thời điểm, Hạ Nguyên tề thanh âm xuất hiện ở trong phòng. Phần 137. Chương 137 nhân mệnh quan thiên. Doãn Lăng Tuyết bên này vừa ra sự, Liễu Nhi liền đem phòng này cấp vây quanh không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Tiểu lâu người biết được nơi này xảy ra chuyện, Diêu Cẩm Thi còn ở bên trong, nhưng các nàng lại vào không được, chỉ có thể đi tìm Hạ Nguyên Tề. Hạ Nguyên Tề nghe nói là Doãn Lăng Tuyết đã xảy ra chuyện, Diêu Cẩm Thi còn ở nơi này, liền vội vàng vội vội chạy đến. Đại phu như cũ đang xem khám, Liễu Nhi kiện Hạ Nguyên Tề tới, cũng không dám thăng đại, lập tức tiến lên bẩm báo, "Hạ công tử tới rồi, tiểu thư nhà ta bị Diêu cô nương gây thương tích, lúc này còn không có tỉnh lại đâu." may mắn đại phu tới kịp thời, lúc này còn ở cứu trị, thấy liễu nhi vẻ mặt nước mắt bộ dáng, hạ nguyên tề ý thức được sự tình khả năng cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau, nhíu nhíu mày, lướt qua nàng nhìn về phía nằm ở trên giường doãn lăng tuyết, cùng với đang ở một bên nỗ lực cứu trị đại phu, không được, cô nương này trên người trùy thủ còn không có nhổ xuống tới, ta không có biện pháp cầm máu, trước hết cần đem trùy thủ nhổ xuống tới mới được, các ngươi mau tìm người xử lý, lão đại phu vội một trận cuối cùng thấy hạ nguyên tề tựa hồ là cái có thể nói thượng lời nói lập tức xoay người lại đây báo cho tình huống doãn lăng tuyết chủy thủ đâm vào trên ngực không thời ra siêm y là rất khó thấy rõ ràng tình huống bên trong hơn nữa muốn cầm máu cũng yêu cầu trước xử lý miệng vết thương lao đại phu rốt cuộc không quá phương tiện liễu nhi nghe vậy lại rơi lệ đồng dạng quay đầu nhìn về phía hạ nguyên tề hạ công tử vậy phải làm sao bây giờ a người đi hạ nguyên tề nguyên bản cũng có chút khó xử nhưng là nghe được liễu nhi nói sau Lập tức chỉ vào nàng nói, "Loại chuyện này Liễu Nhi nào dám làm?" Nghe vậy hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, "Hạ công tử, nô tỳ không dám a, nô tỳ sợ hãi." "Vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ?" Ở chỗ này trừ bỏ Liễu Nhi tất cả đều là nam tử, ai thượng đều sẽ hỏng rồi doãn lăng tuyết thanh danh. "Hạ công tử cùng tiểu thư nhà ta sớm có hú nước mặc dù, nghĩ đến cũng là không sao, cầu hạ công tử cứu cứu tiểu thư nhà ta đi." Liễu Nhi không biết nghĩ tới cái gì, vì trên mặt đất hướng tới Hạ Nguyên Tề liền bắt đầu dập đầu, Hạ Nguyên Tề bị nàng lời nói tức giận đến không nhẹ, nói gì vậy? Phanh phanh phanh, liền ở Hạ Nguyên Tề do dự không biết nên như thế nào, cự tuyệt tình huống hiện tại khi Bình Phong mặt sau đột nhiên chuyển đến động tĩnh thanh, đó là cái gì? Hạ Nguyên Tề lập tức quay đầu xem qua đi, Liễu Nhi nhìn về phía Bình Phong bên kia, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức chạy tới đem Diêu Cẩm Thi cấp kéo ra tới, Diêu cô nương dù sao cũng là ngại phạm, nô tỳ sợ nàng chạy. Cho nên đem người cột vào nơi này, tưởng chờ tiểu thư tỉnh lại định đoạt. Người điên rồi sao? Cái gì chứng cứ đều không có, liền dám đối với Diêu cô nương dùng tư hình, còn không chạy nhanh cho người ta mở chói. Hạ Nguyên Tề nhìn đến Diêu Cẩm Thi lại lần nữa bị chói, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liễu Nhi lúc này tự nhiên là không dám chọc Hạ Nguyên Tề, nghe vậy vội vàng đem người cấp lòng chói. Hạ Nguyên Tề không lưng đem người nâng dậy tới, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Nơi này còn có việc, ngươi về trước ra đi thôi doãn lăng tuyết sự tình mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng hạ nguyên tề không hy vọng diêu cẩm thi đi theo liên lụy tiến vào liền cố ý làm nàng rời đi ta có thể cứu doãn tiểu thư diêu cẩm thi lại không có sốt ruột rời đi mà là bắt lấy hạ nguyên tề tay háo nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nghiêm túc nói hạ nguyên tề nghe vậy thần sắc căng thẳng ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu doãn tiểu thư hiện tại thương thế nghiêm trọng ta đã sai người đi tìm y hiền nữ nghĩ đến một lát liền có thể tới nơi này sự tình không phải ngươi hẳn là chỗ lẫn người đi về trước đi biết hạ nguyên tề nói như vậy là vì chính mình hảo nhưng là quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt càng thêm tái nhợt liền hô hấp đều mỏng manh lên doãn lăng tuyết diêu cẩm thi vẫn là kiên trì nói để cho ta tới đi doãn tiểu thư sắp kiên trì không được tiếp tục đi xuống sẽ ra mạng người diêu cẩm thi mới vừa tiến vào thời điểm liền phát hiện doãn lăng tuyết tình huống thật không tốt chẳng qua còn không đợi nàng làm cái gì liễu nhi liền dẫn người đem nàng đổ ở chỗ này lúc sau lại không khỏi phân trần đem nàng cấp trói lại Diêu cẩm thi ngay từ đầu là hoài nghi Doãn lăng tuyết tự mình hại mình hại nàng, sau lại nghe đại phu nói biết không phải như vậy hồi sự sau, liền bắt đầu lo lắng. Liêu nhi ở cái này thời điểm mấu chốt còn túng, căn bản không dám đi lên hỗ trợ, nàng cũng là không có biện pháp, tổng không thể thật sự làm người chết ở nàng tiểu lầu A. Không nói đến cuối cùng chuyện này có thể hay không ăn vạ nàng trên người, chính là như vậy cái thanh danh, cũng thực ảnh hưởng tiểu lầu sinh ý. Hiện tại nàng nhất không thể chịu đựng, chính là tiểu lầu sinh ý bị ảnh hưởng cho nên nàng mới căng ra đầu muốn ra cái này đầu hạ nguyên tề không muốn nàng mạo hiểm như vậy bởi vì hắn biết rõ mặc kệ doãn lăng tuyết có thể hay không bị cứu ra chỉ cần Diêu cẩm thi lúc này trước mắt bao người sơ trạng như vậy lúc sau doãn lăng tuyết liền sẽ không bỏ qua nàng công tử cứu người quan trọng a lão đại phu thấy bọn họ cọ tới cọ lui nửa ngày làm không được quyết định nhịn không được thúc giục Diêu cẩm thi cũng tránh thoát hạ nguyên tề tay xoay người mép giường đồng thời đối đại phu nói có hay không cầm máu thuốc mỡ trong chốc lát ta rút chủy thủ sau muốn lập tức cầm máu có có chính là cái này tiểu cô nương ngươi cần phải ổn chút thanh đao thời điểm tay muốn mau tốt nhất ấn chút miệng vết thương thấy có người nguyện ý hỗ trợ lão đại phu lúc này mới rốt cuộc yên lòng theo sát tiến lên vì diêu cẩm thi giải thích diêu cẩm thi trước kia là học quá cấp cứu đối với này đó cũng lược hiểu một ít nghe được đại phu dặn dò sau trong lòng yên ổn rất nhiều chờ nàng đi đến mép giường hạ nguyên tề lập tức phân phó người đem bình phong mang lên Ở bên ngoài cơ hồ liền nhìn không tới tình huống bên trong. Liễu Nhi thấy thế muốn theo vào đi, lại bị Hạ Nguyên Tề ngăn lại, "Ngươi liền lưu lại nơi này đi, qua đi cũng giúp không được vội. Liễu Nhi không dám cãi lời Hạ Nguyên Tề mệnh lệnh, lại nghĩ cách khá xa xa cũng hảo, tỉnh cuối cùng cho chính mình chọc phải phiền toái, vì thế liền thật sự lưu tại Bình Phong bên ngoài. Bình Phong bên trong, Diêu Cẩm Thi thật cẩn thận giúp Doãn Lăng Tuyết cởi vai phải xiêm ý đi, rốt cuộc thấy được miệng vết thương. Miệng vết thương bên phải ngược phía dưới một ít Chủy thủ hoàn toàn đi vào hơn phân nửa, thương thế tất nhiên không rõ, bất quá này cũng so thương đến ngực trái khá hơn nhiều. Đem cầm máu muốn đặt ở trong tầm tay, theo sau rửa theo đại phu dặn dò đẹ lại miệng vết thương, theo sau hít sâu một hơi, thủ hạ nhanh chóng đem chủy thủ rút ra, đồng thời vứt bỏ chủy thủ, đem đổ mãn thuốc mở khăn tay ấn ở miệng vết thương thượng.